trầm lạc nhạn lúc này mới hiểu rõ người này nói nhiều như vậy lại là vì khích bác ly g á n tan giã nàng cùng lý mật quan hệ hãn tâm tư không thể nghi ngờ là đối với ngõ cương có mưu đồ trầm quân sư tạm thời có thể cho rằng như vậy ta lần này tới mục đích lại cũng không phải là khích bác ly g á n ta biết cái này đối ngươi mà nói không chỗ hữu dụng chỉ là đem nói thật cho ngươi biết mà thôi vương việt từ t ổ n ó i triển khai lập tức hai tay hướng phía trầm lạc nhạn đến gần như vậy tiếp đó mục đích của ta liền muốn bắt đầu ngươi chuẩn bị xong chưa vương việt mang theo mặt nạ hai mắt lóe da ưu quang một chút tiếp cận trầm lạc nhạn một cỗ khí thế đột nhiên mà phát nhưng mà lại tại lúc này t r â m lạc nhạn dẫn đầu k h ẽ động bôi đen mang cấp tốc hướng hắn trên người đâm bảo mang theo một cô gió mạnh mẽ ép đoạt mệnh trâm một t r â m đoạt mệnh t r â m lạc nhạn thân là một cái quân sư lại là một nữ tử mặc dù biết chút võ công nhưng cũng không tinh thông nàng tinh thông làm mưu trí sách lược bài binh bố trận phương diện võ công mà nói chỉ bất quá khó khăn lắm đến nhất lưu cao thủ liền cảnh giới tôn g sư đều không đặt chân nhưng là gia truyền của nàng tuyệt đoạt mệnh trâm lại có thể muốn tôn sư cao thủ tính mệnh võ công của nàng thắng ở kỳ quỷ thắng ở thiên môn cái này cũng am hiểu sâu binh pháp tri đạo binh giả quỷ đ ạ o giã xảy ra bất ngờ như vương việt võ công chỉ có cảnh giới tông sư như vậy ở nơi này một chiêu đoạt mệnh châm dưới tuyệt đối khó có thể sống sót đáng tiếc t r ầ m lạc nhạn tuyệt nghĩ không ra một cái thiên hạ có thể đ ế n được trên đầu ngón tay đại tông sư cao thủ lại ở chỗ này mai phục nàng bất kỳ người nào cũng không nghĩ đến vương việt không có động tác mắt thấy t r ầ m lạc nhạn đoạt mệnh châm hướng hắn ngay ngược đâm tới không tránh không né mặc cho nàng gây nên trâm lạc nhạn trong mắt đã là có vẻ vui mừng đó là có thể đem người này đánh chết ở đoạt mệnh châm hạ vui mừng dị vãng đồng dạng có người võ công thắng qua nàng nhưng vẫn là bị nàng đột nhiên đánh giết đoạt mệnh c h â m đâm vào ba thước khoảng cách giống như đụng vào lấp kín vô hình tường cao không thể phá vỡ đoạt mệnh c h â m không chút nào đến tiến thêm đúng là tại vương việt trước ngực ba thước vị trí đông lại mơ hồ trong đó còn có một cỗ kỳ dị dẫn dắt chi lực đưa nàng chậm dãi hút đi qua hoàn toàn phản kháng rẽ r ù a không được cái này khiến nàng tâm thần kinh hãi lần đầu cảm giác được một tia sợ hãi trần quân sư đoạt mệnh trâm của ngươi không đối phó được ta vẫn là ngoan ngoan tiếp nhận ta vì ngươi chuẩn bị số mệnh đi chưa xong con tiếp t r ư ơ n g mười sáu có thể để ngươi hài lòng vương việt ra chiêu đem đoạt mệnh trầm đ o ạ lấy vài miếng trong suốt b ă n g t h i ế n thuận lợi dung nhập trầm lạc nhạn cổ của, của chỗ mấy chỗ đại huyệt thân thể hướng phía trước một nghiêng cùng trầm lạc nhạn tới một tiếp xúc thân mật ngươi đồ vô s ỉ vung tay trầm lạc nhạn khuôn mặt nổi giận dùng sức dậy rồi lấy trong miệng lớn tiếng kêu lên lúc này vương việt cùng trầm lạc nhạn cơ h ộ i là dán r a thịt mơ hồ trong đó còn cảm nhận được hai đoàn mềm mại mang theo cực tốt có giãn không chỉ có dung nhàn chim xa cá lặn liền thân tài cũng là có lồi có lõm mặc dù có chỗ trói buộc lại trầm quân sư quả nhiên là mỹ mạo cùng tài trí cùng tồn tại ha ha vương việt lên tiếng cười nói trầm lạc nhạn không ngừng dãy ruộng cũng là bị vương việt gắt gao cầm cố lại căn bản là không có cách t r á n h thoát trong lòng cũng bắt đầu có e ngại chi s á c người này lần này cử động không phải là muốn đối nàng làm chuyện gì à sắc mặt lộ ra càng phát ra khó coi vương việt nhìn thấy trầm lạc nhạn bộ này sắc mặt không khỏi lộ ra một k i a nét cười của ác thú vị ngày thường cao cao tại thượng oã cương đại quân sư giờ phút này lại bộ này phó thác cho trời dáng vẻ trong đó tránh lịch càng phát ra để vương việt cảm thấy có ý tứ thấy thời gian không sai biệt lắm sinh tử phù cũng nên phát tác vương việt một chút đẩy ra trầm lạc n h ạ trầm quân sư ngươi bây giờ có thể đi vương việt nói khẽ đối diện trầm lạc n h ạ gặp vương việt đứng chắp tay hoàn toàn không có đối nàng làm không an phận chuyện ý tứ không khỏi cảm thấy kỳ quái càng nhiều hơn chính là thở dài một hơi chí ít dạng này nàng có thể bảo trụ trong sạch của nàng ngươi coi thật muốn thả ta đi trầm lạc nhạc t r m rãi lui lại cảnh giác nhìn qua vương việt người này làm việc thực sự để cho người ta nhìn không t ấ u ngươi nếu có thể rời đi nơi này ta đương nhiên sẽ không ngăn cản vương việt dứt lời còn dỗi ra một cái tay ra hiệu nàng có thể đi cái kia trầm lạc nhạn tại nguyên chỗ nhìn chằm chằm vương việt một hồi lâu cảm thấy hắn không giống nói dối chính là chậm rãi dạo chơi rời đi chỉ là vừa đi ra không có mấy bước chính là cảm thấy thân thể có chút nữa lại trải rộng toàn thân cái loại cảm giác này cũng càng phát ra mãnh liệt khó nhịn lần này trầm lạc nhạn liền cảm giác không được bình thường chính là cố nén nhẫn lại xoay người lại gắt gao nhìn chằm chằm vương việt người đối với ta làm cái gì sắc mặt run r à y căn chặt hàm răng cưỡng ép nhẫn mại lấy ngay cả thân thể cũng bắt đầu chậm dại phát run vương việt vẫn ung dung nhìn lấy nàng cưỡng ép nhẫn mại nhất thời bán hội sẽ chỉ làm sinh tử phù phát tắc càng ngày càng nghiêm trọng sinh tử phù loại vật này chính là độ phục y loại kia cao thủ đều nhẫn mại không được nhất thời nửa khác trầm lạc nhạn có thể làm được loại trình độ này ý chí lực cũng là vượt qua thường nhân rất nhiều trầm quân sư ngươi cảm giác như thế nào vương việt ôm cánh tay mà đứng cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm nàng thống khổ run dày sau đó ngã trên mặt đất bắt đầu hướng trên người mình nắm bắt loạn a ngươi thật ngữ trầm lạc nhạn tại mặt đất thống khổ dãy ruộng cánh tay trên cổ bắt đầu cầm ra từng đầu vết máu trong miệng vẫn là kêu thảm sinh tử phù chi uy muốn sống không được muốn chết không xong á m khí cũng không phải chỉ là hư danh trầm quân sư không biết bây giờ ngươi còn có hay không như vậy kiên cường ý chí nếu là chịu đầu nhập vào với ta không thể nói trước để ngươi miễn trừ loại thống khổ này vương việt nhàn n h ạ t nói đã trải qua rất nhiều thế giới cũng chứng kiến rất nhiều chuyện vương việt có lẽ chính mình cũng không có phát giác được trong bất chi bất giác đã trở nên có chút lạnh lùng nhất là những cùng hắn đó đối nghịch người cùng thế lực vô luận là ai hắn cũng sẽ không nương tay nên g i ế t thì g i ế t đây là sinh tồn chi đạo vương việt đến gần trầm lặng nhạ nàng lúc này đã bị sinh tử phù d à y v ò đến cực kỳ thống khổ tinh thần đều có chút hoảng hốt ta hỏi ngươi một lần nữa có đáp ứng hay không yêu cầu của ta ta không có thời gian dư thừa cùng ngươi hao vương việt trầm giọng nói ngươi đơn giản chính là sợ hai không cách nào biểu hiện r a n rộng lớn của ngươi khát vọng ta có thể cho ngươi cơ hội này đi theo ta chinh chiến thiên hạ cơ hội nói ra lời nói này trên người vương việt đã là buộc phát một c ố khó mà hình dung khí thế b ệ nghệ thiên hạ khinh thường thường xanh vô địch khí thế trầm lạc nhạn thụ sinh tử phụ tra tấn tựa như đã thoát lực hữu khí vô lực nhìn qua vương việt bị hắn khí thế trên người c h ấ n nhiếp vậy mà không tự chủ được gật đầu rất tốt chim không biết chọn cây mà đậu rất nhanh ngươi liền sẽ là lựa chọn của ngươi cảm giác được vạn phần may mắn vương việt cười một tiếng một hạt đan dược xuất hiện ở trong tay ném vào trầm lạc nhạn trong miệng đây là tạm thời giải trừ thống khổ giải dược nuốt vào trầm lạc nhạn không nói hai lời phục đan dược sau một lát liền cảm giác được trên người không có loại kia ngứa lạ vô cùng khó chịu cảm thấy nhẹ nhõm dị thường bất quá nàng quần áo có chút thảm khắp nơi đều có xe rách nếu là thả theo hiện đại quả thực rất có nghệ thuật quan thường tính vương việt từ càn khôn giới lấy ra một bộ bản thân chuẩn bị quần áo ném cho nàng mặc vào đi ta sẽ cùng ngươi thương lượng một chút sau kế hoạch một lát sau trầm lạc nhạn đổi lại toàn thân áo trắng so trước đó áo đen ngược lại là lộ ra tiêu sái tuấn tú nhiều tốt nếu ngươi đáp ứng ta yêu cầu như vậy thì đến nói chuyện về sau ngươi về ngõ cương kế hoạch vương việt thản nhiên nói trầm lạc nhạn lúc này thật không có mới vừa phần kia của cường vương việt là cứng mềm đều là thi hai bút cùng vẽ cuối cùng là đưa nàng kéo vào bản thân trận doanh hắn không lo lắng trầm lạc nhạn dám phản kháng tính mạng của nàng giữ tại trong tay mình không có thủ đoạn đặc t h ủ chính là đại tông sư cao thủ cũng giải không được trong cơ thể nàng sinh tử p h ụ dù sao sinh tử p h ụ là căn cứ vương việt công lực uy lực cũng là từng bước tăng trưởng là một môn trưởng thành tính rất cao a m khí v õ công người rốt cuộc là ai hiện tại cũng có thể nói cho ta biết trầm lạc nhạn lời nói nàng vẫn muốn biết thân phận của vương việt là không phải mình biết được nhân vật lại là thuộc về cái nào một phe thế lực vương việt tà tà cười một tiếng nói ngày khác ngươi tự sẽ biết ngươi có thể gọi ta công tử là đủ đối với vương việt không có lộ ra tên của mình trầm lạc nhạn cũng không có quá nhiều để ý chỉ là đối phương vừa rồi nói muốn t r i n h chiến thiên hạ nhất thống giang sơn dạng này khẩu khí quả thực quá lớn một điểm phải biết lý mật muốn ngồi lên ngoã cương trại đại long đầu cũng là phí hết tâm tư thế nào ngươi không tin vương việt gặp nàng có chút không tin chính là cười nói nếu là ta nói giết vũ văn hóa cập vũ văn thương mọi người chính là ta gây nên ngươi có hay không có chỗ đổi mới dứt lời hai đạo r i o hoạt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m châm lặp nhạt giấu ở sắc mặt của dưới mặt nạ lại không biết là loại nào t h ầ n s á c cái gì nguyên lai、like、bọn họ là ngươi giết chết chuyện này từng cái thế lực ở giữa là cũng biết lại không có ai biết là ai gây nên đều ở âm thầm nghĩ kỵ có thể tiến vào vũ văn phủ giết chết đông đảo cao thủ lại toàn thân trở ra không có bị phát g i á c người thiên hạ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bất quá lấy thân phận của bọn hắn lại không thể lại dạng này xuống tay với vũ văn thiệt sau này vương việt chủ động bạo lộ ra Chỗ nào không cho tâm kinh, công, không hộ, nào nàng trong â sâu m cảm mà một thần đột thấy thế thế thành tựu thế ta t chấn kinh, nhiên khó phỏng không hộ, như như không phải khả năng thành tựu một phen đại nghiệp, như thế nào để cho người này công, đoán cạn. Ngươi ủng công nào cường, cũng năng nào ngươi. có lực coi cao lại đại giúp để là võ võ ở ầ m Lạc lại Nhạn nói. t r luận thế thế lực nhân mã mới là tranh giành thiên hạ vô liếng một người võ công lại như thế nào cao cường cũng không khả năng đối mặt thiên quân vạn mã trùng sát lực lượng cá nhân thủy chung có cuối cùng thời điểm chỉ có đầy đủ binh mã và vật tư mới có thể ở đây trong luận thế có một chỗ cắm rủi về phần muốn nhất thống thiên hạ Thứ mà đó chương ầ n liền càng t ê m nhiều quá, vô v số kể. Bất quá, Vương Việt lại là nói là mười ộ t trầm câu, chỉ để bỏ đi lạc nhạn lo nghĩ. Lúc này sau nhạn nghĩ. để đi bỏ lo Lúc l này n Giang quân n g g của Hoài ư không p bảy sóng gió ngập trời song long bang ngày xưa hải xa bang địa bàn bị song long đánh hạ tổ kiến thành song long bang về sau phát triển so với t r ư ớ c k i a càng sâu mấy lần chẳng những cùng g i a ngoài h địa khu đỗ phục y quan hệ giao hảo hơn nữa đã đem mối lậu n h i ệ p vụ phát triển đến chỗ xa hơn ngay cả đông minh phái cũng là bại vào song long c h i thủ ở trong đó đều có sau lưng của giang hoài quân trèo trống song long bang đại sảnh vương việt đã về tới đây cùng song long gặp mặt đông minh phái người bắt tất cả vương việt lên tiếng hỏi vài ngày trước đông minh phái người xuống tay với song long bang không ngờ được bị song long dẫn người bắt bây giờ đang nhốt tại song long bang một nơi ngoại trừ chết hai cha con kêu cái gì thượng công cùng thượng minh những người khác là tóm lấy khấu trọng nói bây giờ song long có thể nói là hăng hái nhất là khấu trọng sớm đã có tranh hùng thiên hạ dã tâm những thời giờ này bên trong chiến tích càng làm cho hắn hùng tâm phóng đại thượng công thượng minh vương việt cười cười bất quá là hai cái diễn viên quần chúng mà thôi không có cái gì đáng giá chú ý bất quá trong đó một vật lại là rất hữu dụng chỗ ta phân phó các ngươi tìm quyển kia sổ sách có từ đông minh hảo thượng tìm tới sao vương việt mặc dù không còn bên cạnh bọn họ chỉ đạo lại là sớm đã có kế hoạch phân phó xuống tới gặp được đông minh hảo cần phải món nợ của đem bên trong sổ ghi chép cầm xuống quyển kia sổ sách cẩn chứa độ vật đối với lý việt mà nói có thể tạo thành ảnh hưởng không nhỏ chí ít vương việt dự định lấy nó đến thu hoạch thứ mà một chút cần từ từ lăng nghe xong từ trong ngực móc ra một bản sổ sách đưa cho vương việt nghĩa phụ đây chính là ngươi món nợ của muốn tìm sổ ghi chép từ từ lăng nói ra vương việt lật xem một chút hoàn toàn chính xác đều là lý việt cùng đông minh phái số lớn binh khí khôi giáp mấy người quân dụng vật liệu đi lại ghi chép khép lại sổ sách vương việt đem để vào trong càn quân giới sau đó đôi song long nói các ngươi bắt ở những người kia dự định xử trí như thế nào song long đều là hướng vương việt c h ắ p tay hết thệ đều bằng nghĩa phụ định đoạt vương việt cười tiếp tục nói được rồi đây là các ngươi bắt được người l i ê n từ chính các ngươi xử trí loại chuyện nhỏ nhặt này ta sẽ không tham dự hắn biết trong đó đơn luyện tinh cũng là siêu cấp mỹ nữ vẫn sẽ hay không cùng từ từ lăng làm, làm ra một ít chuyện liền xem chính bọn hắn đúng rồi nghĩa phụ cái kêu cự k i n h bang đột nhiên liên hệ chúng ta s o n g lăng bang liên quan tới mối lậu sự t ì n h thương lượng ngươi nói nên như thế nào biểu thị khấu trọng dường như nhớ tới cái gì hướng v ư ơ n g việt mở miệng hỏi vương việt nghe xong như có điều suy nghĩ cự k i n h bang có ý tứ cùng hải xa bang cùng độc cô việt đều có quan hệ lúc này đi tới ngược lại là mười phần ý vị sâu xa bọn hắn khi nào cùng các ngươi tiếp xúc song long nghĩ nghĩ nói một ngày trước nói muốn mời chúng ta tại không xa dư hàng trần hội mặt vương việt trầm ngâm một hồi nói không có việc gì đến lúc đó ta để đỗ phục uy cùng các ngươi cùng đi bằng mấy người bọn hắn còn lật không nổi s ó n g lớn cái này cự kình bang ra hỏa ngược lại là ở không đi gây sự lần này đột nhiên làm những thứ này phía sau phải có cái gì tính toán bất quá nếu là lấy bọn hắn nguyên nhân thủ tới song long tăng thêm đỗ phục u đầy đủ ứng phó chu toàn v ậ phân hắn bản thân thì thành. triệu nhất thế thiên hành hoàn pho mệnh vẫn động đơn、độc. Giang đô hoàn thành. Dương Quảng phó quân là mà độc. Đô kiếm, sức bởi ấ t tử, sau khi thương thế tránh tới. sau Giang khi lành chính là nẻ đến là Đô b vì vũ văn việt đã hủy diệt chỉ có số ít mấy người đào thoát độc cô việt là một nhà độc đại giang đ ô vũ văn việt thế lực cũng là bị độc cô việt cấp tốc thay thế một chỗ trong phủ đệ độc cô việt vu sở hồng độc cô phong độc cô phượng mấy người bắt đầu bí mật thương nghị một chút đại sự lần này dương quảng đến giang đô sự tình nhớ lấy không thể lộ ra ra ngoài để tránh lọt vào ám sát vũ sở hồng thân là độc cô phiệt người nắm quyền thực sự nói ra mà nói chính là mệnh lệnh chính là độc cô phong cái này phiệt chủ cũng phải nói gì nghe nấy đúng độc cô phong nói bất quá dương quảng cái này hôn quân lại là vứt xuống trong triều sự tình mặc kệ chỉ sợ đại tùy cũng là tương vong thời khắc ấy dứt lời độc cô phong còn lớn hơn thở dài một hơi lấy hôm nay thiên hạ phân loạn cục diện mười tám lộ phản vương sáu mươi bốn đường thảo mãng lại có đông đột q u y ế t nhìn chằm chằm bọn hắn độc cô ra ở trong đó tuy là tứ đại tông thiện bất quá nếu là chọn sai đường chỉ sợ riêng lớn gia nghiệp c ũ n g phải tại cái này t r o n giang loạn thế hủy d đô chuyến h ư n chúng g ta đi nàng ra nua chiếc t y này, ể n cần Dương Quảng chỉ tri thân còn tự thân đến đây chính là vì sách lược vẹn toàn từ đầu đến cuối đọc cô phượng vẫn đứng tại vựu sở hồng bên cạnh không nói một lời hai người còn lại nhưng không có coi nhẹ nàng đều là nhân nàng là độc cô việt ngoại trừ vưu sở hồng bên ngoài thứ hai cao thủ hơn nữa niên k ỳ rất ngày khác độc cô việt có thể hay không tiếp tục huy hoàng cũng phải nhìn độc c ô phượng tại phía xa trung nam sơn đ ế đạp phong ở nơi này liền phong trùng điệp phía trên có bạch đạo trong thế lực lãnh tụ môn phái từ hàng tĩnh trai lúc này chủ điện từ hàng trong điện t á n chân nhân ninh đạo kỳ đang cùng bây giờ từ hàng tĩnh trai trai chủ phạm thanh huệ thương nghị một ít chuyện trai chủ sự tình chính là như thế ninh đạo kỳ nói ra hắn đem tịnh niệm thiền viện phát sinh sự tình cùng phạm thanh huệ nói rõ ràng phạm thanh huệ mặt lộ vẻ vẻ do dự sau đó nói người k i a tuổi còn trẻ có võ công như thế không phải là người trong ma môn có lẽ là thạch chi hiên c h u y ê n nhân nghe được phạm thanh huệ chi ngôn ninh đạo kỳ cũng cảm thấy không phải không có lý thiên hạ có thể có như thế thân thủ cao thủ trẻ tuổi lại đuối bạch đạo lãnh tụ tịnh niệm thiền viện ra tay ác độc chỉ sợ thực cùng thạch chi hiên có liên quan bất quá thạch chi hiên võ công ta là rõ g à n giải ngày xưa cùng ta bất quá sàn, sàn với nhau nhưng này đã là kinh tài tuyệt giếm người nếu là tìm tới một cái bằng chứng l ấy tuổi liền có thể đạt tới thạch chi hiên thành tựu truyền nhân như vậy người này uy hiếp đem xa xa lớn hơn thạch chi hiên nguy hại khó đảm bảo ngày khác người này không biết đối với toàn bộ thiên hạ tạo thành khó khống chế ảnh hưởng ninh đạo kỳ suy nghĩ một hồi lên tiếng lời nói đừng nhìn ninh đạo kỳ bình thường một bộ không muốn vô vi bộ dáng nhưng đã đến lúc này mới bộc lộ ra hắn mưu trí hắn cùng với từ hàng tĩnh trai quan hệ trong đó không dăm ba câu có khả năng nói rõ nói đến vì thiên hạ thương sinh đến cùng mấy phần thực mấy phần giả chỉ sợ cũng chỉ có hắn trong lòng mình biết được ninh chân nhân tới giao thủ cũng là không có chiến thắng năm chắc sao phạm thanh huệ nói ra không hắn nếu một lòng muốn đi thiên hạ không người có thể ngăn được hắn khi đó hắn đã là tiêu hao khá lớn thì không muốn cùng ta liều chết lưỡng bại câu thường cho nên mới thoát thân mà đi ninh đạo kỳ hồi đáp trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vẻ vẻ ngưng trọng dạng này hắn có loại đối mặt tống khuyết cùng thạch chi hiên cảm giác lại là rất lâu không có loại cảm giác này phạm thanh huệ gặp thần sắc của hắn cũng biết việc này không thể coi thưởng cần mau chóng xuất thủ an bài ta sẽ an bài phi huyên xuống núi mau chóng chọn ra loạn thế minh chủ không thể để cho biến số lại tăng thêm chưa xong còn tiếp hôm nay sẽ có ba trường các vị nguyện phiếu khen thưởng đặt mua cái gì liền hung hàng đập tới đi bái tạng chương mười tám chính ma truyền nhân một đạo thanh sam bóng hình xinh đẹp trên lưng treo một thanh tạo hình điện nhã cổ kiếm đón thanh phong lướt qua tiêu sái phiêu giận tuyệt nhiên xuất trận t h á m xong tự nhiên đi hoa văn trang sức người này bây giờ đang hướng lạc dương tiến đến lạc dương là đại tùy quốc đô cũng là tàng long n g ạ hồ thế lực rắc rối phức tạp chi địa lần này đến đây lạc dương chính là vì bình định lập lại trật tự chọn thiên hạ minh chủ xuất hành trước vẫn nghe sư phụ nói qua từ hàng t i n h trai đệ tử mỗi lần loạn thế thời điểm sẽ vì thiên hạ thương sinh nhập thế bình định lập lại trật tự phụ táo minh chủ để thiên hạ thương sinh miễn đi chiến loạn nỗi khổ nàng bây giờ càng là từ hàng t i n h trai thế hệ này mạnh nhất truyền nhân không thua gì chính là sư không thể phụ sư phụ nỗi khổ tâm bởi vậy chỉ có thể thành công lần này tiến về lạc dương chính là muốn tổ chức bí mật quan sát cùng lựa chọn phù hợp trong nội tâm nàng minh chủ thái nguyên lý việt ngoa cương lý mật lạc dương vương thế sung bất quá nàng vừa động thân đến rồi lạc dương cảnh nội chính là gặp một người một cái áo trắng theo gió đỏ hiện lên chân ngọc tựa như tinh linh vậy tuyệt sắc nữ tử lại là ngăn cản đường đi của nàng đây coi như là hai người ngoài ý muốn dưới lần đầu gặp mặt nhưng mà hai người một khi gặp mặt chính là cảm giác được đối phương quả thật cuộc đời của mình địch nhân vốn có cùng đối thủ cũng không người nào biết ngay tại khá xa một chỗ trên n mặt cây một đạo áo trắng thân ảnh đồng dạng yên tĩnh chú ý hai người tựa hồ không có chút nào âm thanh ngay cả chim tức bay gần cũng không có phát giác khí tức của hắn tựa như căn bản không ở nơi đó cái ă n bản không tồn phiến thiên địa này. Sư phi huyên, ngươi chính là từ hàng tĩnh này chuyển nhân Phi thế hệ tại từ trai ở địa sao. là Sư chân trần kia tuyệt sắc nữ tử nhìn qua thanh sam bóng hình xinh đẹp che miệng hận rỗi tư thái bất mị một đôi tích lưu lưu đại hắc con mắt đảo qua thanh sam bóng hình xinh đẹp quân thân lộ ra linh động hỏa bát mà cái kia đạo thanh sam bóng hình xinh đẹp lại là nhìn qua áo trắng chân trần nữ tử mặt lộ vẻ vẻ đề phòng một cái tay ẩ n ẩ n hướng phía sau lưng cổ kiếm sơ soạc nàng nhận ra nữ tử này có lẽ nói nhận ra trên người nàng cỗ khí tức kia đó là để cho nàng chán ghét khí tức thiên ma khí người là yêu nữ loan loan sư phi huyên thanh âm thanh lệ lại mang theo một c ố để cho người ta không thể nghi ngờ khí thế tay của nàng đã mỏ tới sau lưng cổ kiếm khanh khách loan loan yêu kiều cười hai tiếng ánh mắt meo lại hình trăng lưới liềm lại là chậm dai h ư ớ n g phía sư phi huyên đi đến nghe nói tu vi cảnh giới của ngươi đã nhanh đạt tới từ hàng kiếm điện cảnh giới tối cao kiếm tâm thông minh ta ngược lại muốn thử một chút sâu cạn tiếng nói còn tại vờn q u a n h thai loan loan thân ảnh đã là cấp tốc tới gần trước người hai cái tiêm tiêm tố thủ đã là nhanh chóng tập ra hướng sư phi huyên trên người từ h u y ệ t trục tới nhìn lên trên kiểu mỹ ônu ra tay lại là âm tàn độc ác âm quý phái mạnh nhất truyền nhân chính là như thế cổ kiếm rời vỏ lại là phát ra một tiếng thanh thúy chiến m i n h một vòng kiếm quang hiện lên cùng loan loan hai cái đánh tới tay v à chạm phát ra sắt thép v à chạm vậy tiếng vang sư phi huyên nhất kiếm hiển nhiên đối với loan loan mà nói không có đưa đến mảy may tác dụng nương theo lấy như t r u ô n g bạc yêu kiều cười loan loan lại là dây lát thân ra hai đạo màu trắng dây lụa tung bay n ả y múa tựa như tiên nữ lâm phảm ở giữa không chúng xẹt qua từng đạo từng đạo bóng trắng chính là phô thiên cái địa vậy xoắn tới thân là âm quy phái mạnh nhất truyền nhân loan loan thiên ma bì đã luyện đến cảnh giới tối cao tầng thứ mười tám còn ở bên trên trúc ngọc nhiên g đảm đương nổi phục hưng ma môn trách nhiệm nàng cùng sư phi huyên hai người chính là hắc bạch hai đạo tranh chấp ảnh thu nhỏ lần này giao chiến không chỉ là một người được mất còn liên quan đến phía sau hai phái thanh danh trên người sư phi huyên một cỗ phiêu giật xuất trần tiên khí càng phát ra mãnh liệt còn mang theo một cỗ kiếm thế đó là kiếm điện thôi động đến mức tận cùng biểu hiện hiện nhiên nàng cùng loan loan tranh đấu lúc đã là ra tay toàn lực hai vị gần với ba đại tông sư kinh tài tuyệt diễm c h i nữ con ở nơi này chưa có vết chân cổ đạo nộp lên phòng thủy trung bị nơi xa trên ngọn cây vương v i ệ t quan sát nhất thanh nhị sở hắn ở đây đã rất lâu rồi chỉ bất quá hai người đều không có phát hiện loan loan mặc dù có thể ở đây cản lại sư phi huyên cũng là công lao của hắn là hắn đem hai người bọn họ cố ý tiến đến một khối đến một trận lần đầu giao phong chính ma hai đạo mạnh nhất truyền nhân khi hắn tác hợp triển khai phía dưới quyết đấu loại chuyện này không thể nghi ngờ là cực kỳ quan thường tính đương nhiên hắn ở chỗ này cũng có một điểm n a o c ò tranh nhau ý đồ ngư ông đất lợi nếu là chính ma hai đạo mạnh nhất truyền nhân đều rơi ở trên tay hắn như vậy bọn chúng kế hoạch tiếp theo vương việt đạo muốn nhìn một chút như thế nào thực hành xuống dưới vương việt quan sát hai người giao thủ đối với từ hàng kiếm điện cùng thiên ma bí cũng có hiểu một chút không hổ là thân là tứ đại k ỳ thư mặc dù thiên ma bí không hoàn toàn là thiên ma sách bên trong võ c ô n g nhưng trong đó mở ra lối riêng đi ra con đường chỉ sợ cùng chân chính thiên ma sách cũng t r ê n h lệ h không xa lấy vương việt lúc này tu vi cảnh giới dòm r a lông biết toàn cảnh cũng không phải không có khả năng chỉ bất quá muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian trong đó đại thể phương hướng hắn là có thể đoán được nay lại công phu hai người đã là giao thủ hơn mười triệu một người kiếm pháp thông thần kiếm khí thông linh một người thiên biến văn hóa tùy tâm sở d ụ n g đánh đến là khó phân cao thấp mỗi người mỗi vẻ võ công của hai người tu vi đều là sàn sàn với nhau muốn phân ra thắng bại đến không có gì bất ngờ xảy ra nói ít muốn hàng trăm hàng ngàn chiều h u ố hồ hai người cũng sẽ không thực đấu đến cái lưỡng bại c ầ u thương kia cấp độ vương việt là bấm đốt ngón tay đúng thời cơ đợi hai người không sai biệt lắm thời điểm liền sẽ xuất thủ có thể đem hai người thuận lợi bắt sư m u ộ i muội ngươi tiếp tục như vậy không thể được ra là thắng không được ta loan loan biết thời gian ngắn là phân không ra thắng bại chính là sự suất thiên ma âm ấy nhớ sư phi h u y ề n nhưng mà sư phi h u y ề n làm từ hàng tĩnh trai mạnh nhất truyền nhân đối với âm q u ý phái thiên ma bí võ công cũng là có nguyên vẹn hiểu rõ cái này khu khu thiên ma âm đối với ảnh hưởng của nàng cực kỳ bẽ nhỏ đạo ra chỉ toàn tâm chú liền có thể chống c ự ở không chút lưu tình huy kiếm chém tới từng đạo từng đạo quan g hoa phiêu giật kiếm khí bao phụ tới nhưng lại tất cả đều bị loan loan thiên ma dây lụa từng cái phá giải sau một lúc lâu thời cơ đã thành t h hai người giao thủ lâu như vậy khí lực cùng thể lực đều có hao tổn chính là động thủ thời cơ tốt xa xa hai người còn tại dây dưa lại đột nhiên cảm giác được một đạo khí tức tới gần phi tốc hướng các nàng mà tới nương theo lấy hai đạo thế công lăng không mà xuống hướng các nàng vào đầu đánh tới hai người đều là ám đạo không tốt nhanh chóng vận khởi riêng phần mình công lực dây lát thân né tránh nhưng mà cái kia đạo thế công lại như giòi trong xương các nàng tránh né đồng thời vẫn như cũ theo sát mà tới hai đạo kiếm khí bắn ra ra sư phi huyên cùng loan loan tâm thần hai người run lên đều là v ậ hai, hai, trận trận hai người dây như thế nào tâm trí lần này đều là rõ ràng chỉ sợ bị người mưu hại nếu không, không biết tình huống như vậy dưới đột nhiên có bực này cao thủ xuất hiện đối nàng hai người hạ thủ nghĩ ngợi lại vẫn toàn lực hành động ngăn cản đạo này vô kiên bất tồi kiếm khí tiếng ẩm vang vang một cô cực lớn cắt đùi phấp phới bao phủ lại trong đó ánh mắt mơ hồ không rõ khó mà đ o á n trước chưa xong c ò n tiếp chương mười chín sư phi huyên cái chết cắt đùi t á n đi trong đó cảnh tượng nhìn một cái không s ó t gì sư phi huyên cùng loan loan đều là nửa ngồi trên mặt đất mặt lộ vẻ vẻ thống khổ vương việt một người rơi vào các nàng cách đó không xa ngạo nghễ mà đứng người đối với chúng ta làm cái gì loan loan run r i n g nói ra lúc này nàng chỉ cảm thấy trên người ngớ ngáy khó nhịp rất là khó chịu tường răng chúng độc liên tục vận chuyển thiên ma cha tìm thể nội kinh mạnh các nơi vẫn là không có một chút tác dụng nào đồng thời càng phát ra vận chuyển chất khí thể nội cố ngơ ngáy khó nhịn cảm giác cũng càng phát ra m á n h liệt một bên sư phi huyền đồng dạng như thế vô luận làm suất cái gì thủ đoạn đều kia không hề có tác dụng thể nội cố cảm giác tiếp tục không ngừng càng ngày càng m á n h liệt hai người dung nhan xinh đẹp bên trên đã làm ồ hôi gắn đầy c h ậ m chậm trượt xuống s á t mặt cũng là có chút vạt mẹo gắt gao cắn răng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía vương việt bên này đã là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cái loại ánh mắt này vương việt không chút nào vì đó mà thay đổi cho sư phi huyên loan loan vương việt khép cười một tiếng chính ma hai đạo truyền nhân bây giờ lại là n g ỏ n g tại đây không khỏi để cho người ta có chút buồn vô c ớ giờ này khắc này các nàng hai người giống như dê đợi làm thịt căn bản là không có cách tránh thoát vương việt thủ đoạn trừ phi là ninh đạo kỳ đích thân tới nơi đây nhưng này căn bản không khả năng lao r a h ỏ a này sớm muộn vương việt muốn tìm hắn tính sổ sách có phải hay không cảm giác thân thể phi thường khó chịu có loại muốn sống không được muốn chết không xong cảm thụ vương việt đến gần các nàng trước người chậm rãi túi người xuống hai người lúc này trạc thái cưỡng ép treo trống vương việt căn bản không lo lắng các nàng biết đột thi thủ đoạn đánh lén mình bởi vì các nàng căn bản không có phần k i a dư lực xuất thủ sự thật cũng đúng là như thế hai người sớm đã không có tinh lực đều ở gắt gao chống cự lại trong cơ thể sinh tử p h ụ nhưng mà hai người tựa hồ từ thể nội đã nhận ra sinh tử phụ tồn tại đó là một loại chân khí hình thành từng đạo từng đạo băng phiến ở trong kinh mạch nhảy lên đằng di động trên người cỗ từ các nơi truyền tới cảm giác tên ngứa cũng là bởi vì dạng này một vật đợi vương việt tới gần thời điểm hai người gần như đồng thời nổi lên từng đạo từng đạo sinh tử p h ụ từ các nàng thể n ộ i bức r a kiếm quang hòa trưởng lực đồng thời ra không khỏi làm vương việt sắc mặt kinh ngạc mọi việc đều thuận lợi sinh tử p h ụ thế mà bị người ngạnh sinh sinh bức đi ra xem ra cái này sinh tử p h ụ uy lực đối với cái này người mang tứ đại kỳ thư chính ma truyền nhân không đủ để làm cho các nàng bị quản chế nơi này vương việt hai tay đều xuất hiện kéo theo hai cỗ thái cực khí kình đem hai người thế công thuận lợi ngăn lại thật thân mà đậu nhanh chóng hướng phía hai người bắt đi qua một chiêu ngăn cản lại làm cho tâm thần hai người kinh hãi vương việt tu vi võ công nhưng à n lúc thấy loan loan khép kêu một tiếng khí thế trên người so với lúc trước càng sâu mấy lần thương thế khoảng cách hoàn hảo chợt hướng vương việt đánh ra hai phát đại thiên mã thủ không tốt vương việt trong lòng r u n lên toàn thân công lực tụ lại đồng dạng nhất kiếm quét ra đem hai phát đại thiên ma thủ ngăn trở lại bị vài luồng cực mạnh ám kình bách liên tiếp lui về phía sau như thế trong lúc ngàn cân treo sợi tóc loan loan thân hình loay lên hóa thành một đạo bạch quang đâm vào nơi xa sơn lâm cơ h ộ i là trong n g á y mắt liên đã là không gặp được tung tích một bên sư phi h u y ề n cũng là l i ề u mạng kích phát tiềm năng võ công muốn từ vương việt nơi này đào thoát bất quá há có thể lại để cho như nguyện tính sai ở giữa trốn một cái cái này sư phi huyên cũng không thể để cho chạy trốn tới đây cho ta vương việt toàn lực v ú t qua một đạo sáng trói kiếm mang đầu ngón tay từ ngưng tụ chém một cái mà rơi thế công ngay tại trong nháy mắt sư phi huyên vừa mới xử xuất kích phát tiềm năng võ công chính là gặp được cái này một k í c h toàn lực c h a n h cũng không thể tránh phía dưới chỉ có liều chết mệnh ngăn cản băng một chút trong tay c h ô i này cổ kiếm ứng thanh mà đức tự thân cũng bị một cỗ kiếm khí c h ạ g bay ra ngoài trên người có máu tươi xâm nhiễm c h ó á n g mở từng mảnh từng mảnh thê m ị đến cực điểm vương việt theo sát mạ tới rơi vào bên người đối xử lạnh nhạt nhìn nàng người đến tột cùng là người nào vì sao muốn cùng chúng ta khó xử sư phi huyên đức q u a n g vừa nói đã là bị vừa rồi một chiều kia bị thương nặng vương việt khẳng định ở đây mai phục các nàng đã lâu không có lòng tốt như thế là muốn đưa các nàng đưa vào chỗ chết đến t ộ n cùng là người nào dám can đảm cùng chính ma hai đạo đồng thời l à địch chính là thạch chi hiên cũng không dám như thế ta không thích đối với trước khi chết người nói ra t r h n tướng có cái gì muốn biết vẫn là xuống dưới hỏi một chút diêm vương ra đi vương việt â m thanh lạnh lùng nói đến rồi loại tình trạng này cũng không cần phải thu tràng chỉ có thể đem sư phi huyên xử lý kim mang l o ạ lên một đạo kiếm khí bỗng nhiên lướt qua vương việt mặt không biểu tình quay người rời đi nhưng thấy sư phi huyên đôi mắt ở giữa mang theo một cỗ thất lạc cùng tuyệt vọng bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước tập trung ánh mắt chậm rãi trở nên t ă n g hân rã hán trắng như tuyết cổ trắng chỗ một vòng nhàn nhạt vết máu hiển hiện thời gian dần qua tràn ra từng hạt thật nhỏ huyết trâu thuận phần cổ trượt xuống xâm nhiễm một cái tập thanh sam c h ó á n g mở một đoá thê mị đoá hoa màu đỏ ngỏm từ hàng tĩnh trai truyền nhân đầy cõi lòng khát vọng x u n núi lại là chưa đặt chân cái mục đích thứ nhất đã là thân tử đạo tiêu hương tiêu ngọc vẫn dần dần, h ì như n h có một cơn gió mát phật đến có chút phát động cái kia thanh sam tay áo cũng giống như mang đi cái kia linh hồn của mất đi mấy ngày về sau sư phi huyên thi thể bị người đưa về từ hàng tĩnh trai nói đến lại là ninh đạo kỳ lão gia hỏa này phát hiện ngày đó sư phi huyên xuống núi phạm thanh huệ chính là thỉnh cầu ninh đạo kỳ âm thầm đi theo sư phi huyên tại nàng nguy cấp thời điểm làm viện thủ một đám lúc đầu ninh đạo kỳ là không đáp ứng bất quá từ hàng tĩnh trai cùng hắn liên quan quá sâu lần này lại là vì tìm minh chủ cuối cùng cũng đáp ứng đi qua một phen theo dõi so với sư phi huyên rời đi sắp tối buổi sáng cho nên tại cuối cùng tìm tới sư phi huyên tung tích lúc đã là một cốt h i thể hiện trường lưu lại ngoại trừ sư phi huyên trong tay cổ kiếm đã g ã y cũng chỉ có vài đoạn phá t o á i dây lụa trong đó có thể phân biệt những dây lụa đó đều là bị kiếm khí t r ắ n g cắt ninh đạo kỳ cùng phạm thanh huệ suy tính hẳn là cùng sư phi huyên giao thủ người lưu lại chứng cứ có thể sử dụng dây lụa cùng sư phi huyên tranh chấp còn có thể đem giết chết hẳn là nữ tử thiên hạ có thể có như thế võ công tri nữ con hai người suy nghĩ một phen liền ẩn ẩn đoán được một chỗ âm quy phái trúc ngọc nhiên ninh đạo kỳ nói ra phạm thanh huệ lại là lắc đầu theo ta phỏng đoán là âm quy phái thế hệ này chuyển nhân ra tay nghe nói nữ tử này t u ổ i tắc bất quá hai mươi võ công so với trúc ngọc nhiên còn muốn trò giỏi hơn thầy thiên ma bi đã đạt tới trong truyền thuyết tầng thứ mười tám liền trúc ngọc nhiên cũng không cùng nàng theo như cái này thì ma môn thanh thế biết càng phách lối hơn ninh đạo kỳ nói ra sư phi huyên chết lại không thể để hắn động dung với hắn mà nói bất quá là có chút đáng tiếc thôi chính đạo k i ệ xuất chuyển nhân mới vừa xuống núi liền bỏ mình đối với chính đạo mà nói tình thế không thể không l ạ chương quan. p ạ m mắt Thanh Huệ liếc mắt nhìn liếc s Phi h u y hai mươi tiêu âm nhập thần từ đánh giết sư phi huyên về sau vương việt cũng liền thuận lợi tiến hành bước kế tiếp kế hoạch tiến về linh nam tìm kiếm tống thiệt muốn tìm tống khuyết nói chuyện đáng tiếc là sư phi huyên trên người lúc ấy cũng không mang theo hòa thị bích tựa hồ còn tại l i n h đạo kỳ trong tay còn chưa chưa giao cho nàng đối với hòa thị bích loại này phát triển kinh mạch cải tạo thân thể căn cơ thần dị chi vật còn có thể mơ hồ dự đoán chuyện tương lai có thể nói hiếm thấy trên đời chí ít vương việt tại kim thư trong thế giới không có phát hiện có loại này thần dị đồ vật bất quá cái này hòa thị bích tựa hồ cũng phải có đầy đủ cơ duyên người mới có thể vận dụng làm giống như ninh đạo kỳ người mang hòa thị bích lâu như thế vẫn không có kích phát ra trong đó cải tạo thân thể căn cơ công hiệu cối u cùng tiện nghi song lòng cùng bạn phong hàn bị bọn hắn hấp thu trong đó thần dị năng lượng đánh xuống thâm hậu căn cơ cùng tiềm lực cái này hòa thị bích sớm muộn phải từ ninh đạo kỳ lao ra hỏa kia trên người đoạt lại mới được vương việt thầm nghĩ nói bây giờ đi tìm linh đạo kỳ không ổn muốn đoạt đến hòa thị bích cũng là thật không đơn giản còn dễ dàng đánh rắn đậu cỏ cái này hòa thị bích chẳng những có rất nhiều thần kỳ diệu dụng cũng bởi vì ai có thể có được nó chính là có thể có hy vọng cực cao bực này hiếm thấy bảo vật muốn đến đều là người có đức chiếm lấy nguyên tắc bên trong sư phi h u y ề n đem muốn tặng cho lý thế dân cũng là vì gia tăng lý thế dân hy vọng tốt hơn thống ngự thiên hạ đem chuyện này quên sạch xanh xanh bây giờ kế hoạch vẫn là đi một chuyến linh nam tìm một chuyến tống k u y ế t nguyên tắc bên trong cũng chỉ có hắn xuất linh tống thiệt ở sau l ư n g ủng hộ mạnh mẽ khấu trọng đoạt thiên giới sau đó càng là cùng lý thế dân làm thiên hạ hai đại thế lực tối cường địa vị năng nhau tống thiệt năng lượng kỳ thật tại phía xa cái khác ba phiệt phía trên chỉ bất quá từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh mà thôi đối với cái này đại tông sư cấp cao thủ dùng đao cùng ninh đạo kỳ tại tịnh niệm thiền viện kinh tiên một trận chiến liếc mắt nhìn ra thạch chi hiên bất tử ấn pháp là c h â n khí h u y ế n thuật một lòng chấp nhất tại vô thượng đao đạo vẫn là một cái thông kim bắc cổ nhìn xa trông rộng quân sự chiến lược mọi người bậc này nhân vật vương việt trong lòng có thể nói cực kỳ bội phục cái này trong đại đường muốn nói để vương việt bội phục người chỉ sợ cũng chỉ có thạch chi liên cùng tống khuyết hai người đều là ngàn năm vừa gặp kỳ t à i n g ú t trời ung dung trong dòng sông lịch sử lại có bao nhiêu người đâu ba lăng một vùng đã tìm đến nơi đây s á t trời đã gần đến tuổi xế chiều một mảnh đen kịt đen kịt dần dần bao phủ thiên cung vương việt thả chậm bước chân đang định tại ba lăng đặt chân một đêm ngày mai toàn lực tức trình là có thể đến lĩnh nam khu vực đổi tới ba lăng tìm một gian khách sạn đặt chân gần nửa đêm vương việt chính là cảm giác được có người từ trên nóc nhà lướt qua nghe thanh âm k i n h công không yếu có bốn người nhiều một mực ở bên trong phòng tĩnh tọa vương việt phút chốc mở to mắt mở tối trong phòng như là hiện lên một đạo lôi thiểm điện mang vương việt gần cửa sổ nhìn một cái đang nhìn thấy mấy đạo bóng đen hướng một ngôi miếu mà đi bốn người đều là tổng sư cấp cao thủ lại khí tức t r ê n thân cùng bình thường danh môn chính phái cực lớn khác nhau muốn đến là người của ma môn một chút suy nghĩ bốn cái ma môn tổng sư cấp cao thủ dưới bóng đêm hướng một cái phương hướng mà đi tại trong đầu hồi tưởng đến đại đường đại khái nội dung cốt truyện một lát sau tựa hồ cho ra một cái kết luận đại đường nội dung cốt truyện mặc dù có chút bị hắn nghiêm trọng cải nhưng là một ít cũng không có bao nhiêu liên hệ sự kiện vẫn biết hoàn toàn như trước đây đ ị a tiến hành thuận lợi xuống dưới cũng tỉ như bây giờ một màn này vương việt n h ữ n g mày bắt đầu từ cửa sổ vọt ra cấp tốc cẩn vào thầm trầm trong bóng đêm theo sát những người kia mà đi bốn người kia cũng không có phát giác đằng sau có người theo dõi đi thẳng tới một ngôi miễu bên trong mới rơi xuống bước chân chậm dại đi đến cách đó không xa vương việt đồng dạng lạng yên không tiếng động đặt chân bốn người vẫn là không phát hiện được hắn tồn tại tối nay bóng đêm mặc dù lờ mờ không có bao nhiêu ánh trăng chờ bán bất quá lấy vương việt thị lực trong lúc vô tình chính là đụng phải hướng vũ điển bốn vị đệ tử tranh đoạt tà đế xá lợi sự tình tà đế xá lợi là ma môn vô thượng trí bảo ẩn chứa trong đó các đời tà đế suốt đời chân khí nguyên tinh ma môn người từng cái đều muốn lấy được cái này tà đế xá lợi ý đồ hấp thu phía trên nguyên tinh liền có thể thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ thực hiện nhất thống ma môn thiên thu bá nghiệp nhưng mà n à y cái tà đế xá lợi lại là giả thực sự tà đế xá lợi tại bên trong giường công bạc hố vẫn là lỗ rượu từ vụ trộm bỏ vào chính là tối nay dẫn bọn hắn đến đây cũng là lỗ rượu từ một cái âm mưu mà thôi bất quá cái này hướng vũ điền bốn vị đệ tử lại là không biết được bọn hắn đã sớm bị tham niệm che mở đôi mắt căn bản không ý thức được đây là một cái cái bẫy coi như đem thực sự tà đế xá lợi phóng tới trước mặt bọn hắn bằng võ công của bọn hắn tu vi n h ư u t o à n hấp thu phía trên nguyên tinh bất quá là một con đường chết cái này toàn bộ kế hoạch cái bẫy phía sau phát huy tác dụng trọng yếu nhất tuyển nói đến vương việt cũng rất nhớ kiến thức một chút thạch chi hiên cùng bích tú tâm chi nữ thạch thanh tuyển vị này có thể cùng sư phi huyên loan loan bọn người sánh ngang k ỳ nữ đột nhiên từng đạo từng đạo quỷ thu m ị số là lớp tà âm từ kim hoàn chân trong miệng phát ra chỉ một thoáng t r u n g quanh là quỷ khóc thần h ạ o thê thảm tảng dương tà âm bên trong mang theo một cỗ thu hút tâm thần người ta kỳ dị chi lực trong bốn người m ị nương con kim hoàn chân nghi ngờ địch t â m công quả thực không tầm thường xa xa vương việt nghe nói mặc dù không có ảnh hưởng đến hắn nhưng là bình thường tổng sư cao thủ n g chi cũng khó tránh khỏi tâm thần sụp đổ tàu hỏa nhập、ma. Tâm trí sau k một người c lát kim hoàn chân âm công bay thẳng miếu thờ bên trong cũng là bị một cỗ thanh linh động nhân âm vận lập tức trùng kích tảng ra chỉ nghe kim hoàn chân kêu lên một tiếng đau đớn dường như chịu không nhỏ nội thương vương việt sơ bộ nghe thấy tiếng tiêu chính là tâm thần kinh hãi cái này tiếng tiêu linh hoạt kỳ ảo khoan thai khi thì biến ảo ngàn vạn khi thì bình thường cảm động khi thì linh động nhẹ nhàng khi thì thâm tình chậm chạp giống như mang ngươi đang lâm c ũ ự u thiên t r i thượng bước vào một mảnh chưa từng thấy qua nhân gian t i ê n cảnh cuồn cuộn xa xăm ô nhuận say mê tiêu âm âm im bặt mà dừng vương việt từ một kia trong say mê lấy lại tinh thần chung quanh vẫn là lúc đầu cái kia phiến cảnh sắc bản thân vẫn ở vào vị trí cũ trong lòng đối với cái này thạch thanh tuyền càng là muốn gặp gỡ vừa thấy có thể đem tiêu âm thổi đến kinh thiên động địa như vậy cấp độ thạch thanh tuyền đã đạt được bích tú tâm toàn bộ chân truyền ngày xưa bích tú tâm thân là từ hàng tĩnh trai truyền nhân một tay tiêu kỹ đồng dạng là danh dương t i ê n hạ bốn người tự hồ biết dạng này t h a m dò không có tác dụng chính là v ọ thân t tiến vào vương việt thấy vậy đồng dạng đeo lên sớm đã chuẩn bị xong mặt nạ quỷ dây lát thân mà vào đêm tối lờ mờ sát g ư ớ i tà đế trong miếu lóe ra chập trơn ngọn đèn ánh đến vương việt dây lát thân mà vào rốt cục để bốn người phát hiện tung ảnh của hán chưa xong con tiếp chương hai mươi một một đời ký nữ không nói hai lời v u điều quyện chính là ôm theo lăng lệ gió thổi d i ơ tay lên bên trong độc cước đồng nhân thẳng tắp bộ tới nguyên bản hắn sẽ không nguyện ý cùng với những cái khác ba cái sư đệ sư m ộ i chia sẻ tà đế xá lợi âm thầm con lâm mưu đạt được xá lợi về sau như thế nào đem chiếm làm của riêng bây giờ lại là đột nhiên lại nhiều hơn một người đến này một lòng chỉ là tà đế xá lợi mà đến vưu điều kiện nhìn thấy vương việt cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử không chút suy nghĩ chính là muốn lấy tính mệnh của hắn làm người quả thực tâm ngoan thủ lạc âm hiểm vô tình ba người khác lại là ở bên xem không có chút nào ý xuất thủ phàm là tới lê người đều bị bọn hắn coi là tranh đoạt tà đế xá lợi đối thủ chết mới tốt chính là một cái đối thủ cạnh tranh trong tầm mắt vương việt nhìn thấy một đạo ô chìm hiện đồng sắc độc cước đồng nhân giáo mang theo p h é p t i ê n cái địa vậy thanh thế lấy tốc độ cực nhanh chém bổ xuống đầu như thế thế đại lực c h â m binh khí nhất định phải lực cánh tay mạnh mẽ người mới có thể thành t ạ o thi triển kình lực uy thế tự nhiên cũng thắng qua đao kiếm tầm thường khí vương việt mang theo mặt nạ thấy không rõ lâm trên mặt thực sự là biểu lộ chỉ là hai mắt bình tĩnh như nước không có chút nào vì thế một kích mà thay đổi cho chứng minh vưu điều quyện căn bản không bị hắn để vào mắt đưa tay hư dẫn đột ngột nhất chuyển mang ra một đạo tuyệt diệu khí kình đem bổ tới độc giác đồng nhân giáo nghiêng đi, nhưng lại một chút dẫn tới trước người trực tiếp để viu điệu quyện bước chân đ i ệ sai có chút luống cuống tay chân lòng bàn tay chân khí v ừ a phát hình như có một cỗ cực mạnh hấp lực sinh ra một chút tích lũy ở cái kia độc giác đồng nhân giáo giáo đầu cái kia viu điệu quyện vẫn hết sức khí lại cũng không thể kéo động nửa phần không khỏi sắc mặt kinh hãi thất s ắ c lão nhị lao tam lao tứ nhanh giúp đỡ chút tiểu tử này giả heo ăn thị hồ nghe được viu điệu kinh hô thanh âm ba người còn lại kim hoàng chân đinh cựu trọng cùng chu lao thản ánh mắt biến đổi cũng là nhìn ra vưu điệu quyện không ổn nhao n h a u ra tay giúp đỡ từ lâu đến cuối một đạo tóc dài tới eo thanh lệ bóng hình xinh đẹp đưa lưng về phía mấy người bọn họ ở ngoài sáng t ố i chập trần dưới ngọn đèn đối mặt với phật tổ tượng đồng mà đứng khí chất lạnh nhạt thanh lãnh từng đạo từng đạo kình phong quét sạch miếu thờ lại đối với cái k i a ngọn đèn không hề có tác dụng tựa hồ bị cái gì ngăn c á c ở kình phong đem đen kịt n u thuận tóc dài phật lên lộ ra tú giật xuất trần như rơi vào phàm trần tiết tử chậm rãi nàng tựa hồ xoay người lại còn phát ra một tiếng êm ái thở dài. đôi mắt sáng c h ấ p động xê dịch về hỗn loạn giao chiến trong mấy người、Cút. vương việt tóc dài bay lên tay áo tung bay chiếu đến trên mặt m ặ t quỷ lộ ra tả dị mà kiệt nạo bắt lấy độc giác đồng nhân giáo tay bỗng nhiên khí kình bừng bừng phân chấn như là kinh lôi chi thế một cỗ ám kình xuyên tấu qua binh khí bay thẳng thân thể của vưu điều quyện tựa như bị mấy trăm thất vội vàng chạy tới tuấn mã va chạm mà qua chỉ cả người tức thì bị đánh bay ra ngoài trực đĩnh đụng ngã ở trên vách tường trọng thương không dạy nổi cái gọi là ma môn bắt đại cao thủ Tại vương việt trong tay sống không qua mấy chiêu chính là trọng thương bất lực một bộ t r ở chết bộ dáng ba người còn lại đem hết thủ đoạn toàn lực quấn lấy vương việt nhưng vẫn bị hắn đem vưu điều quyện trọng thương trong lòng sớm đã bắt đầu sinh lui bước chi ý chính là riêng phần mình nghĩ đến như thế nào đào tàu cho thỏa đáng vương việt nhìn thấy thế công của bọn hắn chậm lại bắt đầu tích xúc khí thế thì biết rõ bọn hắn ý đồ kia thế nào còn nghĩ từ trong tay của ta chạy đi vương việt cười nhạo một tiếng chiếu đến tấm kia m ặ t quỷ để cho người ta sợ hãi hai tay hư nhắc cấp tốc trước người huy động nửa vòng một cô tuyệt cường dẫn dắt chi lực bao phủ lại ba người lập tức để bọn hắn kinh hãi thất xác vị đại hiệp này chuyện gì cũng từ từ còn mời dơ cao đánh cái thả chúng ta một ngựa nhất định vô cùng cảm kích kim hoàn g chân kinh ngạc nói nàng là thực sự sợ hãi tuyệt không ngờ được đêm nay lại là loại tình hình này nếu không đánh chết nàng cũng sẽ không theo vưu điều quyển tới được hai người còn lại cũng là lên tiếng cầu xin tha thứ muốn vương việt tha bọn họ một lần thanh t u y ể n cô đ ư ơ n g ngươi cho rằng có thể tha bọn họ một lần sao vương việt cũng không có trực tiếp trả lời bọn hắn mà là hỏi thăm một mực trí thân sự ngoại thạch thanh tuyền lúc này cái k i a thạch thanh tuyền m ặ t hướng phương này lộ ra một chương mặt của hoàn chỉnh hết thệ đều lộ ra hoàn mị không một tí vết chính là cái cái mũi kia cực kỳ phá hư chỉnh thể mỹ cảm mặc dù vương việt biết đó là nàng ngụy trang qua môi son khẽ mở thanh â m ngọt ngào nhu hòa lại bí mật mang theo một tia linh hoạt kỳ hảo hết thệ toàn bằng công tử định đ o ạ n thanh tuyền vô ý nhung tay nghe được thạch thanh tuyền lời này vương việt khẽ lắc đầu lại là khẽ cười một tiếng mang theo một tia không hiểu và vị thanh tuyền cô nương cũng là hiệu ta người chỉ sợ sớm đã đoán được ta ý nghĩ trong lòng chuyện trò vui vẻ ở giữa Vương Việt một đạo kim n h sắc phu. kiếm mang tại m n t ố i trong m i ế u t hiện ở h lên cũng nương theo lấy ba đầu tánh h mạng kết thúc vân lạc kim hoàng chân đinh cựu trọng cùng chu lao thắn phân biệt là một phái ma môn c a o thủ truyền nhân lại là vô thanh vô tức chết ở tà đế miếu nếu là tà đế hướng vũ đ i ề n đ ồ đệ chết tại đây tà đế miếu t ự a hồ cũng đến nơi lên trốn trọng thương vưu điều quyền lúc này nhìn lấy dần dần hướng hắn mà đến vương việt đã là vạn phần hoảng sợ đừng dễ ta、Tha. một đạo kim sắc kiếm mang lần thứ hai hiện lên trong nháy mắt chiếu sáng v i e w đ i ề u quyện cái kêu hoảng sợ mặt mũi vật mèo quang mang ảm đạm mặt mũi của hắn cũng là vĩnh viễn dừng lại đến tận đây tới đây mưu đoạt giả tà đế xá lợi bốn vị ma môn cao thủ đã là kết quả toàn quân chết hết ấy công tử có thể không phải giết bọn họ thạch thanh tuyền than thở trong tay nắm một chi ngọc tiêu hướng vương việt nhìn sang vương việt dưới mặt nạ hai mắt c h ố p động lên thâm thủy ánh sáng sáng tỏ t r ạ c h đồng dạng nhìn chăm chú lên thạch thanh tuyền thanh tuyền cô nương cái mũi kỳ thật không cần thiết ngụy trang một kiện xinh đẹp đồ vật cần gì phải đi đưa nó hóa thành xấu đâu dạng này sẽ để cho người cảm thấy rất đáng tiếc vương việt nhẹ dọn g mở miệng hắn một câu đ i ể m ra thạch thanh tuyền cái mũi là ngụy trang qua nói xấu qua thế nhân vốn là ưa thích thưởng thức hết thẻ đồ vật đẹp vương việt cũng không ngoại lệ hắn cũng muốn nhìn xem thạch thanh tuyền bộ kia không có ngụy trang dung nhan cỗ chim s a cá lặn hoa nhường nguyện thẹn tuyệt sắc dung nhan thạch thanh tuyền nhìn lên trên hơi kinh ngạc đối với vương việt nhìn thấu nàng ngụy trang một chút liền nhìn thấu cái mũi của nàng không chỉ có như thế đối với tên của nàng thân phận cũng là một chút nhận ra bản thân lại đối với hắn cơ hồ không được biết công tử nói đùa thanh tuyền ở trước mặt công tử chỉ sợ cũng chỉ là một bộ hồng phấn khô lâu tâm tính của công tử không giống như là câu thúc tại nam nữ tình yêu người vương việt lần nữa thật sâu nhìn nàng một cái không thể không nói thạch thanh tuyền xem người nhìn rất đấu vương việt không biết nàng là làm thế nào nhìn ra được tới tiếp xúc ngắn ngủi liền có thể hiểu được hắn đại khái tính cách khó trách nàng có thể bắt được từ từ lăng tâm cuối cùng tới dắt tay đồng hành đây hết thể thấy rất rõ ràng cũng rõ ràng mình muốn là cái gì nói nàng là đại đường một đại kỷ nữ cũng không quá đáng thanh tuyền cô nương coi như ta không xuất thủ người có lô rượu t ử kế hoạch cùng cái này t a điểm yếu cũng đầy đủ bước lui thậm chí vây g i ế t bốn người bọn họ ta nói đúng hay không vương việt khẽ cười nói thạch thanh tuyền sắc mặt lần đầu biến đổi nắm ngọc tiêu kýt gấp ngựa khí lại là vẫn như cũ bình thản công tử xem ra biết hết thảy thanh tuyền cũng không cần giấu giếm ngược lại thân phận của là công tử để thanh tuyền rất ngạc nhiên Bờ m ô i khẽ mí môi lập tức nói vũ văn việt cao thủ tịnh n i ệ m thiền viện sự t ì n h từ hôm nay công tử thân thủ đến xem tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên quan thanh tuyền nói tới có đúng hay không chưa xong còn tiếp chương h a lĩnh nam tống thiệt thanh tuyền tin tức về cô nương xem ra vẫn là rất linh thông vương việt có vẻ hơi kinh ngạc hắn cam đoan những chuyện này biết đại khái tình hình thực tế người tuyệt đối là ít càng thêm ít trên đời không có tường nào gió không lọt qua được hắn làm sự tỉnh hơn nữa không có tận lực đi dầu diếm như vậy bị người ta biết cũng bất quá là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng mà thạch thanh tuyền có thể dùng cái này suy đoán ra những chuyện này t i ề n căn hậu quả cùng hắn có quan hệ kỳ tài trí đã là t h ắ n g qua tuyệt đại đa số cái gọi là thiên tài cái kia mấy chuyện hoàn toàn chính xác đều là ta làm đối với vương việt thẳng thắn thừa nhận thạch thanh tuyển tựa hồ cũng sớm có sở liệu Ý theo vương việt làm ra qua sự tình cũng có thể suy đoán ra hắn phong cách hành sự rất thần bí đặc biệt một người nhưng không khỏi để cho người ta muốn hiểu hắn đối với không biết thần bí sự vật tuyệt đại đa số người đều muốn đi tìm hiểu thăm dò thạch thanh tuyển cũng không ngoại lệ bây giờ vương việt dưới cái nhìn của nàng chính là trên người bao phủ thần bí mây mù trong lòng có một loại muốn đi bắt khai vân vụ hiểu rõ một phen bộ mặt thật xúc động bình thường làm người sinh ra loại này xúc động lúc cũng liền mang ý nghĩa người này bắt đầu rơi vào đi rơi vào một cái không cách nào tưởng tượng cùng hình dung thế giới thanh tuyền cô nương nhìn ta chằm chằm không phải là đối với ta sinh ra hứng thú nhìn lấy thạch thanh tuyền có chút xuất t h ầ n nhìn mình vương việt đôi mắt lóe lên lên tiếng lời nói câu nói này lập tức để thạch thanh tuyền cảm thấy ngượng ngùng khó nhịn có chút nghiêng người sang trên mặt nổi lên một mảnh đ ỏ hồng công tử nói gì vậy có thể hay không tháo mặt nạ xuống để thanh tuyền thấy tư thế mai hùng nói thật thạch thanh tuyền nói ra câu nói này liền có chút hối hận dạng này lời nói chẳng phải biểu thị ra bản thân đối với hắn có chút ý tứ đến sao nhưng mà vương việt càng là xứng sở hắn vốn chỉ là muốn trêu đùa một chút cái này kỳ nữ lại không ngờ được nàng lại có chỗ biểu thị ra trong lòng suy nghĩ xoay nhanh không biết đang suy nghĩ gì sau một hồi lâu vương việt lấy xuống mặt nạ quỷ thạch thanh tuyền mắt thấy mặt mũi vương việt cũng không phải là mười phần mặt mũi tuấn lãng lại g ó c cạnh rõ ràng có loại cương nghị c h i s ắ c nhất là một đôi trong mắt thâm thúy như vực sâu lộ ra trong suốt đen nhánh c h i s ắ c thanh tuyền cô nương có thể thấy rõ rồi vương việt lộ ra một tia cờ nhạt thạch thanh tuyền thế mà trịnh t r ọ n gật đầu cùng ta đoán khác biệt không lớn lại là không biết công tử họ gì vương việt trong miệng khẽ nhả một câu vương việt việt vương đích vương việt vương đích việt việt vương vương việt thạch thanh t u y ể n k h ẽ hé môi son tự lẩm bẩm theo sau chính là cười một tiếng hẳn là công tử còn muốn lấy việt vương đến ám dụ bản thân vương việt cười khẽ lắc đầu việt vương cố nhiên là một cái có năng lực quân chủ lại là sống được quá mức biệt khuất n ằ m gai nếm mật loại sự tình này ta không biết làm xưng bá thiên hạ loại sự tình này ta lại làm được có thể nghị phương diện này hắn còn không bằng ta việt vương câu tiễn mười năm nằm gai nếm mật mặc dù cuối cùng một lần nữa đoạt lại g i a sơn bất quá tổn thất của mình cũng là cực lớn điểm này vương việt lại là không biết bước lên cước bộ của hắn đông nhiên thạch thanh tuyền cảm thấy vương việt nói chuyện vô cùng có thú vị cùng bình thường văn nhân vũ phu hoàn toàn khác biệt mình cùng chi chuyện trò vui vẻ ở giữa tựa hồ tâm tình rất tư sướng bất quá vương việt cũng không còn có chuyện quan trọng muốn làm không lại ở chỗ này theo nàng nói chuyện t h ế m một lần nữa đ e o lên mặt nạ vương việt đống nhiên lời nói thanh tuyền cô nương ta còn có chuyện quan trọng xử lý phải rời đi trước khá bảo trọng đi dứt lời liền muốn quay người bước ra bước chân hừng miêu thờ bên ngoài bay lượn ra ngoài vương muốn bước ra bước chân sau lưng lại chuyển đến một âm thanh ném ái vương công tử có thời gian nhàn hạ nhưng đến u lâm tiểu trúc tìm ta thanh t u y ể n tự nhiên tự mình chiêu đãi là công tử s a n h tiêu k h a i đàn vương việt rời đi bước chân dừng lại dừng lại chốc lát lập tức lại là dậm chân ra ngoài biến mất ở trong màn đêm sau đó một đạo âm thanh trong trẻo chuyển đến vang vọng tại thạch thanh t u y ể n bên hai không bao lâu nữa chúng ta sẽ còn gặp lại thanh t u y ể n cô nương thạch thanh t u y ể n nghe nói như thế trong lòng tựa hồ cực kỳ vui vẻ trên mặt cũng là lộ ra một tia ngày thường không từng có mỉm cười lĩnh nam một vùng từ nam b ắ c triều thời kỳ bắt đầu liền bị tống p h i ệ t chỗ thống trị t ù y văn đế dương kiên từng phái binh muốn thu phục lĩnh nam địa khu mở rộng bản thân bản đồ lại là nhiều lần không công mà lui về sau rơi vào đường cùng dương kiên liền chỉ có khai thác t r i ề u an chính sách phong tống khuyết là tiêu quốc công bất quá tống khuyết nhưng lại chưa đi qua một lần tùy triều hoàng cung không để một chút để ý dương kiên thánh trị cho tới hôm nay lĩnh nam một vùng vẫn là tống p h i ệ t thống trị địa vực các đại còn lại thế lực cũng không dám tùy tiện bước chân một ngày này lĩnh nam tống việt nên đón một cái quý khách đến nhà tống phủ một gian trong thư phòng nơi này là tống v i ệ t việt chủ tống khuyết thư phòng ngày thường tống khuyết một lúc lâu đều là ở chỗ này vượt qua lúc này tống khuyết đang ngồi cao chính giữa bưng một quyển ngọc dạng túi đầu thành phòng đọc điểm điểm xạ hương từ lư hương từ từ mà lên trong thư phòng mười phần yên tĩnh một bóng người đẩy cửa vào hướng phía tống khuyết chắp tay gấp giọng nói đại ca có cái tiểu t ử đột nhiên xâm nhập tống phủ nói muốn cùng đại ca gặp nhau có đại sự thương lượng người này là tống khuyết tộc đệ tống lỗ tống t i ệ t nhân vật trọng yếu đổi ra ngoài chính là loại chuyện nhỏ nhặt này không cần tới hỏi ta tống k u y ế t cũng không ngẩng đầu lên nhẹ nói, nói. tống lỗ lại là gấp giọng nói đại ca tiểu tử kia võ công cực cao chúng ta thật nhiều người đều thua t r ư ợ chỉ có nhị ca đang khổ cực chống đỡ lấy ngươi nếu không đi ra chỉ sợ tống phủ liền muốn đại loạn tống khuyết ngẩng đầu lên thả ra trong tay ngọc giản g lộ ra một trường kiên nghị khuôn mặt anh tuấn ba tấc l i ế u cần kiếm m i ưng m ụ c nhìn lên trên là một cao ngạo người đối phương là ai tống lỗ trả lời không biết người này xử võ công trên giang hồ không từng nghe nói qua cũng chưa từng thấy qua đi ra xem một chút tống khuyết đứng dậy chắp hai tay để tống lô đằng trước dẫn đường tống phủ trước cửa đại viện lúc này đã có thật nhiều tống việt tử đệ cùng hộ vệ đem một thân ảnh vây lại đang điên cuồng tiến công đã thấy bị bao vây thân ảnh trên người bộ phát ra một cỗ kim sắc khí kình đem mọi người nhao nhao đánh bay ra ngoài vương việt lên tiếng nói các ngươi không được vẫn là để tống khuyết ra đi ta thật có sự tình muốn cùng hắn nói đừng muốn càn rỡ ta tống chi đến chiếu cấu ngươi một đạo vang vọng tiếng nói chuyển đến một cái cao lớn nam tử tật thân mà đến trong tay một thanh kiếm đang trên dưới tung bay trong nháy mắt chém ra rậm rạp chẳng t r ị rét lệnh kiề quang đem vương việt quanh thân bao phủ ở bên trong đối mặt tình hình này v ư ơ những g Việt lại là mặt là k đổi Địa kiếm sắc. Lan lan bốn phía đó tràn ngập kiếm quang vương việt cơ bản coi là không có gì hoàn toàn tiếc không động được hắn hộ thể khí kình mà t ố nhưng g giác trí lại là cảm giác được ì n n h h có một cỗ hấp lực cực một m hấp ạ h i ó lốc mà u ố n hắn đem đi kéo v o toàn vận tận thân công lại ự c cản, cũng năn vẫn là hướng phía vương、việt、phương hướng đến gần. Nhưng Việt là l mà phía tại lúc này một đạo tựa hồ có thể bổ ra thế gian hết t h ể đao khí từ một cái phương hướng phá không mà tới đánh thẳng vương việt trước người vương việt sắc mặt run lên vội vàng thu hồi tay trái hai tay vận đủ chân khí hướng phía cái kia đạo phá không mà đến đao khí nên kích mà lên bình một chút kinh khí quét sạch bột phía vương việt thân hình lui mấy bước nhìn thấy một đạo khí thế quần ngạo cao lớn thân ảnh bay xuống trước người hơn một triệu khoảng cách nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú lên bản thân thiên đao tống khuyết ánh mắt n h a o lại vương việt trong lòng thì thầm chưa xong còn tiếp chương hai mươi ba ba đao ước hẹn tống khuyết động thân mà đứng phía sau còn có chầm chậm mà đến tống lỗ cái kia tống trí bị tống khuyết một chiêu cứu đồng dạng không xuất thủ nữa thối lui đến tống khuyết sau lưng tống phiền xung quanh tự đệ nhìn thấy tống khuyết tới cũng đều là dần dần lui ra phía sau nhường ra vị trí hậu sinh khả p h tống khuyết gặp vương việt câu nói đầu tiên chính là bốn chữ này vừa rồi hai người một chiêu giao thủ chính là đại khái giải thực lực của đối phương cơ hồ cùng cũng hộ hắn nhau. sản sản với、nhau. Đây lần à là Tống Khuyết Việt thiên Tống Khuyết trên thai, mặt, thật t nói sinh nguyên nhân. Vương danh, giang như bên nay không gặp khả hậu chi hồ hôm quả lại là cười cười, thiên tống chi đại ra đao sấm m t h ư ờ g l ầ này n đến đây không phải muốn cùng tống việt trở mặt mà là cùng bọn hắn thương lượng đồng n h ữ thiên hạ sự tình có thể không thể gặp một lần mặt liền hỏng quan hệ về phần cùng bọn hắn đánh nhau tất cả đều là bởi vì nho nhỏ ngoài ý muốn thôi đến ta tống phủ chính là khi phụ ta thủ hạng ư ờ i ngươi nói một chút vì sao nguyên do tống k u y ế t trầm giọng nói vương việt lên tiếng nói chỉ là một hiểu lầm tống v i ệ t chủ xin hãy tha lỗi ta cũng không còn ra tay tổn thương bọn hắn lần này đến đây đúng là có đại sự cùng tống v i ệ t chủ thương lượng ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti vương việt không có chút nào biểu hiện ra một tia thất thố chi sắc không có chút nào bởi vì đối phương là tống q u y ế t liền có lui e sợ chi ý phần này thành thục ổn trọng chi ý tống q u y ế t hoàn toàn để ở trong mắt đối với vương việt cách nhìn đề cao như vậy một chút người ta chưa từng gặp mặt dùng cái gì tìm ta thương lượng cái gọi là đại sự đối với ta mà nói trên đời này có thể làm cho ta được xưng tụng đại sự sự tình cũng không nhiều tống k u y ế t lời nói gặp hắn đứng chắc tay còn đem ánh mắt sắc bén đâm về vương việt ngược lại là ngươi tại tống phủ lỗ mãng lại là đại đại rơi xuống ta mặt mũi của tống phủ nói vừa nói chính là hướng phía vương việt đến gần một cô cực mạnh đao thế từ trên người quét sạch ra không gì không phá sát khí nghiêm nghị tựa như trên người mỗi một chỗ tràn ra khí tức đều là một cái vô hình đao thiên thiên vạn vạn đao khí tạo thành một đạo đao khí cương phòng phô thiên quyển địa thanh thế đã là dẫn đầu áp bách tới nếu là ngươi có thể tiếp ta ba đao bất bại ta liền nghe nghe ngươi nói đại sự muốn cùng hắn ngồi xuống đàm luận thì phải có đ à m luận tư cách bây giờ tống khuyết cho vương việt quyết định quy củ đó là có thể đón hắn ba đao bất bại như vậy thì có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua lại đến thương lượng đại sự hơn nữa đây không phải để ngươi lựa chọn mà là cưỡng chế tính t h ả o nghiệm không phải do ngươi cự tuyệt thành công đó còn dễ nói thất bại kết quả như vậy có thể sẽ rất thảm nhìn một cỗ như sóng to gió lớn khí thế v ọ t tới vương việt cảm nhận được bản thân tựa như đặt mình vào tại p h ò n g ba dâng lên trong biện rộng một thuyền lá l ê đ ê n tùy thời có loại bị sóng biển nuốt mất nguy hiểm tâm thần run lên vương việt vận chuyển chất khí cô cảm giác gáp bách biến mất hơn phân nửa tống khuyết chi uy quả thật không tầm thường vương việt thầm nghĩ trong lòng chí ít vương việt cảm giác được so chi ninh đạo kỳ mà nói cô cảm giác gáp bách càng cường đại hơn có lẽ là tống khuyết dụng đao nguyên nhân thật thân nhanh chóng t ố i lui vương việt cũng là thoáng chốc xuất thủ hai c ố kiên quyết bất đồng khí thế đụng vào nhau nhất thời để ở giữa hai người cuốn lên một đạo kình p h o n g hô hô tiếng gió hô không ngừng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tống khuyết đã là chém ra đệ nhất đao tống khuyết sáng tạo thiên vấn trí nào giảng cứu bỏ đao bên ngoài không có vật gì khác nữa đến đao về sau c ế n đao c o n luyện thành một k h ỏ a không ta thiên tâm không chút nào vì đó nó ngoại vật mà thay đổi cho không ta vô ngã chỉ có một đao cái này đệ nhất đao chém xuống tới chính là có sóng biển dâng trào chi thế từ trên xuống dưới mang theo một c ố đặc thù đao đạo ý cảnh khóa được vương việt bản thân phá không chẳng tới vương việt ánh mắt ngưng tụ không dám chút nào buông lỏng chủ quan trên người kiếm thế đồng dạng quét sạch ra tay phải phía trên chân khí bành trướng ẩn ẩn có kim mang chất đ ộ n phút chốc một chút cũng trưởng như kiếm hướng phía trước phía trên đâm một cái g i một đạo sáng trói kiếm mang phá không vừa vặn đón nhận chém tới đao khí hết thể mọi người rời xa hai người giao phong người nhìn qua lần đụng chạm này suy nghĩ xuất thần trong lòng kinh hãi tiếng xèo xèo vang hai đạo chân khí ngưng tụ thành đao kiếm chi khí tấn công tựa như hai đạo thần binh lợi khí chạm vào nhau phát ra sắt thép và chạm thanh âm lập tức liền có một cỗ mánh liệt lực chấn động bộc phát lan ra toàn bộ tấm phủ cồn phong phá phới cành lá tung bay một kích qua đi tấm khuyết lại là lại lần nữa ra tay muốn chém ra đao thứ hai rất tốt t i ế p ta đao thứ hai tấm khuyết khí thế trên người lần thứ hai cất cao một đoạn một đao kia so chi đệ nhất đao lại là càng lộ vẻ nặng nề g h to lớn bén nhọn hơn bã đạo mang theo một cỗ khai sơn phân b i ể n khí thế do trời mà tựa hồ muốn chém mở núi kia tách ra cái kia biển dưới một đao này đều đưa một phân thành hai không chỗ nào trốn tránh cái này đao thứ hai rơi xuống vương việt cảm giác được trong đó uy lực so chi đệ nhất đao muốn lên thăng hơn hai lần cái này tống khuyết không hổ là đại đường đệ nhất đao vương việt sắc mặt ngưng tụ vung tay mà lên quanh thân lan tràn lên cường hãng kiếm thế rất nhiều kiếm khi tại quanh thân lượt vòng tiếp theo ngưng tụ thành một đạo toàn thân phát ra kim mang đại kiếm tán phát ra trận trận khiếp người áp bách chi lực cựu kiếm s á t thức đi qua hắn tu vi không ngừng đột phá nộ ra bất đồng võ học t r í lý cũng là có một phen kinh người thuế biến chém vương việt gầm thét một tiếng kim mang đại kiếm phá không mà đi đúng là muốn chủ động nên tiếp tống khuyết đao thứ hai tiến công chính là tốt nhất phòng ngự đây là cựu kiếm s á t thức một chiêu này căn bản tấn công địch bách thủ liệu địch tiên cơ trong đó cũng ẩn chứa độc cô cựu kiếm áo nghĩa t r í lý cả hai g a o kích tựa hồ hết thể chung quanh đều là ngừng lại sau một lát vừa rồi kình phong quét sạch phát ra một đạo như sấm văn vọng lấn át tất cả thanh âm vương việt cùng tống khuyết hai người không hẹn mà cùng dây lát thân rơi xuống đất lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt bên trong chớp động lên kịch liệt hỏa hoa kỳ phùng địch thủ kinh phong phật lên hai người tóc dài để nguyên quần áo áo tóc dài bay lên quần áo phân phật vẫn không thấy hai người có chút động tác một cái nào đó thời khắc hai người tựa hồ cũng là cười nụ cười này cũng là đồng thời mà lên ngay sau đó chính là trong c h ư ớ c mắt tới lần thứ ba va chạm tống khuyết chém ra đao thứ ba vương việt cũng chém ra kiếm thứ ba hai người thác thân mà ra lạng lặng mà đứng tương hô đưa lưng về phía thấy không rõ thần sắc trên mặt cũng không phát hiện được ai thắng ai thua cái này đao thứ ba vương việt có hay không thuận lợi đón lấy đây là xa xa xem cuộc chiến đám người trong lòng trước tiên nhớ tới vấn đề trước tiên muốn biết câu trả lời vấn đề một trận nhẹ nhàng phất qua phất qua vương việt cùng tống khuyết bên người hai người đều là không khỏi động kẽ h động lập tức chậm rãi xoay người lại nhìn nhau lộ ra một đạo không rõ ý cười ngươi đón lấy đao thứ ba của ta có tư cách nhập mắt của ta vừa rồi ngươi cùng tống phủ phát sinh hiệu lầm cũng liền xóa bỏ đã như vậy tống việt chủ xin mời đi chúng ta cùng nhau đến bên trong chậm rãi thương lượng chung quanh quan chiến người có chút không rõ ràng cho lắm cái này đao thứ ba bọn hắn ai cũng không có thấy rõ ràng liền so s o n g nhưng mà bọn hắn lấy lại tinh thần lại là trông thấy tống khuyết cùng vương việt hai người đi s ó n g vai hướng phía thư phòng mà đi kết quả như vậy không thể nghi ngờ là tất cả mọi người không có dự liệu đến bất quá nếu tống khuyết tin tưởng vương việt bọn hắn cũng chỉ có thể phục tùng vô điều kiện sau đó đám người nhao nhao tắn đi chưa xong c ò n tiếp chương h a liên hợp công việc trong thư phòng vương việt nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh cổ kính giản lược đại khí bàn phía trên đều là một chút b i n h thư sách luận sau lưng giá sách bài trí xung quanh đồng dạng như thế cái này tống khuyết ra tâm xem ra một mực chưa từng tiêu dạng qua ngày xưa bị dương kiên chiếm giang sơn chỉ có thể canh giữ ở lĩnh nam cái này an phận ở một góc t r i địa muốn đến một mực chờ đợi đợi cơ hội bây giờ cơ hội này tới đại tùy nhà cao cửa rộng đem nghiêng mười tám lộ phản vương bàn ngồi một chỗ dục dịch dạng này luật thế muốn đến tống k u y ế t trong lòng là có chút mong đợi tống k u y ế t ra hiệu vương việt ngồi xuống hai người tại một cái bàn trước đối diện mà đứng trên bàn nước trà đã chuẩn bị tốt liền chờ vương việt mở miệng nói chuyện cái gọi là đại sự nói đi người đến ta đây lĩnh nam chi địa tìm ta có mục đích gì tống khuyết nói khẽ hắn cũng không rõ ràng vương việt từ nơi nào đến lai lịch thân phận như thế nào nhưng từ hắn võ công phẩm tính khẳng định tuyệt không phải người bình thường có khả năng có được còn không bị thương chút nào đón lấy hắn ba đao đã cho thấy đầy đủ thành ý lần này đến đây chính là cùng tống việt chủ thảo luận một chút đối với bây giờ thiên hạ này thế cục cái nhìn vương việt thản n h i n ó i nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống vương việt đem ánh mắt chuyển qua trên người tống k u y ế t cái ệ này. Này, có có này cùng như lời ngươi nói thiên hạ thế cục tựa như không có, có liên quan gì tống khuyết sắc mặt bình tĩnh từ tốn nói mới vừa một tia tâm tình nổi sóng chập trùng tựa hồ không giống như là phát sinh ở trên người hắn Vương Việt cười cười. Tống chủ, thầm phái người ủng hộ Cương Tống ủng Ngoá phái khuyết thầm chủ, hộ âm lần ý Mật, nam. Làm một sớm thẳng, tay chợ chắc được hắn như phản lính ngồi này chuẩn đi là l vì sau ra bị. này vương việt đột nhiên cảm thấy tống khuyết khí thế trên người đột nhiên co ba động mặc dù khống chế được vô cùng tốt nhưng là không cách nào giấu giếm được cảm giác của hắn chuyện này tương đối cơ mật vương việt chưa từng bước chân đến bên trong ngoa cương bất quá trong đó sự tình hắn người xuyên việt này t i ề n tri đã sớm biết húng chi trầm lặp nhạc còn tại bên trong n g o cương trợ giúp hắn nằm vùng nhân vật trong đó một vòng c h ụ một vòng kế hoạch cũng bất quá là vừa mới bắt đầu tung lưới mà thôi ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào biết được những chuyện này thân phận của còn có ngươi cũng bắt đầu để cho ta sinh ra hứng thú thật lớn tống khuyết nhìn chăm chăm vương việt c a o mày nói giờ k h ắ c này tống khuyết mới trịnh trọng xem kỹ lên vương việt đem hắn cất cao đến cùng mình tương đối chờ cấp độ lấy ánh mắt của hắn trên đời này không có mấy người có thể vào mắt của hắn coi như bây giờ lý thế dân hắn l ạ i như vậy xem thường không biết ta nói có đúng không vương việt nói lần nữa tống khuyết khẽ vất cảm không sai lý mật người này hay là rất có quân sự cùng chính trị tài năng vẫn có thể xem là một cái có thể hợp tác minh h i ế u chủ yếu nhất là hắn là thuần chính người hán huyết thống vương việt biết được tống khuyết người này một mực lo liệu vào khôi phục h n thống nguyên tắc bên trong lý mật cùng khấu trọng hắn sở dĩ hội hợp làm đều là bởi vì bọn hắn là người hán huyết thống nhân tố liền là nữ nhi của mình tống ngọc hoa gả cho ba t h u c độc tôn bảo giải huy c h i tử giải văn long trong đó cũng phần lớn bởi vì hắn người hán huyết thống nguyên nhân, nhân đương nhiên giải huy cũng là tống khuyết kết bái huynh đệ lý mật cuối cùng không ra gì không tới bao lâu ngoã cương liền sẽ ở trong tay của hắn suy tàn cái gọi là thịnh cực tất suy ngoã cương đến rồi trong tay của hắn cũng sắp đi đến lịch sử cuối cùng vương việt nói xong không khỏi cười nạo h một tiếng hắn là tại nói cho tống q u y ế t lý mật mặc dù có chút tài năng bất quá độ lượng hoàn toàn chống đỡ không nổi hắn hùng tâm đại kế những loại người này không có khả năng nhất thống thiên hạ ngươi lại như thế nào có thể khẳng định lý mật sớm muộn sẽ v ỡ lạc tống q u y ế t đối với vương việt như thế quyết nhiên kết luận rất là không hiểu hắn cũng không tức giận mà là muốn nghe xem người này đến cùng đối với thiên hạ thế lực khắp nơi có cái gì không đồng dạng như vậy cái nhìn vương việt cười t h â n bí nói chuyện này lại là cơ mật của ta không có khả năng đơn giản như vậy địa nói cho tống việt chủ cố ý bán một cái cái nút chính là muốn để tống khuyết sinh ra hứng thú cắn hắn sớm đã ném tốt l ư ớ i câu bất quá ta có thể khẳng định không tới bao lâu lý mật sẽ mang trong tay hắn ngoa cương hướng đi bị tiêu diệt vận mệnh đây cũng không phải là nói đùa lịch sử phát sinh ngay cả như vậy cuối cùng lý mật tại hiện sư chi chiến bên trong thảm bại n g o cương lòng người ly tán không lâu liền đầu hàng tại đường cuối cùng phản đường bị giết bây giờ còn nhiều thêm trầm lạc nhạn một cái như vậy tâm phúc đại tướng hắn diệt vong thời gian sẽ chỉ tăng thêm tốc độ đem mục đích của ngươi nói ra đi tống khuyết lên tiếng nói lúc này hắn xem như rõ ràng một chút vương việt tới đây mục đích chỉ sợ cũng là vì hắn thế lực của tống gia mà tới để hắn c ự tuyệt ủng hộ lý mật không phải là ta là vì cùng ngươi triển khai tống gia hợp tác đồng như trong lúc này nguyên thiên hạ vương việt đôi mắt ngưng tụ lên tiếng lời nói vương việt nói ra bản thân mục đích của chuyến này tống k u y ế t nhìn từ trên xuống dưới hắn sau một lúc lâu mới lên tiếng nói tu vi võ đạo của người thiên hạ ít có người cùng bất quá cái này tranh bá thiên hạ sự tình không có một phe thế lực chỉ bằng vào cá nhân lực lượng có thể là không được ngụ ý chính là muốn biết thân phận của vương việt lai lịch thủ hạ chính là thế lực vấn đề vương việt không nhanh không chậm chậm dãi nói dưới quyền thế lực vấn đề tống việt chủ không cần phải lo lắng cái này g i a ngoài h địa khu đỗ phục y thế lực còn có bây giờ thanh danh vang dội s o n g long bang đều là thuộc về ta vương việt thế lực không biết những lực lượng này phải chăng có thể cùng triển khai tống việt hợp tác tống khuyết ngay xong trong lòng cũng là có chút chấn kinh song mi nhữ chặt nhìn c h ầ m c h ầ m một mặt vẻ tự tin vương việt nhưng mà vương việt tiếp xuống lời nói càng làm cho trong lòng của hắn giật mình cũng liền kiên định hợp tác suy nghĩ dương công bảo khố vị trí ta biết ở nơi nào tống khuyết một chút đứng lên trong mắt thần quang nhấp nháy trầm giọng nói ngươi thực sự biết dương công bảo khố vị trí cái này dương công bảo khố sự tình mấy chục năm trước đã lưu chuyển sôi sùng sục lại là ai cũng không có đem tìm ra trong đó có dương tố thu thập vô số vàng bạc tài bảo binh khí áo giáp còn có các loại kỳ chân dị bảo dương công bảo khố giá trị của ẩn chứa đủ để cấp tốc lớn mạnh một chi tranh hùng thiên hạ quần hùng thế lực nếu là vương việt thực sự biết được dương công bảo khố vị trí đạt được trong đó bảo tàng như vậy xuất thủ tranh đoạt thiên hạ cơ hội chính là gia tăng thật lớn đương nhiên tống việt như cùng ta hợp tác ngày khác thiên hạ nhất thống thời khắc tống việt tát sẽ là lớn nhất được l ợ i người vương việt trong lòng đã có dự tính nói ra tống khuyết trầm trầm ngồi xuống nếu mày không nói trong lòng đang nghĩ ngợi do dự vương việt cũng không thúc giục liền để hắn từ từ suy nghĩ tin tưởng hắn sẽ làm ra chính xác phán đoán sau một hồi lâu rốt cục có đáp án muốn tống việt ủng hộ cũng được bất quá nói mà không có bằng chứng còn cần một chút càng thêm ổn thỏa phương pháp tống khuyết trong mắt lóe lên dị sắc trầm giọng nói ra chưa xong còn tiếp chương hai mươi lăm thông ra không biết tống v i ế t chủ như thế nào mới là ổn thỏa phương pháp vương việt đồng dạng nói ra ngắn ngủi một phen ngôn ngữ nói chuyện với nhau tống khuyết dạng này người không có khả năng triệt để liền tin từng mình còn cần ra cố cái tầng quan hệ này biện pháp vương việt đến muốn nhìn một chút tống khuyết chỉnh ra một cái biện pháp dạng gì tới thông ra đi tống k u y ế t nói nói cuốc cùng quốc đ â có hòa thân chúng ta cũng không cần như thế chỉ cần cam đoan ta tống ra tại ngươi nhất thống thiên hạ về sau cùng ngươi thông ra người có thể ngồi lên hoàng hậu vị trí tống ra tự nhiên ra tay toàn lực tương trợ thông ra vương việt trong mắt lưu quang chất động tống khuyết phương pháp nguyên lai chính là cái này bất quá đây cũng là cực kỳ thường gặp một loại phương pháp các triều đại đổi thay triều đình trên giang hồ loại phương pháp này là nhìn mãi quen mắt cũng là tương đối kiên cố một loại liên hợp phương pháp vương tiểu h i u có thể nguyện đáp ứng tống k u y ế t lên tìm nói vương việt suy nghĩ một lát sau đó nói không biết cái này thông ra người Có phải là hay là không Tống Việt chủ nữ nhi Tống Trí? Tống Khuyết muốn thông ra, như vậy thế tất xuất kết tiến một Tống trai Việt muốn đối muốn nữ nhi、tống、Ngọc như nữ nhi mình Chính cùng huynh quan càng cũng nữ nhi Ngọc con trai của đối phương giải Văn Long. Bây giờ muốn cùng Vương giải gà giải giờ vậy bái đại hỏi, đệ hệ chủ của bước, cho cho của chỉ huy Hoa ra, yếu Bây mã. làm đám là sai ợ cũng chỉ có một tống Ngọc Tống Không một Trí. s nghĩ không ra vương tiểu h ư u đối với tống Mộ tin tức còn điều tra rất rõ ràng tống khuyết lời nói ta có thể cho ngọc trí đến một chuyến để cho các ngươi trước trông thấy mặt ngụ ý thì có tác hợp ý của hai người nói xong không đợi vương việt nói chuyện liền để cho người bên ngoài đi tìm tống ngọc trí tới thư phòng vương việt gặp không tiện cự tuyệt cũng liền để cho người ta tới hay nói hắn là không biết đám hỏi nhiều nhất giúp khấu trọng tìm một cái dù sao nguyên tắc bên trong khấu trọng cũng cùng tống ngọc trí nhìn nhau vào mắt để hai người bọn họ lại tiến tới cùng nhau chỉ sợ cũng sẽ không quá khó tống việt chủ liên quan tới cái này đám hỏi vấn đề đối tượng sẽ không phải là ta không lát nữa nghĩa tử của ra mặt vương việt nói ra nghĩa tử tống khuyết cao mày nói hẳn là vương tiểu hữu xem thường ta tống ra vương việt lại là lắc đầu chỗ nào đối với chỗ nào ngày khác ngồi lên hoàng vị người sẽ không phải là ta nghĩa tử của cái này hoàng hậu ứng cử viên tự nhiên là muốn cùng ngồi lên hoàng vị người gần mà cũng không ta hắn là không có tâm tư làm hoàng đế gì vẫn là để khấu trọng tới làm đi lần này cần đoạt thiên hạ này cũng bất quá là để song lòng có một phen công thành d i à n h toại đại nghiệp sớm như vậy thí luyện một cái sau này đem hai người bọn họ mang đi ra ngoài nhưng là muốn thay mình quản lý sau l ư n g thế lực vấn đề hắn liền một lòng làm vung tay trưởng quỹ là được rồi nhìn thấy tống khuyết vậy không thỏa biểu lộ vương việt lại là tiếp tục nói ra tống việt chủ không cần phải lo lắng hai cái của ta nghĩa tử đều cũng có đại khí vận người lại là nhân trung long v ư ợ n g bây giờ trên giang hồ thanh danh vang dội song long bang hai vị ban chủ khấu trọng cùng từ từ lăng liền nghĩa tử của trong đó khấu trọng càng là thiên sinh tướng tài cùng ngươi nữ nhi tống ngọc trí muốn đến biết cực kỳ xứng song long bang tống quyết â m thầm suy tư tựa hồ chút thời gian trước từng n g h e nói bây giờ ngôi sao mới dâng lên một cái bang hội thế lực phát triển cực kỳ cấp tốc không bao lâu một đạo non bóng người màu vàng bước vào thư phòng hai người nói chuyện với nhau đều là ngừng lại vương việt liếc mắt nhìn lại trước mắt màu vàng nhạt bóng hình xinh đẹp dung mạo cũng không phải là chim s a cá lặn tuyệt sắc chi tư mà là mang theo một chút nam nhi khí khái hào hùng cha nữ tử tiến đến chính là hướng phía tống khuyết túi người hành lễ nữ tử này chính là tống ngọc trí tống khuyết lên tiếng liền nói với nàng để cho nàng tới mục đích vương việt thì tại một bên ngồi yên lặng sau một hồi lâu nói rõ mục đích tống ngọc trí lại là không đáp ứng cha ta không nguyện ý thông ra không nguyện ý giống như đại tỷ gả cho một cái không có mảy may tình cảm t r ợ phu gặp tống ngọc trí không đáp ứng t ố nói g cũng khuyết c là có chút tức g ậ n thật ì n cảm có c thể h m m rãi bồi đối dưỡng, phương hơn nữa đối phương cũng là ộ ngay ư ngươi ờ i kiệt, đôi, Nói bên trong tuân cùng ngươi xứng đôi, không cần hành động theo cảm tính. n theo thật, g đủ để cảm thương tống khuyết đối với cái này cái tiểu nữ nhi vẫn tương đối xứng ái vốn là muốn cho nàng tự mình lựa chọn một cái lưỡng tình tương duyệt trượng phu chỉ cần không phải quá mức kém cỏi đều có thể quá quan bây giờ ra dạng này ngoài ý m u ố n đi ra linh nam một mực là hắn tâm nguyện của không bỏ xuống được thiên hạ này bây giờ có cơ hội tranh hắn là nhất định phải đi tranh một cái vì kế hoạch hắn cũng chỉ có thể bị khuất mình một chút nữ nhi cũng không tất gấp gáp như vậy vương việt lúc này cắt ngang bọn hắn nói một câu hai người đều là không tự chủ được hướng hắn nhìn lại nhất là tống huyết nghe lời nói của vương việt tựa hồ có cái gì cải biến tống việt chủ không chịu triệt để tin tưởng ta nói ta lại có thể bảo đảm sẽ không bắt buộc tống việt chủ thông ra tống ngọc trí tiểu thư có thể đi ta song long bang nhìn xem nhân tuyển phải chăng có thể giống như tống tiểu thư hợp lại định đoạt sau cũng không m u ộ n vương việt cười n h ạ t nói vương việt nếu cùng tống khuyết hợp tác rồi liền sẽ không cứng rắn muốn hắn bỏ ra cái giá gì nhất là loại này hôn nhân đại sự hắn đến cùng vẫn là một cái hiện đại mặc người tới đối với phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn cái gì còn không cảm thấy mạo có thể nói có chút phản cảm cái gọi là k ỳ sở bất d ụ vật thi vô nhân vương việt điểm này vẫn là rất sáng suốt đúng vậy a cha người khác đều nói như vậy ngươi cũng không cần cưỡng bách nữa nữ nhi tống ngọc trí cũng là thuận cột trèo lên trên tiếp lấy câu chuyện nói tống khuyết thật sâu nhìn vương việt vài lần tựa hồ đối với hắn cái này cách làm rất kinh ngạc làm như vậy vì hắn tống phiệt suy nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này cứ như vậy tin tưởng mình thật tình không biết vương việt là có kim thủ chỉ nam nhân đối với tống khuyết người này cũng coi như hiểu rõ nếu đáp ứng thì sẽ một r ú t tới cùng cũng không lo lắng hắn sẽ làm ra lâm trận phản chiến các loại sự tình vậy được rồi người bây giờ không đáp ứng cũng được bất quá cũng muốn đi nhìn một chút người kia ở chung một chút thời gian lại định đoạt sau tống khuyết sau đó nói ra lần này là lấy giọng ra lệ tống ngọc trí cũng biết lần này là không cách nào cự tuyệt bất quá chỉ là ở chung một chút thời gian đến lúc đó không thích hợp cha cũng không thể ép buộc nàng liền xem như ép buộc nàng cũng sẽ không thuận theo sau đó chính là cùng tống khuyết thương lượng một chút hắn một ít chuyện của hắn cùng kế hoạch không cầu phi thường kỹ càng bất quá một cái đại khái phương hướng các loại vẫn là muốn biết rõ trận này thương nghị một mực kéo dài mấy canh giờ trời đã tối rồi vương việt cũng chỉ đành tại tống ra ngủ lại một đêm trong lúc đó ngược lại là còn tìm qua tống khuyết trao đổi một chút võ đạo kinh nghiệm kiến giải không thể không nói đạt tới đao đạo một cái đỉnh phong tống khuyết một chút võ đạo kiến giải vẫn là để vương việt bị xúc động mạnh vĩnh viễn cũng không có thể khinh thường người khác người khác có thể đạt tới thành tựu như vậy so với hắn còn càng thêm nhiều gian nan trận ự n h này võ đạo kiến giải giao lưu cũng là hao phí một cả đêm đợi kết thúc lúc đã sắc trời hơi sáng may mà song phương đều là được ích lợi không nhỏ vương tiểu hữu nghĩ không ra cùng ngươi một đêm giao lưu cũng có thể để cho ta một chút trở ngại đã lâu vấn đề hiểu ra xem ra lần này liên hợp chi thế s á c thực phi thường chính xác đối với tống khuyết bực này cực tại đao cực tại võ người mà nói một chút tu vi cảnh giới thượng gạt mây gặp sương ngủ, hán tâm tình của mừng rỡ là khó mà hình dung đâu có đâu có ta cũng là được ích lợi không nhỏ vương việt khách khí nói lập tức hai người đều là hiểu ý c ư ờ i dài chưa xong c ò n tiếp chương hai mươi sáu thiên liên tông âm quý phái một chỗ thạch thất cờ mở loan loan từ đó đi ra nàng lúc này thương thế trên người đã khỏi hẳn không sai biệt lắm bất quá trong nội tâm đối với cựu hận của vương việt lại là càng mãnh liệt thu này sớm muộn ta sẽ báo loan loan trong đôi mắt hiện lên một đạo kinh người hận ý sắc khí càng là một chút bộc phát mà cấp tốc thu hồi không lâu một bóng người đi vào loan loan trước người hướng nàng túi người hành lễ thiếu tông chủ người xuất quan loan loan quét nàng một chút nhân tiện nói diễm bà bà là sư phụ phái ngươi tới cái tiêu tóc bạc nữ nhân cung kính nói đúng vậy tông chủ để ngươi sau khi xuất quan lập tức tới ngay gặp nàng đã biết dẫn đường đi loan loan cũng không còn suy nghĩ nhiều chính là đi theo hai người đi một đoạn đường đi vào một chỗ trong đại điện giờ phút này nơi này đã tụ tập mọi người ảnh đều là âm q u ý phái cao thủ tinh nhuệ đợi loan loan đến gần ánh mắt của những người đó đều rối rít di động tới dừng lại ở trên người đi đến trong đại điện loan loan hướng phía ngồi quỳ thượng một cái tuyệt sắc nữ tử không mình hành lễ sư phụ cái này chính giữa bảo tọa bên trên nữ tử chính là âm q u ý phái trưởng môn nhân âm hậu trúc ngọc nhiên g là cao quý ma môn bắt đại cao thủ đứng đầu lại là ma môn chủ phái âm quy phái trưởng môn t ô n g chủ tại ma môn địa vị ngoại trừ thạch chi hiên có thể nói là không ai bằng mà dạng một cái ma môn nhân vật chủ đạo lại là một cái khuynh thành tuyệt sắc k h í chất tuyệt luân nữ tử dung mạo so với loan loan cũng không kém chút nào đứng dậy đi nghe được t r ú c ngọc nhiên nhẹ g i ọ n g mở miệng loan loan mới chậm dãi đứng thẳng người lui sang một bên vị trí lần này triệu tập các vị đến đây là bởi vì là một tin tức tốt muốn tuyên bố đối với ta ma môn mà nói đáng giá tin tức về vui vẻ chúc ngọc nhiên liếc nhìn một chút bút phía chậm dãi mở miệng phía dưới mọi người đều không nói gì đang đợi chúc ngọc nhiên đem tin tức về đằng sau từ hàng tĩnh trai người thừa kế sư phi h u y ề n mới vừa xuống núi không đến bao lâu liền ở nửa đường bị người c h ặ n giết ngươi nói chuyện này có đáng giá hay không chúng ta ma môn vui vẻ nói đến đây t r ú c ngọc nhiên g khỏe miệng cong lên quả thật lộ ra nội tâm mừng rỡ phía d ư ớ i nghe âm quý phái cao thủ tinh nguyện nhóm cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng duy chỉ có loan loan lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút ngày đó tình hình lại tại trong đầu chiếu lại c ỗ tử lý đảo xanh cảm giác quả thực để cho người ta khó mà quên lần này trọng thương trốn về âm quý phái nàng không có đem thực tế tình huống nói cùng chúc ngọc nhiên lúc ấy là tới không kịp nói bây giờ thương thế tốt t r ú c ngọc nhiên thế tất yếu đối nàng hỏi thăm một phen quả thật như thế loan loan vì sao trọng thương một chuyện còn chưa cùng ta nói rõ ràng bây giờ thương thế tốt ngay ở chỗ này nói rõ ràng đi t r ú c ngọc nhiên vẫn hỏi nàng chuyện này mà âm quý phái rất nhiều cao thủ đối với loan loan thương thế cũng rất là hiếu kỳ lúc này mới mới vừa vào đời không lâu l i ê n chịu nặng như thế thương thế còn bị b ứ c sử dụng thiên ma giải thể lấy nàng bây giờ tù vi võ công thiên hạ có thể làm đến mức độ này là có thể đếm được trên đầu ngón tay loan, loan suy nghĩ một phen vẫn là quyết định đem sự thật nói ra lần này trọng thương sự tình lại là cùng sư phi huyên cái chết cũng có quan hệ loan loan từ từ nói tới đem bị người h ư u tâm dẫn đi đến gặp được từ hàng tĩnh trai sư phi huyên hai người đạo phái chi tranh liền đánh nhau nghĩ không ra liền là của người khác h ữ kế bị người h ư u tâm từ một nơi bí mật gần đó ngấp nghẽ thừa dịp hai người này đánh nhau chi tranh chính là đột nhiên xuất hiện muốn đem hai người cùng nhau giết chết cuối cùng dùng thiên ma giải thể mới miễn c ư ơ n g t ử trong tay trốn thoát mọi người vừa nghe đều là đối với cái này giật mình cái kia giết chết sư phi huyên người cũng là đột nhiên người tập kích ngươi t r ú c ngọc nhiên dò hỏi loan loan khẽ vớt cảm không có gì bất ngờ xảy ra quả thật là như thế nàng cùng sư phi huyền võ công không kém bao nhiêu bất quá hắn trong ma môn đã có kích phát tiềm năng bí thuật mặc dù đại giới cực lớn mà lần này trùng hợp liền cứu được chính nàng một mạng còn cái kia sư phi huyền thì là xui xẻo chết ở trong tay của người kia sau một lúc lâu t r ú c ngọc nhiên nói người này hiển nhiên biết thân phận của các người còn dám xuất thủ hiển nhiên không e ngại chính ma hai đạo thế lực ta âm quy pháy nhưng phải lưu tâm đề phòng b ấ t quá lần này từ hàng tĩnh trai truyền nhân chết rồi thế tất đã kích quá sâu ta ma môn có thể tự thừa cơ mở rộng lực ảnh hưởng tương lai mấy chục năm nhất định phải đem bạch đạo thế lực đẻ xuống c h i t để làm vinh dự ta ma môn trúc ngọc nhiên người này khát vọng cực lớn đối với ma môn hai phái lục đạo nhất thống là nàng tâm nguyện của cực lớn mà tập hợp thiên ma sách mười quyển đem đều h i ể u thấu đáo tiến dò ma đạo c h i cực cuối cùng tu thành cao nhất đạo tâm chủng ma chẳng những là âm quý phái như thế cái khác ma môn phe phái cũng là như thế sau đó đám người chính là âm thầm thương nghị kế hoạch như thế nào còn như vậy có lợi dưới hình thế đem ma muôn lực ảnh hưởng tiếp tục quyết t r ư ơ n g từ lĩnh nam rời đi vương việt tiếp tục trên một người đường tống quyết t o a c h ấ n linh nam vương việt tạm thời không có cần dùng hắn cấp độ cũng chỉ là để tống sư đạo tống ngọc trí cùng nhau đi tương trợ song long cái này vận mối biển một đường phát sinh sự tình cũng không ít nhiều mấy cái giúp đỡ cũng là tốt còn vương việt thì là không đi đụng người tuổi trẻ náo nhiệt mọi thứ đều để hắn hỗ trợ song long làm sao có thể đủ t r ư n thành lần hành động này cũng coi là trọn vẹn thành công chiếm được lĩnh nam tống ra hết sức ủng hộ tống ra năm trăm linh năm kỵ binh cùng hơn hai vạn tinh binh chính là tranh đoạt thiên hạ một cỗ tuyệt cường thế lực còn có đô phục uy trong tay mấy vạn binh mã bây giờ thiên hạ có thể nói không e ngại bất kỳ một cổ thế lực nào bất quá bây giờ biến số vẫn là khá nhiều vẫn là chậm rãi từng bước một đến ổn thỏa dạng này còn có thể rèn luyện song long dọc đường tứ xuyên cảnh nội vương việt là nghe được bản cổ tin tức về an long tình huống như vậy dưới cũng liền dự định xuất thủ đem hắn sắp xếp cần thiên ma sách trong đó cuốn một cái vẫn là liên quan tới thạch chi hiên bất tử ấn pháp bí ẩn cũng là muốn từ trong tay hắn lấy được Thiên liên tông. liên một bóng người từ trời rơi xuống xuất hiện ở trong tông lập tức một chút thủ tông đệ tử nhìn thấy ngoại nhân chính là vội vàng tiến lên trong tay âm thầm nhấc lên nội lực chân khí người là ai đột nhiên xâm nhập ta thiên liên tông làm cái gì một ít đệ tử nghiêm nghị nói vương việt hết thể như không có gì m ặ t không thay đổi xuyên qua bọn hắn một đường hướng phía thiên liên tông đại điện mà đi hảo tiểu tử dám nhìn như không thấy mạnh mẽ xông tới thiên liên tông các vị đem hắn cầm xuống một chút thiên liên tông đệ tử n h o nhao xuất thủ hướng vương việt cùng nhau tiến lên số ít cũng có số m ộ ư ơ i người từng cái tu vi cũng là không tầm thường vương việt vung tay quét qua một đạo sáng chói kiếm mang hiện lên chói lọi chói mắt kim quang chiếu rọi trong nháy mắt đem mọi người toàn bộ chém giết m á u tươi mấy trượng trong đại điện an long đang cùng tây đột quyết xứ giả thương nghị một chút khẩn yếu đại sự đông nhiên nghe phía bên ngoài động tĩnh không khỏi nhữ mày bên ngoài đã xảy ra chuyện gì an long lên tiếng nói ra bên người một cái nam tử loay hoay ra ngoài điều tra nhưng không ngờ vừa vặn đâm đầu đi tới một người tới một chút cùng nhau đụng vào nhau người kia cũng là thiên liên tông đệ tử giờ phút này cũng không để ý thương thế trên người hướng phía an long gấp giọng nói tông chủ bên ngoài có một người đột nhiên đánh vào giết ta thiên liên tông thật nhiều đệ tử đã hướng phía đại điện đến, đến rồi cái gì an long một chút đứng lên khăn che mặt sưng l ạ n h cực kỳ tức giận là ai dám can đảm đến ta thiên liên tông dương ai nhưng ở lúc này một đạo nhẹ cùng thanh â m truyền vào đại điện vang vọng tại mọi người bên hai an long xem ra ngươi ngày này xem tông rất đáng gờm a chưa xong con tiếp chương 27, hảo hảo nói chuyện một bóng người bước vào đại điện vương việt đến một chút để mọi người bên trong nhao nhao ghé mắt an long đứng lên nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt dò xét một phen trầm giọng nói các hạ cùng ta thiên liên tông có gì mối thủ chuyển kiếp chạy đến nơi này đại khai s á t giới giờ phút này hắn phát giác hoàn toàn nhìn không thấu vương việt người này trên người đối phương như có như không khí thế không khỏi làm hắn đều có chút kinh hãi vương việt quét một vòng phát giác được trong đại điện ngoại trừ an long còn có mấy cái thiên liên tông đệ tử chính là chỉ có mấy cái thân hình hán tử t a o lớn không giống như là trung nguyên người nhìn thấy vương việt dò xét bọn hắn mấy cái này tây người đột quết một mặt không kiên nhẫn hướng phía an long nói an tông chủ người này là cựu gia của ngươi vì sao đột nhiên xâm nhập nhiễu loạn chúng ta thương nghị nghe lời nói của gặp bọn họ mang theo một cỗ nồng đậm cầu âm hẳn là người đ ộ i quyết nghĩ không ra cái này an long còn giống như tây đột quyết người có chỗ lui tới sau lưng thương nghị sự tình chỉ sợ cũng không nhỏ bất quá đây hết t hệ cùng vương việt không quan hệ nhiều lắm liền xem như có cũng là như vậy bởi vì hắn không có ý định lưu lại an long tính mệnh những thứ này cái gọi là ma môn bắt đại cao thủ cuối cùng đều sẽ đối địch với hắn hắn có chẳng thảo trừ căn thói quen tốt là tuyệt sẽ không bỏ qua cho mấy người này mấy cái người đột quyết cũng dám đến ta trung nguyên chi địa khoa tay múa chân không khỏi lá gan quá mức hơi lớn vương việt thản nhiên nói mấy cái người đột quyết nghe nói đều là sắc mặt lạnh l é o có chút tức giận an tông chủ người này vô duyên vô cớ đi ra ngươi sẽ không xuất thủ mấy cái này người đột quyết là muốn để an long xuất thủ đem vương việt thu thập đối với cái này vương việt chỉ là suỵ nhưng cười một tiếng nói không cần hắn xuất thủ ta liền đem các ngươi trừng trị đi tặng ở trên vùng đất này cũng coi là một cái hảo kết cục trong lúc đó trong đại điện sát khí nghiêm nghị một đạo như khí thế bài sơn đảo hải bản lập tức tràn ngập tại mọi người quanh thân để trong lòng bọn họ hoảng sợ đám người không kịp phản ứng vương việt thân ảnh đã là tại chỗ biến mất mấy cái người đột quyết quá sợ hãi theo bản năng hướng từng cái phương hướng tối lui bởi vì lúc này thì bọn hắn cảm giác được một cỗ tràn ngập toàn thân cảm giác nguy hiểm như rứt vào hầm băng lông tơ thấu xương Người.、Mấy、người còn chưa phản ứng, trước mắt chính là hiện lên chưa trước Mấy mắt một là v vương việt lại trở về vị trí cũ tựa hồ chưa từng động đậy mà mấy cái kia người được quyết lại là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ tựa hồ thân thể đều cứng lại rồi phốc phốc phốc mấy đạo nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt từ mấy người hết hầu vị trí chẳng hẳn ra bạo liệt ra từng bể huyết hoa sau đó ngã trên mặt đất miểu sát mấy người sau đó đảo mắt nhìn về phía an long mấy người an long ta nghĩ tiếp xuống chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi trong giọng nói mang theo một cỗ nồng đậm ý uy hiếp không có k ỹ chút nào triển lộ ra người rốt cuộc là ai an long giờ phút này cũng biết vương việt cực không dễ chọc chính là x u ấ t lời dò xét kỳ lai lịch nghĩ nghĩ lại chân khí trong cơ thể phun g trào muốn bắt chuẩn cơ hội đột nhiên xuất thủ vương việt cười cười nói lai lịch của ta ngươi cũng không cần dò xét ngươi một kẻ hấp hối sắp chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy vừa nói vương việt c h ậ m dai hướng phía trước đặc đi trên người không có biểu lộ bất luận cái gì khí thế lại là để an long như lâm đại địch vạn phần đề phòng hắn mấy cái đệ tử sớm đã dọa đến bắp chân đều mềm l ũ t tại an long bên cạnh run lẩy bẩy ngươi muốn giết ta an long trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tinh mang sắc mặt ngưng trọng tri cực nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt thất ảnh vương việt nhún n h ú n vai vậy phải xem xác thực của ngươi thái đ ộ như thế nào an long sớm đã trên mặt nanh sắc cười lạnh nói rất tốt vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không tiếng nói chưa xong bên người mấy cái đệ tử đã là bị hai tay của hắn một cái đẩy ra mấy tên đệ tử sở liệu chưa kịp thẳng hướng vương việt bên này đánh tới cho l ừ a bịp như vậy vương việt cũng không kinh ngạc ngoài ý m u ố n tựa hồ biết an long sẽ làm như vậy liền thạch chi hiên đều có thể phản bội chính là mấy cái đệ tử mà thôi chỉ sợ hắn con mắt cũng sẽ không ngay xuống Vương Việt ánh mắt ngưng tụ, một ắ t tụ, ngưng m chiêu ỗ c â n trong nháy khí mắt từ t này g cường ư i phát sức chính là an long đắc ý tuyệt kỹ thiên tâm liên hoàn chính là từ thiên ma sách thượng truyền thừa xuống công pháp là thiên liên tông võ học mạnh nhất chỉ có tông chủ mới có thể tu tập mà mấy đời đến nay cũng chỉ có an long một người luyện thành uy lực tự nhiên là không như bình thường đối mặt đập vào mặt thiên tâm liên hoàn cái kia từng đạo từng đạo nóng rực chân khí vây đánh nhiệt độ chung quanh đều tựa hồ tăng lên rất nhiều trở nên nóng rực vương việt sắc mặt lạnh nhạt tự nhiên mặc cho những thứ này nóng rực chân khí bao phủ lại hắn nhìn chằm chằm xa xa an l o n g thậm chí có thể trông thấy khỏe miệng của hắn được như ý cười lạnh lần này nhìn nguyện h ư thế nào ngăn trở thiên tâm của ta liên hoàn an l o n g trong lòng cười lạnh một chiêu này thiên liên tông tuyệt học mạnh nhất hắn lại là ma môn bát đại cao thủ một trong ngày xưa ở giữa đối mặt các loại cường địch đều là nhiều lần xây kỳ công lần nào cũng đúng chính là chúc ngọc nhiên g ở nơi này một chiêu vây đánh phía dưới cũng không chiếm được chỗ tốt trong lòng tựa hồ đã dự liệu được bản thân thắng chỉ là một chiêu như vậy thiên tâm liên hoàn tựa hồ đối với vương việt mà nói tác dụng thì là có chút tiểu nhi khoa đừng nói là tống khuyết thiên văn chí nào n chính là loan loan thiên ma giải thể còn có sư phi huyên trước khi chết phản công đều ở đây một chiêu thiên tâm liên hoàn phía trên cái này an long lòng tự tin cũng quá mức mãnh liệt một chút thái cực c à n k h ô n kình vận chuyển quanh thân trên người dâng lên một đạo kim sắc lồng khí có thể nói là đau thương bất nhập thủy hỏa bất s ô n này g đó tâm liên hoàn đánh vào lồng khí đều là toàn bộ trừ khử vô hình chỉ là nổi lên điểm điểm vận sóng một màn này lập tức để an long sắc mặt kinh hãi ám đạo không có khả năng cái này có thể là toàn lực của mình một k í c h sao có thể một chút tác dụng đều không có có chút tâm thần thất thủ trong chấp nhóm này vương việt đã là lách mình đến trước người hắn đưa tay phải ra ở trên người liên tục chọc lấy mấy lần cuối cùng co ngón n tay bắn liền mấy đạo băng phiến chui vào thân thể bên trong đem một trưởng đánh rơi xuống trên mặt đất an long hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi vương việt đứng chắc tay nhìn xuống hắn an long khó thở thân thể lại là mảy may không nhúc n í c h được vừa rồi vương việt ở trên người liền đâm mấy lần đã điểm chúng trên người hắn các nơi đại huyệt hơn nữa thủ pháp kỳ lạ hắn chân khí của mình căn bản không xung ra sẽ còn dẫn đến kinh mạch tổn thương chúng ta vốn không quen biết ngươi muốn nói những gì an long khí cấp bại phôi nói trong nháy mắt biến thành người khác thịt cá trên thất gỗ trong đó t r ê n l ệ n h cảm giác trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận trần tướng ta cũng không nói nhảm đem bọn ngươi thiên liên tông một quyển thiên ma sách giao ra còn có liên quan tới thạch chi hiên bất tử ấn pháp ngươi cũng cùng nhau nói cho ta biết đi có lẽ ta còn có thể thả ngươi một cái mạng vương việt thản nhiên nói nghe được vương việt nói đồ vật an long lúc này lắc đầu không đáp ứng những điều kiện này quá mức hà khắc chết cũng không thể đáp ứng không đáp ứng vương việt tự a hồ cười một tiếng ánh mắt bên trong mang theo vẻ đắm chiêu ta nghĩ rất nhanh ngươi liền sẽ đáp ứng ta yêu cầu rất nhanh an long nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút tự a hồ có một tầm cực đoan không ổn nguy cơ đang bao phủ hắn chưa xong còn tiếp chương 28, ủng quân đại hội thiên hạ thế cục không giờ khắc nào không tại biến hóa đại t ù y suy vi hơi tản thế lực khắp nơi đều là đang l i ề u mạng phát triển bản thân cố gắng mà lên hy vọng có thể ở nơi này trong loạt thế thực hiện của mình dã tâm muốn nói trong khoảng thời gian này đến nay tại thiên hạ cùng trong giang hồ gây nên cửa ải lớn nhất chú không phải tứ đại muốn thiện mười tám lộ phản vương các loại mà là một cái từ từ bay lên mới phát thế lực song long bang dạng n à y một bang phái tổ chức phát triển tốc độ đơn giản có thể nói dùng kinh người để hình dung trước đó vài ngày từ đan dương một đường vận mối bắc thượng đến q u a n t r u n g trên đường gặp được đại giang hội trần pháp hưng lý tử thông bộ phận rất nhiều thế lực là địch đều là bị một đánh lui sau lưng của những thế lực này đều có thế lực to lớn điều khiển vì chính là trông thấy song long bang d i à n h tiếng chính thịnh muốn chèn ép thôi dù sao bây giờ thiên hạ thế cục đã là đầy đủ hỗn loạn rất nhiều thế lực cũng không muốn để mới phát khắc thế lực của thời cho tới bây giờ đều là thờ phụng nhược nhục cường thực phát tác trong đó tính tàn khốc có thể nghĩ song lần này vận mối một đường lại làm cho uy danh của song long bang càng tăng lên rất nhiều bang hội thế lực bị đánh lui trong đó một chút càng là tổn thất nặng nề đây là rất nhiều thế lực sau lưng đều không có dự liệu đến song long bang lộ ra tác chiến cung ứng biến mấy người s á c lược q một h ự c lần hành động bên trong song long bang lâm vào nhất định nguy cơ lại là có đỗ phục uy nghĩa quân giúp đỡ cuối cùng giải trừ nguy cơ nhưng cũng để cho người ta thăm dò một chút bí mật của song long bang thế mà cùng g i a ngoài h địa khu hoàng đế đỗ phục y có liên quan hẳn là sau lưng người ủng hộ chính là đỗ phục y dù sao nương theo lấy song long bang quật khởi mạnh mẽ không sai biệt lắm mọi cử động sẽ có người chú ý âm thầm đang thăm dò hắn lai lịch người cùng thế lực cũng càng ngày càng nhiều đây hết thảy song long cũng là biết rõ bọn hắn biết song long bang quật khởi tất nhiên sẽ làm cho người ta chú ý đây là phi thường bình thường một việc khi trước bọn họ là một cái chợ bữa tiểu lưu manh bây giờ đã là thiên hạ nổi danh một thế lực là ngươi không có chút nào hành động đương nhiên sẽ không có người chú ý ngươi là ngươi nhất phi trùng tiên thời khắc liền có thể nhắm c h ú n g thiên hạ chú mục ó đ ủ phục y dạng này chư hầu một phương còn có bản thân những ngày này bồi dưỡng thu nạp nhân tài hơn nữa vương việt đã cùng lĩnh nam tống gia đạt thành nhất trí tống gia sẽ dốc toàn lực giúp đỡ tranh giành thiên hạ cam kết như vậy theo khấu trọng là phi thường mừng rỡ từ trước hắn hy vọng gia nhập chư hầu một phương thế lực là một cái vượt hẳn mọi người quan lớn tướng lĩnh lại là một mực khó mà thực hiện sau đó một người xuất hiện cho bọn hắn không tưởng tượng được cơ hội cuộc sống của đệ bọn hắn triệt để biến hóa không giới hạn nữa tại một phe thế lực mà là tranh giành trung nguyên t i từ từ lăng. Lăng. Cười cười, lúc này thì bọn hắn đang ở ba lăng tiêu tiện ở đây xưng đế song long bang đi qua nơi đây liên đ ể cho bọn hắn mời đi lên có giao hảo ý tứ trong đó tiêu tiện càng là đưa khấu trọng một cái hoàng đao dù sao sau lưng của song long bang là đỗ phục uy cũng không biết tiêu tiền như thế nào nghe được đã biết l í n h nam tống gia đã ở phía sau ủng hộ song long bang càng là không muốn cùng hắn trở mặt cuộc sống như vậy không phải như ngươi yêu thích sao nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không vui vẻ từ từ lăng nói không ta nghĩ đến chẳng lẽ cũng bởi vì thân phận của nhất thời trinh lệnh liền có thể phán đoán con người khi còn sống sao khấu trọng nói từ từ lăng tựa hồ hiểu khấu trọng lo lắng sự tình nguyên lai là khốn khổ vì tình nguyên nhân chúng ta huy phong ngang ngược trọng thiếu nguyên lai là bởi vì một cái nữ nhân biến như vậy còn đang suy nghĩ lý tú ninh từ từ lăng vô khấu trọng bà vai tiếp tục nói theo ta thấy lại là không tất yếu treo cổ tại nàng trên một thân cây thiên hạ nữ tử sao mà nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp được bản thân thích hợp làm gì quá mức thương cảm khấu trọng cười khổ một tiếng ngươi có một sở sở đương nhiên đã nói như vậy từ từ lăng đã là có phu nhân đáng thương khấu trọng vẫn còn độc thân chó một cái dưới bóng đêm hai người tại một chỗ trong sân ngâm chén đối ẩm đàm luận một chút chuyện lý thú há nguyên lai、like、các ngươi hai cái đại nam nhân trốn ở chỗ này uống rượu t r á c không được ở bên trong phòng nhìn không thấy bóng dáng một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến mang theo một tia khí khái hào hùng hai người nghe xong từ từ lăng lại là lộ ra vẻ lúng túng ý cười trọng thiếu xem ra có người tới tìm ngươi ta vẫn là trước chuẩn đi cho nên nói lý tú ninh không cần suy nghĩ nhiều nơi này còn có một cái thích hợp ngươi ủng hộ từ từ lăng v ô v ô khấu trọng bà vai sau đó chính là lách mình rời đi khấu trọng biến sắc muốn cùng từ từ lăng nói một chút lại là sau khi phát hiện người sớm đã đi ngươi còn chưa nói xong chính là một đạo diễm lệ thân ả n h xuất hiện ở trước mắt khấu trọng nhìn đối phương trên mặt có chút miễn cưỡng vui cười từ tứ xuyên cảnh nội sau khi rời đi vương việt đã là đạt được tin tức về mớn ma môn thiên liên tông một quyển thiên ma sách tới tay còn có liên quan tới thạch chi hiên bất tử ấn pháp bí ẩn hai loại tin tức tới tay an long cái này ma môn cao thủ cũng không có giá trị lợi dụng vương việt cũng liền sớm kết thúc hắn phần diễn để hắn an tâm lĩnh cơ m ụ t đi vương việt một đường tây hạ dự định đi một chuyến trung nam sơn đế đạp phòng từ trong tay từ hàng tinh trai đem từ hàng kiếm điện đem tới tay vừa vặn cất trình không xa nhưng mà mới vừa đi vào trung nam sơn địa giới chính là nghe được Quan vụ tin ừ hàng tỉnh t r a t i tức về xuất thế. l ầ này n đọc tựa n h t hồ so dĩ vãng trai trai cái, cái Lý Lý bắt đầu ở toàn bộ thiên hạ lưu truyền chí ít thế lực khắp nơi đều có chỗ biết được đối với vu tử h à n g tính trai trắng trận như vậy ủng hộ một phe thế lực không thể nghi ngờ là đem thế lực khác không để vào mắt mà bây giờ thiên hạ thế cục dương quảng còn vì chết đi lý huyên cũng còn chưa triệt để tạo phản một chiêu như vậy rút tuổi dưới đáy n ổ i không thể nghi ngờ là để lý huyên tỏ thái độ lý thế dân là buộc cha đi tạo phản có thể trong lịch sử lấy xuống dậy đặt một khoảng đường thái tông hắn lòng dạ tâm k â sâu há lại thường nhân có khả năng đ o á n trước cũng không biết từ hàng tĩnh trai người như thế nào cùng hắn đạt thành hợp tác theo lý thuyết sư phi huyên chết ở trong tay chính mình không có khả năng nhanh như vậy liền để từ hàng tĩnh trai tìm kiếm đến lý thế dân trong này bí ẩn từ hàng tĩnh trai thế lực nội tỉnh có thể chuyển thừa mấy trăm năm m ô n phái cũng không thể tùy tiện xem thường vậy phần cái này cái gọi là ủng quân đại hội vương việt cũng không thể để hắn thuận lợi tiến hành nếu quân hùng hội tụ tương dương hắn cũng không thể vắng mặt cho nên quay đầu đi nhanh hướng tương dương mà đi chưa xong còn tiếp chương hai mươi chín sóng ngầm mãnh liệt ba lăng một phong thư chuyển đến song long trên tay là nghĩa phụ tới thư khấu trọng nói mở ra nhìn xem từ t ừ lăng nói hai người mở ra thư phía trên viết lại là vương việt dặn dò bọn hắn lời nói nhằm vào bọn họ tiếp xuống đại khái kế hoạch hành động sau một lát hai người đều xem xong đem cái kia phong thư hủy từ từ lăng nhìn qua khấu trọng nói nghĩa phụ nói để cho chúng ta xuống tay với ba lăng bang còn có tiêu tiện người này không đáng tín nhiệm ba lăng bang lúc trước cùng bọn hắn từng có gặp nhau trong đó hương ngọc san chính là tiêu tiện dưới quyền càng là cố ý biểu hiện ra cùng bọn hắn giao hảo chi ý nói như vậy trong đó chỉ sợ còn không có ai biết âm mưu muốn cẩn thận là hơn xuống tay với ba lăng bang chúng ta chỉ có không đến ba trăm người tại ba lăng khấu trọng nói lần này vận mối con đường ở trên đường nhân thủ đã là tổn thất không ít vẫn không có đạt được hữu hiệu bổ sung chỉ có khoảng ba trăm người trong đó không chỉ có người của tống gia còn có một số còn không lâu mới thu về dưới cờ độ trung thành còn không chiếm được cụ thể khảo nghiệm muốn bọn hắn cùng một chỗ đối phó ba lăng bang cái này có trên ngàn người bang hội cực không tốt áp dụng song lần này hành động vương việt cũng muốn xem bọn họ tiềm lực có thể làm đến như thế nào cấp độ kỳ thật còn có chuẩn bị ở sau sớm đã liên lạc qua đỗ phục uy ở tại đằng sau ủng hộ nghĩa phụ không phải nói sao còn có năm trăm người đang ở từ đường thủy chạy đến rất nhanh liền có thể cùng chúng ta hội hợp lại cùng nhau đối phó ba lăng bang từ từ lăng còn nói thêm khấu trọng gật gật đầu biểu thị biết ta đang nghĩ dù như g n thế nào kế hoạch mới có thể đem ba lăng bang một mẻ hút gọn hoặc là đem đánh cho tàn phế tốt nhất đem tiêu tiền h diện liền có thể xong hết mọi chuyện ba lăng bang đại đương gia lục đối thủ đã chết tiêu tiền cái này nhị đương g i a bây giờ là ba lăng bang người lãnh đạo bây giờ dương quảng đã là gần chết bất tử đại tùy diệt vong sắp đến y theo theo như trong thư tiêu tiền sớm đã là dự định tự lập làm vương tại ba lăng xưng đế trên thực tế bây giờ chính là dạng này một bức bộ dáng chỉ bất quá còn không có chính thức biến thành hành động thôi đây cũng là tiêu t i ệ n giao hảo song long một nguyên nhân chỉ là trong đó giao hảo có mấy phần thật giả lại là không được biết rồi như vậy đi triệu tập người của tống gia chúng ta cùng nhau thương nghị một phen như thế nào đối phó ba lang bang khấu trọng nghĩ nghĩ nói ra hai người chính là tìm tới người của tống gia cùng nhau thương nghị lần này cử động các loại chi tiết kế hoạch tương dương thành một chỗ lớn phủ đệ thường ngày thời điểm cực ít có người ảnh lúc này lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim có nhiều người đang này tụ tập trước cửa phủ đệ có một chút hạ nhân nên đón không ngừng có rất nhiều bạch đạo bang phái thế lực người tiến vào trong Trận thịnh hội. Chính là từ tĩnh trai trì tương thành hội đại hội, này chính hàng ủng quân ngay cả tương dương nhường vào là ra phụ chủ chủ đệ. đều cả cố ý nhường ra một chỗ, đạo ể thể bọn hắn cử hành có thể nghĩ từ hàng tĩnh lưng ảnh hưởng to lớn. cử có từ trai to Một sau đ áo trắng thân ảnh đồng dạng tiến vào trong phủ đệ người này chính là chạy tới vương việt như thế thời cơ vừa vặn đại hội còn chưa triệt để bắt đầu vốn là muốn thiệp mời bất quá vương việt tùy tiện quật ngã một tên đem cái không may kia ra hỏa thiếp mời cầm tới cái này không liền dễ dàng vào được cứ như vậy một cái loại người đại hội vương việt ngược lại muốn xem xem có thể làm ra chút manh mối gì sau nửa canh giờ người ở chỗ này đều đã tới không sai biệt lắm trong phủ đệ là khách quý trật nhà cơ hồ không một vắng mặt vương việt ở giữa sen lẫn trong nhìn lấy ra hỏa xung quanh cảm giác có chút không thú vị hắn đang nghĩ ngợi này cầu thí đại hội t r ả thế nào không bắt đầu hắn lần này tới mục đích cũng là vô cùng đơn giản hòa thị bích loại này thần dị c h i vật hắn hay là muốn tận mắt tìm hiểu một chút về phần có thể hay không bước ra từ hàng tĩnh trai từ hàng kiếm điện liền muốn nhìn thế cục ninh đạo kỳ cái từ hàng tĩnh trai kia siêu cấp tay chân xác định vững chắc ở chỗ này hiện tại cùng hắn đổi bính vẫn là khó mà lấy được ưu thế áp đảo cho nên hy vọng lần này hòa thị bích có thể làm cho hắn có chút kinh hỉ đối với hắn tu vi võ đạo có chỗ xúc động thương dương thành p h ụ t h à n h chủ một cái bạch dĩ nữ tử xoay mở trước giường một cái cơ quan một chỗ vách tường bức tranh bỗng nhiên hướng lên trên mở ra lộ ra một đạo cửa ngầm bạch dĩ nữ tử đi vào bên trong là một chỗ rộng rãi thách thất lúc này có mấy người đang ở nơi đó chờ đợi bạch dĩ nữ tử nhìn thấy mấy người về sau chính là nhẹ nhàng thi lễ xin chào biên trưởng lão văn trưởng lão loan loan sư tỷ mấy người đem ánh mắt rời về phía bạch di nữ tử trên người lại là c h ậ m rãi tránh người con lộ ra một đạo tuyệt sắc thân ảnh m ặ t không thay đổi nhìn lấy bạch di nữ tử bạch thanh nhi còn không bái kiến sư phụ loan loan ở một bên nhắc nhở bạch di nữ tử tựa hồ không dám tin người trước mắt chính là sư phụ trúc ngọc nhiên đi qua loan loan nhắc nhở mới lập tức lấy lại tinh thần xin chào sư phụ bạch thanh nhi sắc mặt có chút sợ hãi trúc ngọc nhi ê nhẹ n giọng mở miệng không cần giữ lễ tiết đứng lên đi nhìn thấy bạch thanh nhi đứng gậy trúc ngọc nhi lại là hỏi chúng ta lần này tới trước mục đích đã sớm đã cùng ngươi liên lạc qua giờ phút này cái tia từ hàng t ĩ n h trai hùng quân đại hội tình trạng như thế nào bọn hắn lần này bí mật xuất động chính là bởi vì phạm thanh huệ từ từ hàng t ĩ n h trai đi ra bọn hắn tại tìm cơ hội có thể đem từ hàng t ĩ n h trai nhất cử trọng thương không giao động cơ hội chỉ cần phạm thanh huệ vừa chết tương lai chi ít mấy chục năm chính là bọn hắn ma môn một nhà độc quyền tình hình bạch đạo thế lực chỉ có thể che giấu đây là bạch đạo ma môn giao phong nhiều lần bọn hắn ma môn trong mắt lớn nhất có ưu thế một lần bất quá linh đạo kỳ cái này đại tông sư xác định vững chắc tại phạm thanh huệ bên n ờ i còn có một số tịnh niệm thiền viện hòa thượng bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm cơ hội thích hợp đ ộ n g thủ hồi bẩm sư phụ buổi sáng tiếp vào tin tức hiện tại bọn hắn đã sắp bắt đầu rồi đến lúc đó hòa thị bích cũng sẽ n h ư thế bạch thanh nhi trả lời t r ú c ngọc nhiên đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc cái này cái gọi là ủ n g quân đại hội bọn hắn b ạ n không thể để cho từ hàng t ĩ n h trai cử hành thành công tốt nhất liền đem hòa thị bích c ấ c lấy như vậy mặt mũi của từ hàng t ĩ n h trai cùng thanh danh chính là ngã xuống đáy cốc nhưng phàm là cùng từ hàng tính trai đối n ị c h sự tỉnh tại có thể tiếp nhận đại giới bên trong chúc ngọc nhiên đều là vô cùng vui lòng làm hơn nữa cái này hòa thị bích nghe nói có thể dự đoán tương lai còn có các loại chỗ huyền diệu s á c thực cũng đáng vào tay chi vợ đã như vậy chính là dựa theo cố định kế hoạch làm việc ngươi trước trở về an bài đi nhớ lấy không thể bại lộ thân phận t r ú c ngọc nhiên g phân phó nói vâng bạch thanh nhi thụ mệnh chính là rời đi phòng tối bạch thanh nhi này cái âm quý phái ẩn tàng quân cờ bây giờ còn không thể bộc lộ ra đi còn có rất nhiều đáng giá giá trị lợi dụng t r ú c ngọc nhiên g nhìn c h ầ m c h ầ m rời thân ảnh nghĩ như vậy đến lập tức hoàn hồn đối sau lưng mấy người nói đi thôi nói xong bóng người chính là tại chỗ biến mất sau đó mấy người cũng là chớp mắt rời đi trong phòng tối trong nháy mắt trở nên không có mùa hay tương dương thành một chỗ trong con trà, một c á i thanh sam văn sĩ ngồi ở một bên khi chất thượng mang theo vài phần u b ồ n một mình uống rượu nhìn lên trên lộ ra cực kỳ cô độc v ừ a uống rượu một bên nghe lên trong miệng hàm hồ nói một câu nói kia một trận màn kịch hay của kinh tâm đậu p h á c h liền muốn bắt đầu ấy không biết lại có bao nhiêu tính mệnh mai táng ở nơi này tương dương phía dưới chưa xong con tiếp chương ba mươi trò hay mở màn trai chủ hết thầy sẵn sàng có ừ người đi cái xuống đi ống tay háo trên người khẽ vớt mang theo thanh lịch và tháo sắc mặt tiên tĩnh từ đầu giường lấy ra một ngọc chất h n p ấm chầm chầm mở ra lại là một khối ngọc thô nằm trong đó phía trên còn có khắc chim trùng hình chữa trị đón một chút ánh mặt trời chiếu phát ra nhiều màu con chạch trông rất nhẹ mắt chẳng biết lúc nào ninh đạo kỳ xuất hiện ở bên trong phòng úc hòa thị bích xuất thế chỉ định tiên mệnh người chắc hẳn sẽ để cho lý đường một nhà đi đến chính thống ninh đạo kỳ nhìn qua khối kiêng ngọc thô nhẹ dọn lời nói hòa thị ngọc bích dương công bà khố cả hai thứ nhất có thể cảnh thiên hạ lý thế dân đến này truyền quốc trí bảo lại từ chúng ta phụ tá leo lên hoàng đế chi vị nhưng cũng không phải khó khăn gì sự t ì n h phạm thanh huệ đồng dạng lời nói sau đó đem đóng lại giao cho ninh đạo kỳ cầm hòa thị bích từ ngươi cầm để phòng vật nhất cái này hùng quân đại hội muốn đến sẽ không tiến phát triển quá mức thuận lợi đem một thanh cổ kiếm lấy được chính là cùng ninh đạo kỳ cùng nhau ra phong úc phủ đệ một chỗ việt tử khắp nơi đều là người vương việt buồn bực ngán ngẩm đứng đấy một bên lại là thời khắc chú ý động tĩnh t r u n g quanh chú ý một chút thời gian đã là nhanh đến vào lúc giữa trưa cũng đúng lúc này một chỗ phương hướng tựa hồ có mới động tĩnh vương việt dương mắt nhìn lên quả nhiên là kịch hay sắp bắt đầu chỉ thấy một cái khí chất cùng sư phi huyền t r ê n lệch không bao nhiêu áo trắng nữ nhân đi ở phía trước một bên cạnh còn có một cái người quen n i n h đạo kỳ về phần sau lưng mấy người cũng hẳn là từ hàng tĩnh trai đi vào một chỗ sớm đã bố trí địa phương tốt lý thế dân đã là chờ lâu ngày nhìn thấy mấy người tới liền mừng rỡ nên đón tiếp lấy phạm trai chủ ninh tiền bối phạm thanh huệ lộ ra một tia cờ ư i nhạc hướng hắn khẽ vớt cằm hết thảy sẵn sàng bây giờ liền bắt đầu nghi thức đi lý thế dân khuôn mặt mừng rỡ tiếng b ậ n nói được làm t h i ề n hắn chẳng thể nghĩ tới mình có thể nhận từ hàng t ĩ n h trai ưu hái đối phương càng đem hòa thị bích trao tặng hắn phụ tá bản thân leo lên hoàng đế chi vị n g ắ m lại mấy ngày này phát sinh hết thảy đều là vô cùng kỳ diệu tương tia thất thần theo tiếp xuống nghi thức chạy đi như thế như vậy ủng quân đại hội tiến hành đến bộ phận trong đám người vương việt nhìn phát sinh hết thảy nhưng không có lập tức độc thủ còn tại bên trong quan sát bởi vì ở chung quanh hắn cảm thấy mấy cỗ thông sư cấp cao thủ khí tước đều là tại phủ đệ các nơi muốn đến là những có chỗ đó dựng miêu người trong mắt lũ quang chớp lên vương việt cảm giác được một lần này đại hội sợ rằng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không nghĩ tới nhưng thấy l i n h đạo kỳ đem hòa thị bích lấy ra dưới ánh mặt trời phát ra nhiều màu ánh sáng bích thân tới gần trong suốt c h i sắc một chút gần có thể nhìn ra này ngọc chỗ bất phảm hòa thị bích hiện thân vương việt mắt sáng lên nhẹ giọng nói nhỏ chẳng những là hắn chính là chung quanh đến quan sát rất nhiều người trông thấy hòa thị bích về sau cũng là một bộ kinh động như gặp thiên nhân bộ dáng dù sao cái này truyền quốc trí bảo mọi người ở đây chỉ là từng nghe nói ai trước kia cũng chưa từng nhìn nhìn qua phạm thanh huệ một bên lý thế dân nhìn thấy cái này hòa thị bích trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng chật lại bị vẻ mừng như điên thay thế không hổ là truyền quốc trí bảo quả thật phi phạm mắt thấy phạm thanh huệ tiếp nhận tay muốn đem chi trao tặng hắn thời khắc lại là tới biến cố ngoài ý mướn âm thầm phút chốc truyền đến từng tiếng ma âm chật trước chật về sau chật trái chật phải phiêu hốt bất định tràn ngập tại toàn bộ phủ đ ệ tựa như quỷ thu mị đê lanh lảnh trói thai chỉ nghe mọi người bị thai phát run thân thể lay động nhao nhao ngã xuống quỳ xuống đất lộ ra thống khổ rụ rè còn có điên của loạn vũ hình dạng đã là đến rồi tàu hỏa nhập ma cấp độ từng dãy từng nhóm thân ảnh ngã xuống địa đi ở trên địa dãy rủa không ngừng chỉ có số ít người đau khổ trèo trống nhưng là cắn chặt hầm răng sắc mặt phát run hiển nhiên cũng cực không dễ chịu ma âm tái khởi biến hóa để cho người ta tựa như thân ở tu la địa phủ hàng ngàn hàng vạn điên dại lệ quỷ g i ữ nganh múa vớt hướng ngươi vào tới ảnh trung điệp sắc cơ lắm liệt tại chỗ ngoại trừ vương việt phạm thanh huệ linh đạo kỳ số ít mấy người những người khác đã là phục trên đất thống khổ không chịu nổi giống như l i cuồng còn có số ít người thất khiếu chảy máu đều nín thở thiên ma âm phạm thanh huệ lanh mâu dựng thẳng lên trên mặt đã là che kín xương lạnh tri sắc không khỏi ngắm nhìn chung quanh muốn tìm ra người xuất thủ tung tích một bên linh đạo kỳ bỗng nhiên chú ý tới một cái phương hướng bỗng nhiên bọn ra trên tay triển khai đã là thế công hướng một vị trí rơi đi trốn trốn tránh tránh bọn trốn nhắc còn không hiện thân một trường rơi xuống trường lực cùng chỗ ẩm v a n g một vang một chỗ cánh cửa hóa thành m ả n h vụn một bóng người tật thân chất động lại là hiện thân đi ra ninh đạo kỳ nhìn thấy người này tựa hồ có chút kinh ngạc lên tiếng nói c h ắ c không được có thể đem thiên ma âm khiến cho tình trạng như thế nguyên lai là ngươi tự mình xuất thủ mới vừa thiên ma âm chi h uy có thể trong nháy mắt đem tại chỗ rất nhiều giang hồ cao thủ chế trụ bên trong đương thời chỉ sợ cũng chỉ có trúc ngọc nhiên một người trúc ngọc nhiên gặp ninh đạo kỳ trong lòng cũng là cực kỳ kiếm kỵ đối phương là nổi tiếng thiên hạ đại tông sư cao thủ bản thân thiên ma chưa đạt đến cảnh giới tối cao muốn đến không phải là đối thủ của người nọ nàng nhất không muốn đối đầu cái này linh đạo kỳ nghĩ không ra hay là đối với lên mà đổi thành một bên phạm thanh huệ lúc đầu muốn đem hòa thị bích giao cho lý thế dân xảy ra bực này biến cố chính là rất mau đem hòa thị bích thu hồi mà giờ khắc này lý thế dân đã là bị thiên ma âm chấn động đến bất tỉnh đi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự thu hồi hòa thị bích phạm thanh huệ muốn hướng linh đạo kỳ đi theo không ngờ cũng là bị mấy bóng người ngăn cản đường đi phạm thanh huệ vẫn là từ ta biên bất phụ chơi với người chơi đi ngăn lại trong mấy người một cái trung niên nam tử nhìn chằm chằm phạm thanh huệ trên dưới do xét ánh mắt lộ ra tà quang chính là âm q u ý phái trúc ngọc nhiên g đích sư đệ ma ẩn biên bất phụ người này chẳng những là ma môn bắt đại cao thủ một t r o n g hơn nữa là người ham mê sắc đẹp đối với phạm thanh huệ dạng này nữ nhân tự nhiên cũng là cực cảm giác hứng thú biên bất phụ hai bên là âm q u ý phái hai vị trưởng lão đều là tổng sư cấp cao thủ từ đầu đến cuối vương việt cũng không xuất thủ nhìn thấy hai phe thế lực đối đầu nghị nghị cũng nên tự mình ra tay hoa thị bích tại phạm thanh huệ trên người vương việt thân hình k h á động chính là một chút thả người biến mất biên b ấ t phụ mấy người đang muốn ra tay với phạm thanh huệ mà phạm thanh huệ cũng rút ra cổ kiếm song phương muốn đánh nhau chết sống thời khắc một bóng người tựa hồ từ trên trời ra xuống rơi vào hai phe ở giữa song phương đều không làm rõ ràng được đột nhiên nô ra người này rốt cuộc là không là đối phương việt thủ nhất thời không dám vọng động nơi này thời cơ tốt vương việt thò người ra hướng về phía trước thẳng hướng phạm thanh huệ trộm tới mục tiêu chính là trong tay nàng hòa thị bích xuất thủ cấp tốc nhanh như phong lôi một tay chất tiến phạm thanh huệ kịp phản ứng vội vàng hướng vương việt lộ ra cánh tay huy kiếm chém tới thân thể hướng về sau bay ngược ngăn cản vương việt cướp đi hòa thị bích nhưng là thực lực của hai bên thật sự là có lớn chênh l ệ n h chỉ thấy vương việt thân hình theo sát cánh tay lung lay mấy cái bắt đầu từ tránh đi chém tới lơi ư kiếm một cái tay đã làm mò tới hòa thị bích đem một cái cướp tới chưa xong còn tiếp chương ba mươi mốt một vòng t r ụ một vòng hòa thị bích bị đoạt phạm thanh huệ có chút tức hồn hẹn trong tay cổ kiếm liên tục huy động từng đạo từng đạo kiếm khi hướng vương việt bao phủ mà đến tản ra vô hình sắc cơ vương việt nhưng lại như là phiên phiên khởi vũ bươm b ư m trái nào lại tránh mấy cái chất động ở giữa chính là tránh đi tầng tầng thế công đã là rơi thân đến an toàn khu vực trong tay hòa thị bích đã là bỏ vào trong càn không giới đánh giá phạm thanh huệ hòa thị bích như thế thần dị c h i vật tất nhiên là có năng lực giả cư chi cứ như vậy giao cho lý thế dân lại là quá mức thảo suất vương việt lên tiếng lời nói phạm thanh huệ nghe xong theo vương việt chi ý chính là cái này hòa thị bích lý thế dân không xứng có được nhưng cái này hòa thị bích vốn là nàng từ ninh đạo kỳ nơi đó muốn tới triển khai kế hoạch sau này cũng là vật cần có há có thể để cho người khác từ trong tay cướp đi người rốt cuộc là người nào vì sao muốn cướp đi hòa thị bích phạm thanh huệ mở miệng chất vấn tiếng nói lạnh quát chính là không xa biên bất phụ mấy người cũng là đột nhiên không hiểu rõ tình huống cái này vương việt đột nhiên cắm xuống tay để bọn hắn có chút đoán trước không đến bất quá việc cấp bách vẫn là dựa theo chúc ngọc nhiên kế hoạch làm chủ có thể hay không đem phạm thanh huệ làm chết ở chỗ này phạm thanh huệ chất vấn vương việt đối với sau lưng cũng không có bao nhiêu phòng bị biên bất phụ mấy người đột nhiên từ sau đánh lén một chiêu ma tâm liên hoàn tập kích mà tới thẳng đến phạm thanh huệ hậu tâm nếu là một kích đánh trúng tuyệt đối là kết cục của hương tiêu ngọc vẫn vương việt đem hết thầy đều nhìn đến thanh, thanh sờ sờ bất quá cái này phạm thanh huệ còn có giá trị lợi dụng lại là không thể để cho nàng như vậy thì bị âm tử cấp tốc t h ò ra một ngón tay một đạo kiếm khi đánh vào biên bất phụ ma tâm liên hoàn phía trên đem đánh chúng tán loạn thế công vừa mất phạm thanh huệ nguyên bản liệu định bản thân trốn không thoát một chiêu này lại nghĩ không ra vương việt đột nhiên xuất thủ t ư ơ n g trợ giúp nàng ngăn trở thế công nhìn thấy một chiêu tập kích bị vương việt trở ngại biên bất phụ trong lòng giận dữ nhìn chăm chăm vương việt nghiêm nghị nói thật can đảm dám phá hỏng chuyện tốt của ta hôm nay ngay cả ngươi cùng một chỗ đưa xuống địa ngục một lời đã nói ra biên bất phụ cùng bên cạnh hai vị trưởng lão đồng loạt ra tay ba người hướng phía phạm thanh huệ cùng vương việt đánh bọc sườn a không biết tự lượng sức mình vương việt cười nhạo một tiếng lấy tay hướng phía trước một chảo giữa năm ngón tay đột nhiên bắn ra năm đạo sáng trói kiếm khí hiện lên xoắn ố c chi thế đâm về ba người nhanh chóng như hồng đồng thời thân thể hướng phía trước một nghiêng đã là trong nháy mắt lướt đi biên bất phụ mấy người đối mặt bén nhọn như vậy thế công nhất là kiếm khí thượng cố khí thế liền biết tuyệt không phải tùy tiện có thể chống cự nhưng lại khó mà trốn tránh chính là toàn lực nên kích ma tâm liên hoàn lần thứ hai đánh ra đón đỡ vương việt một kích thế công vừa tiếp xúc với kính khí chạm vào nhau tiết mở trực tiếp tạo nên từng đạo từng đạo không kém k ì n h phong khí lưu đem mọi người quần áo tóc dài dơ lên trên đất cắt đ u ổ i l á rụng đồng dạng chập trùng không đẳng dần dần mê ánh mắt một kích mà qua biên b ấ t phụ mấy người đều là cảm giác được cô kiếm thế thấu thể mà tới để mấy người khí tức không khoái vội vàng vận công đệ xuống trong lòng cũng là chấn kinh c h i cực người này v õ công đúng là viễn siêu mấy người liên thủ cái này tiện tay một chiêu liền có thể để bọn hắn thua chị kém em kém chút bị thương mấy người tâm tư xoay nhanh thời khắc vương việt đã lấn người mà tới sợ đến mấy người sắc mặt bồi dối quá sợ hãi b i ê n bất phụ muốn nói vài lời ngữ lại là không kịp bởi vì một đạo kiếm khí đã là hướng hắn ở trước mặt chém tới hai người còn lại cũng cũng giống như thế tình hình bọn hắn lúc này mới mới vừa đổi một hơi thở người này lại là căn bản không cần lấy hơi có thể liên tục triển khai không ngừng thế công nghiễm nhiên là đến rồi chân khí lưu chuyển không thôi tự thành nhất thể cấp độ trong lúc giơ tay nhấc chân thì có uy thế như thế chỉ sợ đã là bước vào đại tông sư hoàn cảnh nghĩ đến đây càng phát ra để cho người ta không khỏi kinh hãi không thể không nói biên bất phụ lần này đoán không sai vương việt tu vi võ công chính là đến rồi đại tông sư cấp độ đương thời cũng bất quá năm ngón tay số lượng a a hai tiếng kêu thảm âm quý phái hai vị trưởng lão không tiếp nổi vương việt một chiêu k i ế m khí trọng thương bay ra ngoài ngã xuống đất không d ậ y nổi biên bất phụ ra tay toàn lực ma tâm liên hoàn ngăn t r ở vương việt k i ế m khí đồng thời vận công nhanh c h ó n g thối lui muốn thoát ly nơi đây có tâm tư của đạo t ẩ u như vậy đột nhiên thoát ra một cái đại tông sư cao thủ tuyệt không phải hắn có thể đủ n ă n cản chỉ có thể đi đầu c h ố n chạy muốn chạy trốn vương việt nhìn thấy biên bất phụ đúng là hướng về một phương hướng l ư ớ t gấp mà đi liền biết ý đồ của hắn mắt sáng lên một tay hướng phía trước vừa thu lại lập tức một cỗ tuyệt cường hấp lực sinh ra vừa rồi trốn chạy ra hai ba trượng biên bất phụ tựa như bị người lôi kéo cưỡng ép kéo trở về đi cả kinh hắn liều mạng chống cự như vậy thủ đoạn chỉ nhìn đến phạm thanh huệ hoa dung t h ấ t sắc trong lòng hoảng sợ không thôi lan trở lại cho ta vương việt lạnh dọn g một câu hấp lực trong nháy mắt tăng cường gấp đội biên bất phụ đông chốc bị hắn rút ngắn đến trước người vài thước bị thủ đoạn như thế kinh sợ biên bất phụ cũng biết như không phản kháng nữa chỉ sợ cũng muốn chết thảm ở chỗ này xoay quay người lại mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn mười hai phần khí lực nhất cử a n h ra song trưởng lập tức buộc phát bành trướng mánh liệt vậy khí lãng sóng lớn quét sạch khí thế kinh người vương việt mặt không biểu tình cánh tay phải phía trước nhẹ nhàng huy động trước người dâng lên một đạo thái cực vòng khí hiện lên xoắn úp hình cái vòng tích lưu lưu xoay tròn không ngừng những bành bái đó khí lãng mánh liệt toàn bộ chui vào vòng khí bên trong liền như đá ném vào biển rộng không một tiếng động mười hai phần khí lực một chiêu hoàn toàn bị thái cực vòng khí hấp thu biên bất phụ đã là mặt lộ vẻ cho tản hoàn toàn tinh thần sa sút vương việt nhẹ dọn cười một tiếng Cánh tay phải tay、so、đỉnh đỉnh vương phía đưa trước t việt i đứng chắp tay bay xuống tại phạm thanh huệ bên cạnh trên mặt mặt nạ quỷ giờ phút này có vẻ hơi đáng sợ phạm thanh huệ theo t dõi hắn một lát sau đó khé gật đầu một cái thân thể còn không ngừng lui lại vương việt nở nụ cười đối với nàng động tác nhìn như không thấy còn đang suy nghĩ thoát thân không thể không nói cầu sinh của ngươi rất mạnh không nhiều ở trước mặt ta ninh đạo kỳ lao ra hỏa kia cũng không thể nào cứu được ngươi vừa mới nói xong vương việt đã là ngăn ở phạm thanh huệ trước người để cái sau giật này mình đem từ hàng kiếm điện giao ra vương việt lạnh như băng nói ra một câu mục đích của hắn chính là vì cái này từ hàng t i n h trai từ hàng kiếm điện không phải phạm thanh huệ chết sống mắc mớ gì tới hắn phải biết sư phi huyền đều là chết thảm ở trong tay của hắn hắn tự hỏi không phải là một người thương hương tiếc ngọc nhất là vì một chút muốn đạt tới mục đích ngăn chở hắn con đường người hắn đều có thể hạ thủ được ánh mắt của vương việt giống như lạnh lùng lưỡi đ a o rét lạnh mũi kiếm đâm vào phạm thanh huệ diện mục đào đớn cũng không dám nhìn vào vương việt không muốn giao vương việt lên tiếng nói lập tức lộ ra một đạo nét cười của nguy hiểm ta có thừa biện pháp để ngưng ngoan ngoan giao ra cách xa nhau một bức tường một phương khác ninh đạo kỳ đang cùng chúc ngọc nghiên cùng loan loan hai người triển khai kịch liệt giao phong rốt cuộc là đại tông sư cấp cao thủ t r ú c ngọc nhiên thân là ma môn trừ thạch chi hiên bên ngoài đệ nhất cao thủ cũng không thể đối đầu cho nên cùng loan loan liên thủ mới có thể tạm thời ngăn chặn linh đạo kỳ để cho bên kia kế hoạch đắc thủ chỉ là các nàng nghĩ không ra biên bất phụ mấy người đã thất bại ngay cả tính mạng đều khó bảo toàn nhưng mà phủ đệ bên ngoài tình nghiệm tiền viện lưu không còn có mấy vị t ô n g sư cấp cao thủ cùng một món lớn tăng nhân bị một đen một trắng hai cái tuổi trẻ thân ảnh ngăn cản thân thủ cực kỳ ghê gớm phía sau bọn họ còn có một cái thanh sam văn sĩ bộ dáng trung niên nam tử đang hướng phía trong phủ đệ đi đến trong miệng còn ngâm vào thơ ca chưa xong con tiếp chương ba mươi hai tà vương hiện thân sớm giao ra từ hàng kiếm điện không phải tốt nhất định phải thụ loại này muốn sống không được muốn chết không xong đau đớn vương việt trong tay cầm một phần không ra không giấy thư tịch chính là từ trên người phạm thanh huệ có được từ hàng kiếm điện cả bộ ngược lại là nghĩ không ra phạm thanh huệ cái này n i c ô một mực mang ở trên người nhưng cũng bất đi vương việt hảo một phen công phu đem thu nhập càng không giới vương việt nhìn lấy trên mặt đất đã vết thương khắp người phạm thanh huệ giờ phút này càng là thống khổ hôn mê bất tỉnh nghĩ đến muốn không nên ở chỗ này thuận lợi giải quyết hết nàng đã ngươi đồ đệ đều đã đi ngươi cũng liền cùng một chỗ theo nàng lên đường đi vương việt vừa muốn sử dụng kiếm khí chém giết lại bị người phá hủy đ ỗ n g nhiên một đạo trưởng lực đánh thẳng hậu tâm công lực không kém hắn thân hình loại lên thuận lợi tránh qua tránh né cái này một cái thế công khí lưu kéo theo ở giữa một bóng người đã là rơi vào phạm thanh huệ bên cạnh mới vừa cái kia một đạo thế công vương việt đã là đại khái đoán được là người phương nào tập kích ninh đạo kỳ ngươi tới hơi c h ầ m một chút vương việt đứng chắc tay bình tĩnh nhìn lấy đạo thân t n h kia ninh đạo kỳ nhìn mặt đất phạm thanh huệ một chút sắc mặt thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì sau đó lại d ư ơ n g mắt nhìn vương việt ngươi cũng là người của ma môn hoa thị bích là rơi tại trên tay ngươi mặc dù hắn đối với hôm nay chuyện sẽ xảy ra có chỗ đ o á n trước tuyệt không đối với đơn giản như vậy sẽ sinh ra rất nhiều sự cố nhưng mà không nghĩ tới chuyện đã xảy ra hôm nay trở nên khó giải quyết như thế liên n à y lại công phu trúc ngọc nghiên cùng loan loan đồng dạng hướng bên này chạy đến rơi vào cách hai người khá xa trên nóc nhà quan sát đến chuyện tiến triển đợi nhìn thấy biên bất phụ mọi người đã là giống như chó chết nằm trên mặt đất không n ú c ních chúc ngọc nhiên trong lòng vẫn là rất giật mình cái này phạm thanh huệ bên người không có những cao thủ khác tương trợ biên bất phụ mấy người thế mà đều bắt không được tựa hồ còn đền lên tính mạng của mình ở trong đó đến tuột cùng sẽ ra biến cố gì sư phụ nên làm cái gì một bên loan loan lên tiếng nói bây giờ biên bất phụ mấy người hiển nhiên thất bại tiếp xuống các nàng muốn thế nào hành động kế hoạch thất bại rời đi trước nơi đây tị niệm h n thiền viện đám kia hòa thượng cũng tới t r ú c ngọc nhiên lời nói có tị niệm thiền viện đám kia hòa thượng hỗ trợ còn có một cái ninh đạo kỳ Các nàng hiển nhiên là không có cái gì cơ hội đắc thủ t r ú c ngọc nhiên trong lòng thầm hận lần hành động này vốn cho là có thu hoạch nghĩ không ra còn tốn thất âm q u ý phái ba vị tông sư cao thủ bất quá nhìn phạm thanh huệ bộ g á n g h i ệ n nhiên là duy nhất có thể làm cho nàng hạ giận địa phương hẳn là bị thương không nhỏ đợi các nàng muốn rời đi ngoài cửa lớn đang đi vào một bóng người t r ú c ngọc nhiên nhìn thấy đối phương sắc mặt lập tức biến sắc thế nào loan loan cũng là phát giác được chúc ngọc nhiên không thích hợp chúc ngọc nhiên n g o n h mặt làm n ơ chỉ là nhìn chòng chọc vào cái kia đạo đi tới thân ảnh hiện nhiên, đối phương tựa hồ cũng chú ý tới nàng thạch chi hiên những năm này trốn trôn tranh tránh hôm nay n g ư ờ i rốt c ụ c hiện thân t r ú c ngọc nhiên phức tạp nói dây thắt lưng lướt nhẹ đã là rơi thân ở thạch chi hiên phía trước nghe đến lời này loan loan chấn động trong lòng nhìn phía dưới như thanh sam ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử quả quyết nghĩ không ra đối phương lại là thạch chi hiên người này một bộ thanh sam thân hình cao thẳng t h ẳ n g tắp hai tóc mai mang một ít hoa dâm đang chậm dại hướng phía trước dạ bước trên mặt nhìn không ra ra sao thần sắc trong đôi mắt lại là băng hàn như tuyết tựa hồ không mang theo mảy may tình cảm của nhân loại dạng này có một thân kỳ quỷ khí chất nam tử chính là để hắc bạch hai đạo đều k i ề n kỵ thống hận tả vương thạch chi hiên loan loan cũng là rơi vào trúc ngọc nhiên bên cạnh nhìn chằm chằm chằm dai đi tới thạch chi hiên tại hai trượng khoảng cách bên ngoài chính là dừng bước lại người quả nhiên cũng tới thạch chi hiên nhàn nhạt nói một câu nghe hắn nói tựa hồ sớm đã dự liệu được trúc ngọc nhiên sẽ đến nơi đây kế hoạch của ngươi thất bại hẳn là sớm đi rời đi xem như ta đối với một tia của ngươi khuyên cáo thạch chi hiên lại nói thùy trung hắn lời nói đều là loại tia ngữ khí lộ ra cô tịch c n g không cách nào nói rõ tự ngạo dứt lời hắn vượt qua t r ú c ngọc nhiên bên người hướng phía bên trong mà đi cách xa nhau những năm này ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta sao t r ú c ngọc nhiên khuôn mặt khẽ nhúc ních ngữ khí không hiểu nói thạch chi hiên bước chân dừng một chút nhưng lại tiếp tục đi về phía trước đi nhàn nhạt một câu bày tới n g ư ơ i ta ở giữa có gì có thể nói sao t r ú c ngọc nhiên nghe được câu này mặt mày run lên đôi mắt đ ố n g nhiên thích chặt một đôi tinh tế trong s u ố t ngọc thủ dùng sức nắm lên cho thấy trong lòng không bình tĩnh được ngươi thực sự là tuyệt tình như thế vậy ta liền giết ngươi cắn răng n g h i ế n lợi nói xong hai đầu dây lụa rời khỏi tay trên đó gắn đầy ngưng tụ không tan khỏe khí tình thẳng đoạt sau lưng chỗ yếu ra tay như điện n g h i ệ m nhiên là không chết không thôi tư thế trúc ngọc nhiên là nhân vật bậc nào lần này nén giận xuất thủ uy thế tử là không như bình thường nhưng mà đủ để so sánh đại tông sư cao thủ một kích thiên ma dây lụa cái kia tầng thứ mười bảy thiên ma một kích toàn lực liền muốn đập nện tại thạch chi hiên vị trí hậu tâm lúc thạch chi hiên bước chân dừng lại chỉ một thoáng thân ảnh như ảnh giống như mỹ đạo hư hư thật, thật đồng bình thấm thoát t ê n thiên ma này dây lụa đánh rơi chỗ đúng là xuyên qua không có chút nào đánh trúng vật thật cảm giác rõ ràng là từ thạch chi hiên hậu tâm xuyên qua điểm này chúc ngọc nghiên thấy rõ ràng lại là tựa như đánh vào không trúng thư không thụ lực liền biết để thạch chi hiên tránh qua tránh né vội vàng cánh tay trở về vừa thu lại dây lụi chỉ một thoáng trở lại trên tay lại nhìn phía trước thạch chi hiên vẫn là đứng ở vị trí cũ tiểu nghiên lần này coi như trả lại ngươi nhìn ngươi thất h ờ i chớ có làm chuyện ngu xuẩn thạch chi hiên không mang theo lời nói của tình cảm bay tới cái này thời gian của một câu nói thạch chi hiên thân ảnh chính là tại chỗ biến mất làm cho ở đây tâm thần hai người kinh hãi trong lúc nhất thời không biết như thế nào động tác nhất là chúc ngọc nhiên vừa rồi bản thân ra tay toàn lực đúng là mảy may không làm gì được đối phương thân thể của liền đối phương đều không đủ phải người này huyễn ma thân pháp thực sự đến rồi khó mà suy đoán hoàn cảnh một phương khác vương việt cùng ninh đạo kỳ đang ở rằng co lẫn nhau ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ hai khí tức của người âm thầm đã là dây dưa cùng nhau một cỗ tiêu g i a o tự do vô vi chi thế một cô bá tuyệt tiên hạ không sợ chi thế nhìn như thế quân lực địch bộ dáng người này cũng không thể làm gì được người kia chỉ cần là của người nào khí thế hơi yếu một phương khác triển khai liền sẽ như lôi đ ỉ n h thế công đổ xuống mà ra chiếm cứ thượng phong tuyệt đối khi đó muốn lật về thế c ụ đúng là không dễ hai cỗ khí thế dây dưa đúng là dẫn động khí lưu xung quanh phát ra hô hô â m tiếng gạo như là gió bắt đầu thổi c h ậ m chậm bắt đầu q u é t sạch phúc chốc vừa muốn đến một cái giới hạn giá trị có thể quyết ra cao thấp thời khắc đã có mặt khác một cỗ khí thế trên b ả o nghĩ không ra thiên hạ lại thêm một cái có thể làm cho ta thạch chi hiên coi trọng nhân vật nương theo lấy lời nói t i ế n vọng một cái thanh sam nam tử đ ố n g nhiên xuất hiện rơi vào hai người một bên không xa vừa rồi c ố chặn ngang một cước khí thế chính là người này phát ra bất quá vương việt chú ý tới vừa rồi câu nói kia nội dung cùng ninh đạo kỳ ở giữa không hẹn mà cùng thu lại khí thế đảo mắt nhìn cái nam tử áo xanh kia một thân k ỳ quỷ khí c h ấ t còn mang theo một cỗ trời sinh cảm giác cô độc đôi mắt hiện lên dị sắc trong miệng nói khẽ thạch chi hiên ngược lại là một cực lớn ngoài ý muốn chưa xong c ò n tiếp chương ba mươi ba tam p ư ơ n g đánh cờ đối với thạch chi hiên hiện thân vương việt hoàn toàn chính xác cảm thấy ngoài ý mớn nghĩ không ra trận này hòa thị biết hiện thân đủ quân đại hội lại sẽ chọc cho đến nhiều như vậy thế lực cùng cao thủ đến đây may mắn hắn muốn chi vật đã tới tay bất luận phát sinh loại tình huống nào cũng có thể t h ô n g d o n g tối lui muốn nói hắn có thể thắng nổi thạch chi hiên cùng ninh đạo kỳ việc này không dễ phán đoán nhưng là nếu muốn một mình rời đi tự hỏi hai người bọn họ liên thủ cũng ngăn không được hắn sức mạnh như vậy cùng thực lực vương việt vẫn phải có thạch chi hiên ánh mắt đảo qua chung q u n h đem hết thệ tình huống đều thu vào trong mắt lập tức nhìn về phía ninh đạo kỳ xem ra từ hàng tĩnh trai tình huống có chút không thể là con a hán chỉ tất nhiên là nơi xa nằm bất tỉnh đi phạm thanh huệ còn có một số ngã xuống đất từ hàng tĩnh trai đệ tử cùng một chút bạch đạo giang hồ nhân sĩ những người này vừa rồi chúng chúc ngọc nhiên g thiên ma ầm rất nhiều người đều là lâm vào hôn mê bất tỉnh nhân sự chính là chút chỉ là hư danh người tầm thường thạch chi hiên người đến nơi này lại có mục đích gì linh đạo kỳ mặt không thay đổi nói trong lòng đã là âm thầm kiên kỵ đề phòng đều là nhân thạch chi hiên là trí sâu quỷ mưu hàng người võ công lại là độc bộ thiên hạ không thể không phòng vương việt cũng là nhìn thạch chi hiên một phen d ò xét phía dưới cho người ta một bộ cảm giác cao thâm khó giỏ hắn cũng có chút nhìn không thấu cũng may vương việt đối với hắn là có chút hiểu thạch chi hiên quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt là một vị độc nhất vô nhị nhân vật vương việt hai mắt đang mở hí nhẹ giọng nói một câu lần này dưới tình huống tất nhiên là đánh trước giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đối mặt thạch chi hiên vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến là thượng sách tam phương bầu không khí cảm giác có chút vi diệu ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ tựa hồ đặt thành một cỗ cân bằng q u dị bằng vào ta chỗ xem các hạ niên kỷ không đủ ba mươi thì có như thế thành k i ể u tất nhiên là một vị hạng người kinh tài tuyển diễm làm gì trốn ở một bộ mặt nạ dối trá phía dưới sao không lộ ra chân dung để cho chúng ta mở mắt một chút thạch chi hiên thản nhiên nói ánh mắt của hắn tựa như một cái đầm không hề bận tâm nước hồ âm u đầy từ khí không mang theo chút nào tình cảm ở bên trong cứ như vậy nhìn chằm chằm vương việt tựa hồ muốn xem t h ấ u dưới mặt nạ dung mạo nhìn t h ấ u vương việt nội tâm vương việt có thể cảm giác được trên người không được tự nhiên tại thạch chi hiên nhìn soi mói không được tự nhiên cái này tả vương đích sắc có chút tà môn trong lòng hơi suy nghĩ lại là không có ý định đem mặt nạ lấy xuống ngày xưa tại tịnh niệm t h i ề n viện ninh đạo kỳ cùng hắn từng có gia o phong còn không muốn bại lộ thân phận vương việt cười cười lên tiếng nói tạ vương tán chân nhân làm gì chấp nhất tại một bộ túi da phải biết túi da cho dù tốt không có ở bên trong thực lực cũng là h ư ở n công thân hình đứng thẳng thẳng tắp hai tay thả lòng phía sau ẩn ẩn mang theo một c ố kiệt ngạo chi khí quả thật là giang sơn đời nào cũng có tài từ ra một đời người mới thay người cũ không biết các hạ sư thừa gì phái ninh đạo kỳ than thở hắn đi đến bây giờ một bước này không biết bỏ ra bao lâu mà đối diện bất quá là một hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi liền đặt tới hắn mức độ này kiến thức cũng là người phi thường có thể bằng trong lòng cũng là hiện lên một chút ghen ghét chi ý thạch chi hiên lại là đôi mắt sáng rõ vương việt xuất hiện tựa hồ để hắn gặp được một cái có thể có thể cùng bản thân tương đối đối thủ một cái chân chính được xưng tụng đối thủ mình đối thủ cho tới nay hắn đều là vô cùng t i ê u ngạo không cùng những thế tục đó người làm bạn mới hiện lên rõ thâm trầm cô độc bởi vì không có một cái nào có thể làm cho hắn toàn lực coi trọng đối thủ xuất hiện thiên hạ này đều không có ninh đạo kỳ b ọ n người cũng bất quá là coi trọng mà thôi thủy trung không đạt được hắn coi là chân chính đối thủ cấp độ bây giờ vương việt xuất hiện từ nơi sâu xa để cho cảm giác được người này chính là hắn nhất sinh trọng yếu nhất đối thủ lấy hắn tu vi võ đạo mà nói loại này trong minh minh cảm giác là cực kỳ ít có hôm nay nhìn thấy vương việt liền có một loại cảm giác như vậy nhịn không được muốn thử dò xét một phen các hạ báo ra danh tự cũng cho ta thạch chi hiên quen biết một chút vương việt việt vương đích vương việt vương đích việt thạch chi hiên ánh mắt l o a lên đột nhiên cười lớn một tiếng được vương、việt. Ta Nhưng ạ c Chi h h i có dự n ư ơ i đạo i là ta Ninh đạo kỳ nhìn lướt qua phía sau phạm thanh huệ vừa rồi thăm dò qua mạch đập có chút hỗn loạn nhưng không có nguy hiểm tính mạng lại chuyển qua vương việt trên người hòa thị bích trong tay hắn phải tất yếu đợt lại hòa thị bích rơi vào tiểu hữu trong tay lại là không thể để cho tiểu hữu dễ dàng rời đi đem hòa thị bích giao ra ta l cười cười, vậy, vậy thì n làm khó tốt ninh đạo kỳ ngươi cũng lẫn bảo liền chớ trách ta thạch chi hiên ra tay với ngươi thạch chi hiên âm thanh lạnh lùng nói sứ mệnh chốt nhưng không thể làm trái ninh đạo kỳ lời nói ha ha thán chân nhân chi bằng xuất thủ cười to một tiếng ở giữa cũng liền mang ý nghĩa ý ba người Giao p hiện o n g t r ể n chính、thức. Lần này、Giao、Phong có chút kỳ lạ, ba người riêng phần mình đối lập, trong lòng mang nhau, cũng năng phương, cũng thường cẩn thận.、Ba、người khai kỳ khác khả thức. chút phi h Giao ba ai ra tay Ba đối với đối bởi i có tâm tư lạ, lập, vậy đều lên xếp theo hình tam giác mà đứng đều là tương hô kéo ra một khoảng cách dẫn đầu nhi động lại là vương việt thân hình k h ẽ động dậm chân thả người na di đều là một mạch mà thành nháy mắt liền tới đến thạch chi hiên phụ cận một trưởng báo tắp ra tựa như thế bài sơn đào hải giang hà chút xuống chi uy uy không thể đỡ ở trước mặt đẻ xuống đạo này trừng pháp thạch nguồn ố chi vu hiên tựa hồ hóa thành một loại trạng thái khác trong mắt vậy mà tản ra giống như thực chất sắc cơ mang theo từng tia từng tia xích hồng trên người cũng là tà khí lâm nhiên phảng phất biến thành một người khác một cái giết người không chớp mắt man đầu song t r ư ở n g đều xuất hiện bàn tay trái sức lực băng hàn âm đu bàn tay phải sức lực nóng rực cưng mãnh tụ ma thành một cỗ có thể phá vỡ tâm liệt phế bao t ắ p chân kình hướng vương việt thống kích ra đã là s ử suất bất tử ấn pháp bản lĩnh giữ nhà một tay âm một tay dương một tay sinh một tay chết hai cỗ cực đoan bất đồng nội kình hợp lại là một chết đã là sinh sinh đã là chết giữa sinh tử tùy ý chuyển hóa tựa như thái cực bên trong âm dương tương sinh lý lẽ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu hai người như thiểm điện quyết đấu một chiêu hai đạo khí kình tương đệ tựa như hai cỗ điên quồng chút xuống hồng thủy tấn công đ ỗ n g nhiên hủ dọa vô số khí lưu lượn vòng tàn g ra hai người vị trí địa phương chung quanh tựa như cuốn lên một trận c u ồ n phong thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi chưa xong còn tiếp chương ba mươi b ố phật gia tứ tăng phủ đ ệ trước cổng chính một đen một trắng hai bóng người đang ở n g a n chiến liều không xuất lĩnh tịnh niệm t h i ề n viện một đám tăng nhân hai người này một trắng một đen tựa như hai cái thiện và ác cự đoan một cái hành t ẩ u tại quang minh bên trong người cùng một cái hành t ẩ u trong bóng tối người chính là chiêu số võ công cũng là như thế áo trắng người khiến cho một tay cao thâm p h í pháp trong tay mỹ nhân phiến điều khiển như cánh tay không khỏi thần thái tiêu sái để mắt lại huyền ảo tinh diệu vô cùng mỗi lần thế công tới người thời khác đều là bị hắn dĩ xảo sức lực nhu kỉnh tùy tiện phá ngăn thân hình cũng là xuyên tới xuyên lui phiêu hốt gần như đứng ở thế bất bại mà cái kia áo đen người trên người sát khí nghiêm nghị rét lạnh tận xương khiến cho một bộ lăng lệ kiếm pháp tốc độ kỳ quỷ chiêu thức ở giữa cơ hồ khó phân biệt quy tích tràn ra mê l y lóa mắt kiếm quang nhưng ở cái này mê hoặc thất thần phía dưới cướp đi tính mạng người khác đã có rất nhiều tăng nhân mệnh tăng hai người chi thủ liễu không cùng mấy vị lao tăng kịch chiến hai người tuy nói l i ề u không tu vi võ công còn muốn vượt qua hai người một chút nhưng là hai người thân pháp thật sự là biến ảo vô thường khó mà nắm lấy quy tích cho nên tại hai người ngăn ở trước cửa liền có thể ngăn t r ở hơn mười người tiến vào sư minh những thứ này tịnh niệm thiền viện con lựa chọc ngươi nhưng chớ có thủ hạ lưu tình a người áo đen kia lên tiếng nói ngự khí như trong trời đông giá rét phong tuyết lạnh lẽo mà khản giọng ta hầu hy bạch từ trước đến nay đối với mỹ nhân lưu tình còn đám này con lựa chọc sư phụ có lệnh có thể giết liền giết người áo trắng bên cạnh huy động cây quạt ngăn cản tiến công vừa từ trong miệm nói ra liêu không cùng bọn hắn lẫn nhau tiếp mấy chiêu cũng được giải võ công của bọn hắn con đường các người biết bất tử ấn pháp cùng h u y ễ n ma thân pháp là thạch chi hiên truyền nhân liêu không lên tiếng lời nói có thể biết thạch chi hiên võ công hai người này lại theo thạch chi hiên mà đến thân phận miêu tả sinh động hiện tại mới phát giác không cảm thấy quá muộn sao người háo đen cười lạnh một tiếng liêu không sắc mặt nhẹ nhàng trong lòng lại có chút nóng nảy thỉnh thoảng thầm nghĩ làm sao còn chưa tới vương việt thạch chi hiên ninh đạo kỳ ba người triển khai giữa lẫn nhau thế công mỗi người đều là bản thân đ ị nhân loại này ba phần chi tranh thế cục nhất thời lộ ra kịch liệt đến cực điểm trong đó thạch chi hiên là thoải mái nhất vương việt là tự nhiên nhất ninh đạo kỳ là nhất cẩn thận ba vị đại tông sư giao phong có thể nói là gần đây trên giang hồ một kiện đại sự loại tầng thứ này đổi bính so ra mà nói là cực kỳ hiếm thấy phá thể vô hình kiếm khí bất tử ấn pháp tán thủ bất phát ba người đều là sử xuất chân chính bản lĩnh triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian ba người đại chiến trong lúc vô hình liên lụy chung quanh cũng là bừa bộn trải rộng kiếm khí cùng nội kình va chạm giao kích cây cối t r u n g quanh đất đá cùng kiến trúc đều là gặp đại h ư ơ n g kinh khí quét sạch tiếng gió r í t đạo bùi đất tung bay c ả n h lá phiêu tán không bao lâu ba người triển khai đã là hơn mười thu giao phòng tâm tư của riêng phần mình dưới ai cũng không có không biết làm sao hay rất tốt kiếm pháp của ngươi cùng nội k i n h sớm đã là xuất thần nhập hóa có thể cùng bất tử ấn pháp của ta tương đương ngược lại là hai môn kinh người t u y ệ t học thạch chi hiên lời nói muốn nói trong đại đường võ học kiến thức đi lên nói cựu lấy hắn cùng với tống khuyết cầm đầu mới vừa bên trong giao phong đã biết được vương việt chỗ xử kiếm khí đại khái lực quả thực không kém bất tử ấn pháp về phần ninh đạo kỳ tán thủ bất p h á p hắn đã sớm lĩnh giao qua cũng liền không cần phải nhiều lời nữa vương việt đồng dạng là bội phục thạch chi hiền hắn có thể đủ sáng chế bất tử ấn pháp loại này tuyệt học nói thật cùng hắn thái cực càn khôn kình có rất lớn chỗ tương tự sinh tử âm dương cùng thái cực càn khôn tu luyện tới mục đích cuối cùng nhất cũng đều là hợp lại là một đ ặ t tới hỗ trợ tương sinh đích cấp độ vương việt cùng thạch chi hiên hai người giao phong chậm dai đúng là biến thành có loại tương hỗ luận bản đấu ý vị không có cố phân ra sinh tử thắng bại cảm giác duy chỉ có ninh đạo kỳ một người là mang theo hắn quyết nhiên mục đích vô căn vô hình sinh tử luân hồi vương việt cùng thạch chi hiên lẫn nhau đụng một cái hai đạo tràn trề khó chống chọi nội kình tấn công tựa như hai ngọn núi lớn chạm vào nhau tựa như sản xuất một loại đất dung núi c h u y ể n cảm giác như một đạo kinh lôi nổ vang bên hai dư vi phía dưới trên mặt đất gạch đá thậm chí ngay cả liền lật lên vỡ vụn ngay cả phòng kia nóc đều tung bay hai người thân hình giữa không trung lộn vòng g i ả n bất lực lại la đụng nhau mà lên cái kia ninh đạo kỳ tựa hồ thành kết thúc ngoại nhân hắn n ú n g tay bị hai người liên thủ nhằm vào có loại thua chị kém em cảm giác ninh đạo kỳ trong lòng hơi chấm xuống hai người này vô tình hay cố ý liên thủ đối với hắn hành động để hắn áp lực đột ngột tăng treo lên mười hai phần tinh thần ứng phó trong lòng tính toán như thế nào từ vương việt trong tay cầm lại hòa thị bích lại nắm chắc được bao nhiêu phần giờ phút này phụ đệ trước cổng chính thế cục tái sinh biến hóa a di đà phật ngay tại liễu không mấy người nhìn quanh thời khắc xa xa liền truyền đến bốn đạo gần như phật giống nhau thiền sau một khắc bốn người gần như không phân trước sau đi tới gần rơi thân ở tịnh niệm thiền viện một đám tăng nhân một bên không trung liễu không vận công toàn lực bước lui hai người nhìn thấy bốn người này về sau trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng a di đạp h ậ t bốn vị rốt cục chạy đến liêu không hướng phía bốn người chắp tay trước ngực lời nói bốn người này có thể làm cho tịnh niệm thiền viện thiền chủ liêu không khách khí như thế một đen một trắng hai bóng người đều là tạm thời ngừng tay nhìn về phía bốn người cái này xem xét phía dưới để bọn hắn cũng là giật này cả mình có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác phật gia tứ tăng hai người liếc n h ì nhau n không hẹn mà cùng cả kinh nói cái này phật gia tứ tăng thế nhưng là có lai lịch lớn tam luận tông ra tường đại sư hoa nghiêm tông đế tâm tuấn giả thiền tông tứ tổ đạo tín đại sư thiên thai tông trí tuệ đại sư bốn người này võ công đều là đứng hàng đương thời đỉnh cao nhất bất kỳ cái gì một người đều đủ để cùng linh đạo kỳ khó phân cao thấp chính là sư phụ của bọn hắn tà vương thạch chi hiên ngày xưa ở giữa cũng bị bốn người này toàn lực truy sát còn dòng giã truy sát ba lần tuy nói cuối cùng thạch chi hiên bị thương trốn nhưng là đã chứng minh bốn người võ công độ cao có thể nghĩ những chuyện này đều là từ thạch chi hiên trong nhận hiểu nghe thạch chi hiên nói đối với cái này bốn người võ công đều cũng có chút kiến kỵ hôm nay bọn hắn ở đây gặp phải tình huống chỉ sợ không tốt lắm a dương hương ạ n nguy hiểm như thế tình huống ta cho là chúng ta vẫn là đi hướng sư phụ bẩm báo cho thỏa đáng hầu hy bạch nói ra đi dương hương ạ n không có suy nghĩ nhiều cũng đồng ý t u y ế t pháp này chính là cùng hầu hy bạch cùng nhau vọn thân nhập phụ muốn hướng thạch chi hiên bẩm báo việc này liệu không nhìn thấy như thế cũng là lời nói thạch chi hiên đã ở bên trong chúng ta đuổi theo sát nghe được lời này phật gia tứ tăng sắc mặt khẽ nhúc đ í c h hướng bên trong nhanh chóng hướng về đi giờ phút này trong phủ một chỗ vương việt thạch chi hiên cùng ninh đạo kỳ ba người lẫn nhau q u y ế t đấu càng ngày càng nghiêm trọng đã đến rồi gây cấn giai đoạn t r u n g quanh khí lưu bành trướng kinh khí tiêu tan b ố n phía cường đại thanh thế đã ảnh hưởng tới cả tòa phủ đệ hầu hy bạch cùng dương hưng ơ nạn hai người đi theo cố này đại chiến thanh thế đuổi theo rất nhanh gặp được thạch chi hiên thân ảnh sư phụ bên ngoài chạy đến phật gia tứ tư tăng tướng t r ợ hai người chúng ta không phải là đối thủ liền tới hướng ngươi bẩm báo tình huống hầu hy bạch lớn tiếng nói mà ở bọn hắn mới vừa nói dứt lời đằng sau đã là cấp tốc đuổi theo bốn bóng người sau lưng bọn họ rơi xuống một tiếng phật hiệu cũng vang lên theo thạch chi hiên liệu định không đến hôm nay chúng ta lại gặp nhau chưa xong còn tiếp chương ba mươi lăm xem thời cơ thoát thân phật gia tứ tăng xuất hiện liền để cho vương việt thạch chi hiên cùng n i n h đạo kỳ đều là ngừng tay tới tứ lại thánh tăng không hiện giang hồ không hỏi thế tục hôm nay vì sao mà đến thạch chi hiên nhìn thấy bốn người đôi mắt lóe lên lên tiếng lời nói hắn không nghĩ tới lần này thế mà dẫn xuất nhiều như vậy cao thủ có thể nói ngoại trừ phó thải lâm cùng tất huyền thiên hạ cao thủ cơ hồ đều đã tới cái này cũng tương tự để vương việt kinh ngạc phật đạo hai nhà cao thủ đều ở nơi này lớn như vậy rầm rộ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn kỳ thật hắn liệu định không đến hòa thị bích tầm quan trọng so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều nguyên tắc bên trong song long cùng bạt phong hàn đánh cắp hòa thị bích từ hàng tính trai cùng ninh đạo kỳ bọn người triển khai đối bọn hắn toàn lực truy kích còn để lý thế dân người phát tay vô luận như thế nào đều muốn đoạt lại hòa thị bích đều là nhân hòa thị bích là bọn hắn trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất bởi vậy tuyệt đối không thể để cho chi di thất có này phản ứng cũng coi như bình thường ninh đạo kỳ thân ảnh xuất hiện ở phật gia tứ tăng một bên hướng bọn họ khẽ vượt cảm bốn người cũng là đáp lễ lại mà hầu hy bạch cùng dương hư ngạn cũng là đến đến thạch chi hiên sau lưng vương việt một thân một mình đứng ở một phương sau một lát tịnh nghiệm thiền b i ệ n liễu không mấy người cũng chạy đến tiếp theo ở đây tựa hồ lại hình thành thế chân bạc nhưng lần này tam phương hiển nhiên là ninh đạo kỳ một phương chiếm thật to ưu thế ngược lại yếu thế là vương việt một phương cùng thạch chi hiên một phương phật gia tứ tăng đều chú ý tới tại chỗ thế cục vừa rồi tiến đến thời điểm phía ngoài khắp nơi trên đất bừa bộn hơi nhũ mày làm sao không thấy phạm trai chủ gia tưởng đại sư lời nói linh đạo kỳ ra hiệu một chỗ để một số người đi đem dịu dắt đứng lên đưa đến phía bên mình tới làm sao làm thành bộ dáng như vậy đế tâm tôn giả nghi ngờ nói gia tưởng đại sư thăm dò phạm thanh huệ mạch đập không có phát hiện cái gì trở ngại chỉ là có chút suy yếu thôi mạch tượng của nàng vô sự dịu nàng đến một bên nghỉ ngơi sau đó đ o mắt nhìn về phía thạch chi hiên b ọ n người mấy vị cao tăng hoa thị bích tại trong tay của người kia linh đạo kỳ nói ra、gia、tưởng đại sư đế tâm tôn giả mấy người lập tức đem ánh mắt dừng lại tại vương việt trên người vương việt đối với mấy lao giả này so sánh ba đại tông sư nhân vật phật gia cao thủ cũng là có chút kiên kỵ hán đoan trước không đến bốn người này đồng thời xuất động hôm nay tình trạng chỉ sợ có chút khó giải quyết vị thí chủ này đem hòa thị bích giao ra đi đây không phải n g ư ơ i n ê n được c h i vật gia tưởng đại sư bình tĩnh nhìn qua vương việt lên tiếng nói vương việt ánh mắt lóe lên cười nói đến đồ vật trong tay của ta chưa từng có giao ra thuyết pháp muốn đoạt lại hòa thị bích tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không nói xong lời này vương việt đã là chuẩn bị sẵn sàng dự định bước ra rời đi một bên thạch chi hiên mấy người cũng không biết là gì tâm tư tựa hồ là đang yên lặng theo dõi k ỳ biến vương việt thả người nhảy lên tình huống như vậy hạ địch nhiều tác ít không nên liều mạng đạt được mục đích chính là rời đi thời điểm nhưng mà vương việt chân trước mới vừa lên cái kêu ninh đạo kỳ lại là hướng hắn mà tới như vậy dưới hình thế hiển nhiên sẽ không để cho hắn thuận lợi rời đi chạy đâu đem hòa thị bích lưu lại xa xa một trưởng vô đến đánh thẳng vương việt hậu tâm b ắ t h hắn dừng lại đối địch từ đó đem ngăn lại ninh đạo kỳ bằng ngươi là ngăn không được ta vương việt thân hình ở giữa không chung một cái lướt ngang dịch c h u y ể n khỏi xảo diệu nhẹ nhàng đối địch hướng biến cơ hội không kém chút nào thạch chi hiên huyễn ma thân pháp nhưng mà này lại công phu đế tâm tôn giả đúng là tật thân đ ổ i theo trên tay một cây thiền trượng cuốn lên một trận c ơ n phong ôm theo lôi lệ phong hành chi thế một cái ngăn chở vương việt tiến lên đường đi vương việt ánh mắt ngưng tụ giơ cánh tay lên vung lên mà xuống một đạo sáng chói kiếm khí màu vàng nóng đột nhiên chém xuống một chút chém ra đế tâm tôn giả thế công tốc độ trong nháy mắt tăng lên đã là ra phủ đệ phạm vi đế tâm tôn giả linh đạo kỳ hai người đều là toàn lực truy kích cần phải không thể để cho vương việt đem hòa thị bích cước đi mà ở t r à n g g i a tưởng đại sư mấy người còn có tịnh niệm tiền viện một đám hòa thượng thạch chi hiên sư đổ ba người thấy vậy thời cơ tốt những người này đã bung lòng cảnh giác đúng lúc là thoát thân lúc đồng dạng hướng phía một phương khác hướng gấp thân lướt lên dù sao cục diện như vậy dưới hắn dù cho không sợ những người này nhưng là sau lưng hai cái đồ đệ chính là khó có thể ứng phó lại nói có g i a tưởng đại sư mấy cái này cao thủ bản thân chỉ sợ cũng không chiếm được chốt ố t thạch chi hiên mấy người vừa đi ra tưởng đại sư mấy người chính là lập tức ứng đối bọn hắn truy sát thạch chi hiên ba lần đều là để cho đ à o thoát lần này thời cơ không tệ quả quyết không thể thả hắn rời đi muốn đem võ công của hắn phế đi còn thiên hạ một cái an bình thạch chi hiên muốn chạy trốn còn cần hỏi qua chúng ta cái này liên quan g i a t ư ở n g đại sư trí tuệ đại sư đạo tín đại sư cùng liệu không bốn người sớm đã là yên lặng theo dõi k ỳ biến chờ đợi lâu ngày thạch chi hiên ba người vừa có di động bọn hắn chính là kịp phản ứng ngăn cản đường đi của bọn họ các ngươi thật muốn cả ta thạch chi hiên ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói ngày xưa bốn người các ngươi ba lần đều không giết chết được ta cũng không cần phí những thứ này vô vị khí lực lời tuy nói như thế nhưng là thân thể đã là chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu lặng lẽ vận sức chờ phát động a di đà phật vô luận như thế nào hôm nay cũng không có thể để các ngươi sư đồ tùy tiện rời đi miễn cho sau này nguy hại toàn bộ thiên hạ võ lâm ra tường đại sư nghĩa chính ngôn từ nói ra vừa dứt lời bốn người đều là trong nháy mắt xuất thủ bọn hắn cũng biết thạch chi hiên đang xúc thế quyết không thể để chi đạt được một đầu ngón tay thiền đặt ma tay tâm phật trưởng mấy người t u y ệ t học thuận thế mà xuất bọn hắn biết được thạch chi hiên thực lực tự nhiên vừa ra tay chính là toàn lực mà làm quyết không để hắn có thở dốc thời cơ phô thiên ép điệu nội kình che đậy mà đến từ tứ phía x u ố n g lại mà tới đem thạch chi hiên ba người đều vây quanh ở trung tâm thành thạo như vậy phối hợp áp chế h i ệ n nhiên là lúc trước bên trong truy sát tổng kết tới thế công sách lược chỉ thấy đối mặt kinh khủng như vậy thế công hầu hy bạch cùng dương hư ơ ngạn n g đều là cảm giác được cực mạnh lực c áp bách tựa như bốn tòa đại sơn từ bốn phương tám hướng chen đến không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng trệ liền hô hấp đều có chút khó khăn mà thạch chi hiên thì là sắc mặt ngưng trọng hai cỗ hoàn toàn khác biệt nội kỉnh từ trên người phát ra một cỗ cực kỳ nóng bỏng một cực kỳ băng hẳn sau đó lại lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau hóa thành một cỗ cùng tiêu khí kình từ s o n g quyền ở giữa bỗng nhiên bắn ra liên tục ra quyền quyền phong cương manh thế chìm nhưng lại cực kỳ mau lẹ bất quá trong chớp mắt chính là hướng bốn phương tám hướng đều đánh ra mấy đạo quyền kình lập tức hầu hy bạch cùng dương hư ơ ngạn cảm giác được kinh người xung quanh áp lực c h ợ t giảm lúc này bên thai nổ vang thạch chi hiên một đạo kinh tiến g quát đi thạch chi hiên là để bọn hắn đi trước dù sao bọn hắn ở đây sẽ chỉ trở thành vương hữu không thể giúp mình một ít gì đưa đi bọn hắn tự mình nghĩ thoát thân cũng rất đơn giản hầu h i bạch cùng dương hương ngạn cũng đều ngầm hiểu không nói hai lời chính là nhân cơ hội này tật thân lướt lên hướng bên ngoài phủ chạy trốn g i a tưởng đại sư mấy người thì là bị thạch chi hiên điên cuồng thế công ngăn lại còn lại tịnh niệm thiền viện đệ tử căn bản không phải là đối thủ của hai người này bởi vậy ngược lại là thuận lợi để bọn hắn thoát thân không cần quản nhiều hai người kia chủ yếu là bắt lấy thạch chi hiên tuyệt không thể lại để cho hắn chạy trốn g i a tưởng đại sư truyền thanh nói ba người khác cũng đều biết được toàn lực vây quanh thạch chi hiên không cho hắn một tia một hào cơ hội đảo thoát chưa xong con tiếp chương ba mươi sáu l ự c đánh chết cường địch thành lạc dương bên ngoài một chỗ trong sơ cốc vương việt chạy trốn tới nơi đây đi theo phía sau hai cái kẹo ra châu một dạng g a hỏa đã trốn ra hơn trăm dặm n i n h đạo kỳ cùng đế tâm tôn giả vẫn là l i ề u mạng chết truy không chịu tùy tiện từ bỏ ý đồ cái này hai cái lạo g a hỏa là quyết tâm muốn về hòa thị bích cái đồ chơi này xem ra so với ta tưởng tượng trọng yếu hơn vương việt thầm nghĩ trong lòng nhìn càng phát ra gần tới hai tên g a hỏa suy nghĩ dạng này chạy xuống đi không là biện pháp muốn thoát khỏi hai người vẫn là muốn đem bọn hắn đuổi rồi mới được cái này g ã ngoại hoang、vu. Căn cần bản không hãi sợ một a hai i giờ đối người, cái giúp phủ, phương chỉ không khác thân hành bây bản cũng đỡ, đ toàn có có lực n g chỉ sợ. m ộ chỗ tương đối rộng địa phương chung quanh rất thưa thất có mấy khoả cây tùng vương việt lại đột nhiên ở đây ngừng lại ninh đạo kỳ cùng đế tâm tôn giả đồng dạng rơi xuống đất mặc dù hơi nghi hoặc một chút vương việt vì sao đột nhiên dừng lại bất quá dừng lại cũng tốt ở đây buộc hắn trả lại hòa thị bích lần này mới tính không có b ư ở n g phí truy một chuyến thí chủ hòa thị bích chính là phá hư thiên hạ đại thế vẫn là nhanh chóng giao ra chớ có lại chấp mê bất nộ Đế t â vương, vương việt người được n này n dưới tình luôn g vẫn luôn à là cầu không thích bị động chiếm chủ động cũng có thể chiếm tiên cơ nói nói nhảm nhiều như vậy có thể đánh thắng ta tự nhiên hai tay dâng lên hòa thị bích nguyên bản để đế tâm tôn giả cùng ninh đạo kỳ coi là làm bộ muốn trốn cử động đột nhiên trở nên hướng bọn họ cường công mà đến có chút trở tay không kịp một kiếm một trưởng hai đạo lăng lệ thế công trong nháy mắt đánh út về phía hai người nhanh như kinh lôi đồng dạng ẩ n chứa để cho người khiếp đảm bà động không tốt hai người nói thầm một tiếng lần này đột nhiên thời cơ xuất thủ vương việt nắm rất chuẩn đều là để cho hai người ngoài ý liệu bất quá thân là đại tông sư cao thủ đối địch tướng biến là không nói chơi hơi chật vật dưới tình huống ngăn trở hai đạo thế công tựa hồ cũng có chút không dễ chịu hai người rõ ràng cảm giác vương việt thế công so với tại lạc dương trong p h ụ đệ cao hơn không chỉ một hai chủ nhìn như vậy tới là che giấu một chút thực lực đế tâm tôn giả người này tâm trí như yêu võ công lại là cực kỳ cao thâm vừa rồi một đường chạy trốn bây giờ đến nơi này dừng lại xuất thủ e sợ cho có trá phải cẩn thận chung quanh mới được ninh đạo kỳ lên tiếng nói đế tâm tôn giả thân là nhiều năm cao tăng há lại sẽ không biết được hai người liên thủ hợp ích một trước một sau vây lại vương việt giờ này k h ắ c này các hạ còn không đem hòa thị bích giao ra sao ninh đạo kỳ lời nói chân khí nội kinh bao t á p vậy đánh ra vương việt là toàn lực đối bên trong một cái xuất thủ mười ngón ở giữa không ngừng bắn ra từng đạo từng đạo sáng trói kiếm khí chỉ cảm thấy từng đạo từng đạo ánh sáng màu vàng nóng ở giữa không trung lấp loẹ không yên đều là đánh út về phía cái k i a đế tâm tôn giả trước đả đối phương có chút trở tay không kịp mà đối với ninh đạo kỳ đoạn cứu vương việt quen thuộc hắn võ công con đường cho nên cũng không quá lo lắng đế tâm tôn giả bị vương việt càng phát ra nhanh trong kiếm khí bén nhọn làm cho có chút t u a trị kem em chỗ khác cái gọi là đại viên mãn chữ pháp cũng là khó mà ngăn cản cái tia khó lòng phòng bị kiếm khí tập kích suy suy vài tiếng trên người đế tâm tôn giả bắt đầu bị thương áo cả sa thượng bị kiếm khí chạm ra từng đạo từng đạo thật nhỏ lỗ hổng đã là bị thương nhẹ vương việt chỉ cần phân ra một chút tâm tư ngăn cản né tránh linh đạo kỳ thế công liền có thể đem đế tâm tôn giả dần dần đẩy vào hiểm cảnh lao hòa thượng dám truy sát ta hôm nay liền để ngươi chịu không nổi vương việt cười lạnh một tiếng phút chốc một chút một đạo k i ể u kiếm sát thức đột nhiên tập ra ánh sáng màu vàng óng mê ly loa mắt đâm thẳng đập vào mắt đồng dạng nương theo lấy kinh thiên sát cơ linh đạo kỳ cùng đế tâm tôn giả đều là trong lòng giật mình cái này thế công lăng lệ trình độ đã là uy hiếp được tính mạng của bọn hắn ninh đạo kỳ trực tiếp xuất thủ một chiêu tán thủ bắt p h á t ngưng tụ thành một cỗ cực mạnh cực mềm dai nội kình chụp vào một mảnh kia sáng chói kiếm quang bên trong hiển nhiên là muốn trợ đế tâm tôn giả mà cái kia đế tâm tôn giả một cây kim cương thiền trượng vung vẩy l ử i vòng triển khai liền một cái xảo trá quy tích một kích toàn lực đánh chúng cái kia phiên kiếm quang nhưng thấy vương việt khỏe miệng dần dần lộ ra một đạo âm lanh ý cười kinh khí chạy ra một mảnh kim sắp kiếm quang tản ra đã có một đạo thật nhỏ hào quang màu đỏ hiện lên một chút xuyên qua đ mang ra một chuỗi huyết hoa vương việt tuy nói thụ bọn hắn liên thủ hợp lực một kích không khỏi cũng có chút khí huyết sao động vội vàng hít sâu một hơi đẻ xuống bất quá có thể đem đế tâm tôn giả trọng thương kế hoạch này cũng là thành công đế tâm tôn giả ninh đạo kỳ kinh hô một tiếng đế tâm tôn giả đã là rơi thân ở thân thể lung la lung lay sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhìn lên trên suy yếu cực kỳ nghiễm nhiên là bị rất nặng t h ư ơ n g thế nơi ngực đã là nhiễm lên vết máu loa l trong miệng cũng không nhịn được máu tươi chảy ra ninh đạo kỳ đi vào đế tâm tôn giả bên cạnh đem dịu dắt đứng lên nhưng không ngờ một đạo sáng trói kiếm khí chém thẳng vào mà rơi không cho hắn chút nào cơ hội n g ư ơ i còn chưa có nói xong đế tâm tôn giả lần thứ hai chịu một trường cả người đều ngã bay ra ngoài tê liệt ngã xuống tại một chỗ dưới cây xem bộ dáng là không sống được n g ư ơ i giết đế tâm tôn giả ninh đạo kỳ cả giận nói đừng nói nhảm đã giết thì đã giết có cái gì quá không được ta hôm nay còn muốn liền ngươi một khối giết cùng hắn vừa vặn làm kèm vương việt cắt ngang hắn âm thanh lạnh lùng nói dứt lời đã là đoạt thân mạ động hai tay phân hợp bỗng nhiên oanh ra một trường Cùng phong gào trong h thế công đánh thẳng Ninh Ninh chết chút thường, nhưng là hắn hôm nay suy tính, hay là thế nào có thể é t tuy tâm tôn từ vậy với nay suy này đế công có có nói nào giả Đạo Đạo đối bi nơi Kỳ. Kỳ là là ờ i đi, Việt nhiên giả đột đem đế hắn không thấy thương, căn bản nhìn không ràng Vương tôn trọng căn bản có tâm t rõ ra. r là lòng của hắn cũng có một tia tâm tư của l ù i bước hắn lần đầu cảm thấy một người cho áp lực của hắn lớn như vậy thậm chí còn tại ban đầu thạch chi hiên phía trên xuất thủ ngăn cản vương việt là từng bước ép sát bây giờ chỉ có một ninh đạo kỳ hắn có nắm chắc đem hắn cũng cầm xuống bởi vì sử xuất vật kia kiếm khí cùng trưởng kình điên cùng mà hướng phía ninh đạo kỳ bao phủ mà đi đem làm cho vừa lui lui nữa hoàn toàn bị ép vào hạ phòng vương việt là đã chiếm hoàn toàn thượng phong hắn đang chờ đợi một cái cơ hội một cái ninh đạo kỳ lộ ra sơ hở cơ hội liền có thể dùng vật kia đem hắn cũng nhất cử trọng thương đến lúc đó liền có thể tùy tiện cầm xuống dần dần ninh đạo kỳ cảm giác được tình cảnh của mình càng ngày càng thảm lại không ra lâu ngày liền sẽ càng thêm khó cản vương việt cùng hắn liều chết lại là hắn không am hiểu địa phương hoàn toàn một bộ cường công mạnh có cục diện đối với hắn đã thân thể của cao tuổi mà nói đánh lâu căn bản không chịu được nổi so ra kém vương việt cái này huyết khí phương cưng người trẻ tuổi hắn lựa chọn xúc thế đột phá muốn chiếm được một chút ưu thế nhưng mà hành động này cũng làm cho hắn bước lên đế tâm tôn giả theo gót vương việt chính là đang đợi một cái cơ hội như vậy ninh đạo kỳ toàn lực v ậ n công hai tay chiêu số tùy tâm sở d ụ n g nhìn lên trên không có kết cấu gì lại là đem vương việt điên c u ồ n g thế công chống đỡ tới đây là liệu mạng tư thế đột nhiên vương việt đôi mắt lóe lên tại ninh đạo kỳ toàn lực đánh ra tán thủ bất phát thời khắc tả trường đón đỡ tay phải ở giữa một đạo hào quang màu đỏ trợt lóe lên chương ơ ộ i t n g ba mươi bảy thiên hạ đại loạn sau năm ngày vương việt từ giang mùa hè một gian khách sạn đi ra đổi một thân lam nhặt quần áo cưỡi ngựa hướng ba lăng tiến đến tại lạc dương ngoài mười mấy dặm một chỗ sân cốc giết chết đế tâm tôn giả cùng ninh đạo kỳ vương việt cũng là chịu một chút thương thế nuôi mấy ngày mới hoàn toàn khỏi hẳn những ngày này một cái để thiên hạ tin tức về c h ấ n kinh bắt đầu truyền vào ra dương quảng chết rồi chết tại giang đô nghe nói là bị người ám sát trí tử gọn gàng nhất kiếm xuyên tim càng khiến người ta kinh ngạc chính là dương quảng đã chết có hơn nửa tháng lại trong những ngày qua mới lan truyền đi ra thế lực khắp nơi ngay xong cũng không có bi thương chi xác mà là có loại dục dịch cơ hội dương quảng vừa chết thiên hạ đại loạn nhưng phàm ế l là có chút thế lực nhân vật đều là nghe nói việc này trong đó chủ yếu là vương việt đổ thêm dầu vào lửa nhân tố không phải có phật gia cùng từ hàng tính trai mấy người phong tỏa tin tức chỉ sợ ngoại giới muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể biết được vương việt làm như vậy chính là muốn để thế lực khắp nơi l o ạ n hơn nghe nhìn lẫn lộn cho song long tranh thủ một chút phát triển cơ hội khi hắn giết đế tâm tôn giả cùng linh đạo kỳ ngày thứ ba nhận được song long chuyển tới tin tức đã thuận lợi đem ba lăng bang cầm xuống chính là toàn bộ ba lăng cũng cơ bản đã rơi vào trong lòng bàn tay của bọn hắn trong đó cũng may mà vương việt kịp thời phái một chút đỗ phục uy nhân thủ t ư ơ n g t r ợ không phải muốn thành công chỉ sợ cũng không đơn giản bây giờ chạy tới ba lăng cũng là bởi vì muốn đi thương thảo một chút cụ thể công việc trên đường đi cơ bản đều là nghe được từ hàng tinh trai cử hành đùng quân đại hội là hoàn toàn cắm cái n g ã nào còn có máu vậy giáo h ấ n không nói những đệ tử kia chính là thiên hạ ba đại tông sư một trong t á n chân nhân ninh đạo kỳ cũng là lần này ủ n g quân trên đại hội bởi vì hòa thị bích bị cấp mà muốn xuất thủ đ o ạ t lại cuối cùng thân tử đạo tiêu ninh đạo kỳ là ai đại tông sư cấp cao thủ khác trong thiên hạ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng là bị người đánh chết tại lạc dương bên ngoài một chỗ trong sân g ố c dù sao lần này bạch đạo thế lực tập tụ ủ n g quân đại hội tao nộ thảm như vậy bại là hôm nay thiên hạ trên giang h ầ nghị luận nhiều nhất một sự kiện cái gọi là một nhà vui vẻ một nhà sầu bạch đạo thế lực bị này trọng thương tổn thất một vị đại t ô n g sư cao thủ bắt đầu trở nên đê điều cái này còn không nói cái kia đế tâm tôn giả không phải chính là hai vị mà h á c đạo thế lực nhất là ma môn đối với loại tình huống này đều là vui h a i vui mắt t r ú c ngọc nhiên ở bên trong âm quý phái đối với lần hành động này mặc dù tổn thất mấy vị tôn g sư cao thủ nhưng là không có quá nhiều trừng phạt đám người có lẽ là bởi vì ủng quân tin tức về đại hội để cho nàng tầm tình thư sướng không ít sư phụ cái này hòa thị bích bị cướp ninh đạo kỳ chết rồi nghe nói còn có hoa nghiêm tôn đế tâm tôn giả cũng đã chết ngươi nói có đúng hay không thạch chi hiên làm loan loan ở một bên hỏi nếu nói thiên hạ trong trốn võ lâm có thể tại cục diện như vậy hạ giết chết ninh đạo kỳ cùng đế tâm tôn giảng ư ờ i chỉ sợ chỉ có thạch chi hiên dù sao năm đó ninh đạo kỳ từng ngàn giảm truy sát qua thạch chi hiên đều bị trốn thoát còn có phật môn tứ đại thánh tăng liên thủ ba lần đều để thạch chi hiên chạy trốn phần này năng lực đương thời không ai bằng có cực lớn khả năng ta thăm dò qua hắn một chiêu lại thăm dò không g a sâu cạn của hắn năm đó bởi vì bích tú tâm vấn đề hắn bất tử hấn pháp đã sinh ra sơ hở khả năng bây giờ khôi phục cũng khó nói t r ú c ngọc nhiên suy đoán nói nàng tại hùng quân đại hội thời điểm toàn lực thăm dò qua thạch chi hiên một lần nhưng căn bản thăm dò không ra cụ thể võ công sâu cạn chắc hẳn võ công của hắn lại nâng cao một bước mà mình cùng chi trinh l ệ n h cũng là càng lúc càng lớn trong đáy lòng cựu hận lần thứ hai bắt đầu lan tràn sớm muộn có một ngày ta sẽ đưa n g ư ờ i giết t r ú c ngọc nhiên ánh mắt khẽ nhúc ních hiện lên một vòng sát cơ nồng nặc hoa gian phái một chỗ thạch thất bên trong thạch chi hiên bê con ra lần hành động này mặc dù vẫn là để hắn thoát thân nhưng cũng là trọng thương rời đi bốn người kia cũng bị thương không nhẹ cũng chính là không sai biệt làm cái cục diện lưỡng bại câu thương bên ngoài chỉ có hầu h y bạch một người chờ t hương ngạn đâu thạch chi hiên hỏi một tiếng hầu h y bạch lắc đầu nói hắn h ô m qua rồi rời đi hoa gian phái cũng không biết đi địa phương nào thạch chi hiên ánh mắt chớp lên dường như hiểu cái gì thở dài một cỗ cô độc khí chất từ trên người hắn phát ra ta dự định đi một nơi ngươi liền đợi tại hoa gian phái thạch chi hiên từ tốn ó i vâng hầu hi bạch không hỏi cái gì bởi vì hắn tại thạch chi hiên trước mặt cho tới bây giờ chỉ có nói gì ngay lấy thăng không d ậ y nổi tâm tư của cái khác thạch chi hiên nhìn hầu hi bạch một chút khẽ lắc đầu theo sau chính là biến mất hình bóng hầu hi bạch không biết hắn là ý gì nhưng là vừa rồi bị tiếp cận trong nháy mắt trong lòng vẫn là sinh ra một loại cực lớn cảm giác sợ hãi tịnh n i ệ m thiện viện lúc này đã chữa trị không ít liêu không ra tường đại sư phạm thanh huệ mấy người giờ phút này đang ở một chỗ thiền phòng bên trong phạm thanh huệ đã tỉnh lại thương thế cũng là tốt trên người sinh tử phủ cũng bị ra tường đại sư mấy người bước đi ra nghĩ không ra thế gian còn có như thế ác độc ám khí võ công ở bên trong nhân thể kinh mạch g e o xuống từng mảnh từng mảnh chân khí đông lại miếng băng mỏng phát tắc bắt đầu lại có thể để cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong ra tưởng đại sư nhìn chăm chú đ ố n g c h ố c bị bức ra miếng băng mỏng sau một lúc lâu nói như thế không chỉ như thế võ công của người kia tu vi thực không kém thạch chi hiên đạo tín đại sư nói ra ấy đáng tiếc ninh đạo trưởng cùng đế tâm sư h ì n h càng là đang đổi kích hắn trên đường chết ở trong tay của hắn lời này vừa nói ra ở đây trong nháy mắt im lặng trên a đã đã kiểm t Gia có có giang hồ nổi danh ám khí đều bị hắn nghĩ tới một lần lại là không có tìm được tương xứng tựa hồ là một loại không biết tên ám khí mấy người trong lòng đối với vương việt người này Càng p h á trong a khó mà đánh mà đ giá suy á cảm i á c đó ư vương ợ c còn thạch chi hắn thiên hạ hại, hiên phía nguy đối với tại tà rất n n h nhiều đem tin tức về người nọ cha rõ ràng, cha có rõ ta cảm biến cố tựa hồ cũng là bởi vì vương việt xuất hiện mà đưa đến nhưng mà mấy người tại chỗ đối với hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả võ công của hắn con đường lai lịch thân phận các loại hết thảy là hoàn toàn không biết gì cả đây rốt cuộc là một người như thế nào tại sao lại đột nhiên xuất hiện đảo loạn ủ n g quân đại hội bởi vậy b ạ c h đạo thế lực đã âm thầm cẩn thận điều tra liên quan tới vương việt hết thảy phạm thanh huệ mấy người triển khai cũng là ủ n g quân đại hội sau khi thất bại kế hoạch ba lăng vương việt cuối cùng là chạy tới nơi đây hơi sau khi n g h e ngóng chính là biết được s o n g long bang hạ lạ lúc này ba lăng đã cơ bản rơi vào trong tay sông long bang tiêu tiền hương quế mấy người nhân vật thực quyền ngoại trừ chạy trốn đều bị còn lại song long bang tóm lấy ba l a n g bang tổng bộ vương việt ở bên trong gặp được song long đỗ phục y b ọ n người bây giờ nơi này đã là bị song long bang thế lực hoàn toàn khống chế nghĩa phụ công tử vương việt đến lập tức để trên một số người này trước nhiệt tình nên đón ngồi trước không cần phải k h á c h khí vương việt cười cười đám người nói chuyện phiếm vài câu cũng đều tuần tự ngồi xuống bắt đầu tiếp xuống chính sự chưa xong c ò n tiếp chương ba mươi tám nghị sự luật bản rằng một chút ba l a n g tình huống cụ thể vương việt dò xét đám người lập tức nói ra song long sắc mặt ngưng tụ ánh mắt một chút trao đổi sau đó từ từ lăng tiến lên nghĩa phụ ba lăng cơ bản rơi vào chúng ta trong tay bất quá cái kia tiêu t i ệ n thương quý núi lại là chạy trốn ba lăng bang bây giờ cũng là chỉ còn trên danh nghĩa mấy trăm người dấn thân vào ta song long bang bên trong vương việt nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu rất tốt ba lăng lớn như vậy địa phương cướp lại về sau không thể bỏ bê cái này ba lăng khoảng cách linh nam cũng gần lại không tại trung nguyên nội địa như thế quần hùng cùng nổi lên thời khắc địa thế phương vị mà nói cũng không tệ lắm tận lực an bài một chút để song long bang dùng cái này vì căn cơ cái kia hải xa bang địa bàn liền phát triển trở thành phân đà là đủ lần này cử động vương việt là sớm có dự định cho nên hỏi thăm một phen về sau liền lập tức phân phó hải xa bang điểm này địa phương để ngày càng lớn mạnh song long bang lại ngốc tại đó quả thực hơi nhỏ phát triển trở thành một cái phân đà lấy ba lăng là tổng đà cứ điểm như vậy có thể cùng giang hoài quân cùng lĩnh nam tống ra cách xa nhau khá gần ngày sau làm việc điều binh ứng đối thế lực khác tiến công cũng là thuận tiện dễ dàng nhiều những người khác nghe nói hơi suy tư phía dưới cũng cho rằng là lựa chọn tốt đỗ phục uy các ngươi giang hoài quân cũng cần khuyết t r ư ờ n g một chút vương việt nhìn về phía đỗ phục uy ngồi xuống chỗ nói khẽ tại giang hoài một vùng vô địch đối với vương việt mà nói không thể được ít nhất phải đem mấy cái xung quanh thế lực đều chiếm đoạt trần pháp hưng lưu nguyên tiến nhóm thế lực đều ở trường giang lấy nam lâm gần duyên hải khu vực vốn là muốn ngay tiếp theo giang đô cũng cùng nhau cầm xuống bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời đừng đậu nơi đó có lý tử thông bộ phận còn có đậu cô việt cùng một chút cũ tùy dư nghiệt thế lực tạm thời không dễ đối phó trước đem mấy cái xung quanh điểm làm sạch sẽ lại tầng tầng b a quanh giang đô cũng là vật trong túi của hắn công tử nói là muốn đối với trần p h á p hưng lưu nguyên tiến nhóm thế lực ra tay độ phục y hơi suy nghĩ một chút chính là hiểu ý đồ của vương việt bởi vì tại g i a ngoài h địa khu thế lực muốn khuyết trương ra ngoài gần tới mấy cái thế lực chính là hạ thủ điểm ba lăng đã bỏ vào trong túi giữ hàng nô quận giang đô mấy người cách xa nhau gần nhất hạ thủ khả năng liền mấy người bọn hắn đúng đem trần p h á p hưng lưu nguyên tiến trước cầm xuống giang đô lưu tại cuối cùng nếu là bọn họ dám ra tay ta tự có biện pháp đối phó bọn hắn vương việt nói ra vâng đỗ phục y chắp tay thi lễ đỗ phục y trở lại chỗ ngồi vương việt ánh mắt vừa nhìn về phía tống gia tống sư đạo tống công tử có thể xuất động một số nhân mã giúp ta bình định dự trường đem lâm sĩ hoàng thế lực cầm xuống cái này lâm sĩ hoàng thế lực nói đến xem như tương đối khó giải quyết một cái bởi vì sau lưng chính là ma môn âm quy phái một cái cứ điểm lâm sĩ hoàng là âm quy phái song tu hích thủ liền đệ tử cùng âm quy phái quan hệ không phải bình thường âm t h ầ m còn cùng khúc ngạo cầm đầu thiết kỵ hội có cấu kết vương việt dự định để song long bang cùng tống gia cùng một chỗ liên thủ đem bọn hắn cùng nhau nhổ bởi vì cái gọi là giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ yên tống sư đạo có chút khó khăn vương tiền bối chỉ là lâm sĩ hoàng thế lực phía sau có âm quý phái ủng hộ còn có thế lực khác liên hợp chỉ sợ khó đối phó vương việt cười cười nói ngươi đi hướng tống việt chủ bẩm báo một tiếng ta nghĩ hắn sẽ đồng ý dù sao một cái âm quý phái ta muốn đối phó còn không phải dễ như trở bàn tay còn thế lực khác đều là một chút t ô m tép nhãi nhép thôi sau một lát vương việt cuối cùng là thuyết phục tống sư đạo để hắn hướng tống khuyết trước trần thuật một phen mặt trên còn có vương việt một phong thư tin tưởng tống khuyết như thế hùng tài đại lượng có thể rõ ràng ý tứ phía trên một trận không dài không ngắn nghị sự kéo dài một canh giờ cuối cùng đem tiếp xuống các hạng kế hoạch than bài thỏa đáng kỳ hạ người mỗi người quản lý chức vụ của mình dựa theo này kế hoạch chấp hành có thể bảo vệ vạn vô nhất thất nghị sự tán đi vương việt lưu lại song long muốn kiểm tra một chút bọn hắn những ngày gần đây tới võ công tiến triển tranh bá thiên hạ ngoại trừ binh pháp sách lược cùng hành binh chiến tranh cái này tu vi võ công cũng không thể h o à phế đi vào một chỗ tương đối sân rộng vương việt cùng song long đều là dừng lại đến đem bọn ngươi những ngày gần đây sở học ở trước mặt ta thi triển một lần để cho ta xem một chút các ngươi tiến bộ vương việt đứng chắc tay từ tôn nói được nghĩa phụ cẩn thận rồi song long thi cái lễ chính là bày ra trận thế vương việt bình tĩnh nhìn qua hai người ra hiệu bọn hắn đi đầu tiến công một trái một phải cơ hồ đều ở trong nháy mắt hai bóng người như là mũi tên phong tới nương theo lấy hai loại hoàn toàn khác biệt chân khí nội kỉnh gào thét v ọ o tới lại có hỗ trợ lẫn nhau hương vị khí thế đột nhiên bạo tăng hai đạo chân khí nội kình đều là hiện lên xoắn ốc chi thế tại cao tốc xoay tròn phía dưới uy lực cũng là tăng vọt không ít này lại công phu đã là tới gần quanh thân một trượng khoảng cách không sai vương việt khích lệ một câu hai tay x o a y nhưng xuất kích mang ra hai đạo bành trướng trưởng lực đem cái này hai cỗ xoắn ốc chân kình đ ó lấy n g h ị không ra trên đó kình lực để vương việt có chút ra ngoài ý định song long là lĩnh n g ộ xoắn ốc chân kình còn có trên người của bọn hắn thời khắc đều mang một loại gặp không sợ hãi gặp nguy không loạn khí t ư c tâm như chỉ thủy đây chính là trăng trong nước trăng trong nước cùng xoắn ốc chân kình nương theo lấy lạnh nóng hai loại trường sinh c h â n khí còn có bản thân dạy một chút cao thâm võ công song long tu vi võ công đã nhập tông sư cao thâm hoàn cảnh có thể có nhanh chóng như vậy tiến triển muốn đến bọn hắn mấy ngày này là phi thường khắc khổ mới vừa đón lấy hai đạo xoắn ố c c h â n kình song long thế công lần thứ hai tiến đến bọn hắn hiển nhiên cũng biết cận thân phía d ư ớ i tuyệt không phải vương việt đối thủ cho nên khai thác viễn chiến kế sách dùng cái này trước thăm dò vương việt t r i ề u số võ công mới quyết định mặc dù chỉ là luật b ả n nhưng bọn họ đều là một bộ toàn lực tâm thái của ứng phó thái độ như vậy vương việt nhận vì muốn tốt cho rất vô luận làm bất cứ chuyện gì đều muốn toàn lực ứng phó dạng này mới có lớn trưởng thành xoắn úc chân kình tựa như gào thép phong long d ư ơ n g nanh múa vớt tuân hướng vương việt trong chốc lát đã là có bốn năm đạo công tới giữa lẫn nhau cũng là chặt chẽ phối hợp t ậ n lực hướng phía vương việt điểm yếu tiến công bởi vì vương việt can dự song long vận mệnh bây giờ đã thay đổi không ra dáng k ê u cái gì chân ngôn đại thủ ấn cựu huyền huyết chiến mười thức các loại võ công bọn hắn đều không có học được nhưng là có vương việt dạy cao thâm võ công võ công của bọn hắn chiêu số cũng là có hoàn toàn biến hóa khác chính là cái này xoắn ố c chân kình phương pháp vận dụng chỉ sợ cũng cùng nguyên lai có chỗ bất đồng vương việt nương tựa theo thái cực càng khôn kình đem hai người chặt chẽ thế công liên tục đón lấy chỉ thủ không công hơn mười chiêu phía dưới cũng là thành thạo xoắn ố c chân kình bá đao đao pháp độc cô kiểu kiếm trường sinh chất khí trăng trong nước nói thật vương việt càng cùng bọn hắn giao thủ liền có thể cảm giác được tiến bộ của bọn hắn nhanh chóng bản thân dạy võ công đến rồi trên tay bọn họ đã bắt đầu có chỗ cải biến biến thành thích hợp chính bọn hắn võ công đây là muốn đi ra bản thân con đường dấu hiệu mà võ đạo muốn thành đại công sư thì nhất đ ị lập tức chân lĩnh v vương việt lại là điểm ra một chút bọn hắn võ công hoang mang chỗ càng đem từ hàng kiếm điện lấy ra giao cho từ từ lăng môn này cùng trường sinh quyết cùng nổi danh tứ đại ký thư ta nghĩ đối với võ học của ngươi sẽ có trợ giúp ngươi cầm lấy đi tập luyện đi vương việt nói ra từ từ lăng tiếp nhận từ hàng kiếm điện tâm tình có chút kích động hướng vương việt nói lời càng tạ môn này từ hàng tĩnh trai bí mật bất c h u y ể n chỉ có môn phái truyền nhân mới có thể tu tập trí cao bảo điện vương việt tùy ý liền truyền cho hắn là chân chính đại h á n tốt nghĩa phụ ngươi đem từ hàng kiếm điện cho tiểu lăng vậy ta thì sao làm sao cũng phải bày tỏ một chút ta khấu trọng có chút hâm mộ đối vương việt nói ra ngươi vương việt cười cười nói ta còn không có tìm được thích hợp ngươi võ công như vậy đi ta đem ta sửa sang lại một chút đao pháp chuyển cho ngươi chắc đúng ngươi có chút tác dụng lập tức liên lại từ trong càn côn giới lấy ra một bản đao pháp bảy mươi hai thức cái này chính là vương việt đặc biệt vì khấu trọng chuẩn bị ghi lại hắn biết tất cả đao pháp bên trong bộ phận tinh hoa toàn bộ áp s ú c thành bảy mươi hai chiều thế nhưng là hao phí hắn không ít tâm lực đao pháp bảy mươi hai thức danh tự có chút dáng vẻ quê mùa khấu trọng nói thẳng thẳng ngữ cơ hồ là thốt ra vương việt một cái tắt đập ở trên đầu hắn đánh cho hắn bị đau không thôi dáng vẻ quê mùa cái này gọi là tiếp địa khí đừng nhìn danh tự dáng vẻ quê mùa trên đó ghi lại đao pháp ngươi nếu có thể từ đó cảm nộ hoàn toàn có thể nói thiên hạ này dụng đao không có mấy cái so hơn được với ngươi vương việt cười mắng hắn nói đều là lời nói thật từ hắn từ kim thị ngàn vạn đao pháp trong võ học ngưng luyện bảy mươi hai chiêu đao pháp nếu là toàn bộ lĩnh nộ hoàn toàn tập ngàn vạn đao pháp võ học vào một thân đủ để đứng hàng đại đường rất nhiều đao pháp hàng đầu chi vị bất quá về sau g i a hỏa này nếu là làm tống gia con r cái kia tống khuyết thiên vấn chí đao thiên đao tám thức cũng ắt sẽ chuyển cho khấu trọng mỗi người chuyển võ học vương việt liền để mỗi người bọn họ đi trước nghỉ ngơi bản thân một người đợi trong phòng nghiên cứu khối kia hòa thị bích khối này chưa qua cẩn thận điêu khắc ngọc thô phía trên có thụ mệnh vũ tiên ký thọ vĩnh sương bắt tự cạnh góc chỗ còn có một cái nho nhỏ nạm vàng lỗ hổng vào tay ôn nhuận thanh lương cẩn thận nghiên cứu về sau không có phát hiện có gì đặc biệt cái kia hòa thị bích thần dị chỗ vương việt là không phát hiện được một điểm chí ít tạm thời là dạng này ta cũng không tin sẽ không giải quyết được ngươi một cái tử vật vương việt trầm nói thăm dò phía dưới một đạo chân khí chậm rãi từ lòng bàn tay toắt ra đem hòa thị bích bao khỏa ở bên trong vương việt ngưng mắt nhìn chăm chú lên không bông tha hòa thị bích một tia một hào di động tạm thì không có bất cứ gì dị thường vương việt nghĩ nghĩ hai cánh tay đồng thời bưng lấy hòa thị bích đều là toát ra hai cỗ bất đồng chân khí âm dương tương sinh thái cực như ý đột nhiên một cỗ h ả o quan g của kỳ lạ từ đó dâng lên tản mát ra tinh thần trói mắt sán lạng quan huy hai tay chạm đến chỗ có một bên rét lạnh một bên đốt cảm giác nóng vương việt thần sắc khẽ giật mình nghĩ không ra thứ này thật là có phản ứng không phải là chính mình cái này ngoài ý muốn người đến cũng cùng hòa thị bích hữu duyên Vốn là song long cùng là bây ạ t phát hiện hòa thị、bích、thần dị, từ、hòa、thị bích bên trong rút lấy một chút năng lượng thần tốc tu tăng phong phía hàn hiện hòa bích hòa bích kinh mạch ngoài vào người, muốn bên năng lượng nối rộng mấy lần, liên đối vào võ công tốc độ tu luyện cũng là tăng lên mấy lần. là ba bí, b dưới đối ý mấy mấy dị, lấy độ để võ giờ cái này hòa thị bích muốn đến là bị kích phát chậm rãi từ đó tuân ra một cỗ năng lượng thần bí quang mang càng phát ra loa mắt những năng lượng kia từ lòng bàn tay tràn vào cánh tay đích truyền đến thân thể lưu chuyển toàn thân kinh mạch toàn thân cái loại cảm giác này lúc bắt đầu như dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt mà chạy thư sướng cực kỳ sau đó chậm rãi tăng cường cảm giác có chút khó chịu dòng suối nhỏ hóa thành giang hà trực tiếp trùng kích rửa sạch kinh mạch trong cơ thể sóng biển dâng trào từng đầu kinh mạch có chút khó mà phụ tải tựa hồ đến rồi mãn giật trình độ cuối cùng cái k i a h à o quăng của hòa thị bích đến một cái cực điểm năng lượng trong đó càng là như biển cả chạy ngược giang hà lấy khó mà hình dung quần c u ộ n bành trướng chi thế t e r tung kích kinh mạch để kinh mạch có loại bị tầng tầng tê liệt cảm giác kịch liệt đau nhức không thôi trên mặt mồ hôi hứa ra như mưa rơi tuân rơi vẩy xuống toàn thân cũng là điên quần đổ mồ hôi còn có một tia tia máu của tanh hôi sau một hồi lâu, cái loại cảm giác này dần dần biến mất trong kinh mạch kịch liệt đau nhức cũng đã biến mất toàn thân cao thấp có loại tứ chi thông thái phiêu phiêu rục tiên cảm giác vương việt mở hai mắt ra chỉ cảm thấy thiên địa xung quanh có chút bất đồng lọt vào trong tầm mắt chỗ xem trong phòng hết thể sự vật trở nên so nguyên bản càng thêm rõ ràng cấp độ càng thêm rõ ràng sắc thái càng thêm phong phú cảm thụ thể nội kinh mạch dòng giã bị nối rộng gần gấp hai từng đầu như cầu kết gốc cây vậy giao thoa cứng cõi hữu lực những chân khí kia ở trong kinh mạch vận hành lại truyền ra từng tiếng giang hà lao nhanh ảo âm thanh đương nhiên đây là vương việt nội thị giới tình hình thiếp thân cảm thụ hiệu quả theo ngoại nhân không biết cái này vậy khoa trương không hổ là hoa thị bích có như thế tẩy tinh phạt tùy công hiệu ngay cả ta bực này tu vi cảnh giới đều có thể có thần hiệu như thế trách không được song long cùng bạn phong hàn ba người liên hợp hấp thu vẫn là vô cùng hung hiểm vương việt nhẹ dọn g lẩm bẩm giờ phút này lại nhìn giữa hai tay hoa thị bích đã là ảm đạm vô quang nghe thấy ken kết vài tiếng hoa thị bích vỡ vụn ra hóa thành một đại bột lọc mạt trạng đồ vật trong đó có một khối nhỏ hoàng kim nhưng cũng là thay đổi hình dạng tiện tay dương lên đoàn kia bột phấn đánh rơi xuống trên mặt đất trong đó một khối nhỏ hoàng kim bị vương việt nắm trong tay hoa thị bích đã vỡ cũng coi là hoàn thành sứ mạng của nó vương việt nhìn lấy một khối nhỏ hoàng kim nói khẽ về phân ngươi cũng đủ uống mấy bình rượu ngon đem thu hồi lập thân đứng lên đi ra khỏi phòng đón một đoàn liệt nhật ánh mắt nhìn thẳng phía dưới cũng không có loại kia phòng cảm giác chỉ là cảm giác được c ấm áp rõ ràng theo vào trước khi đến so sánh đã là thoát thai hoán cốt một phen cũng không phải là tu vi kịch liệt tăng trưởng mà là tố chất thân thể phương diện bước vào khắc thuận theo thiên địa có thể cảm g i á được hai thanh mắt sáng tinh thần thư sướng suy nghĩ thông suốt sau này vô luận là tu vi võ công vẫn là tinh thần cảm nộ g phương diện tu luyện đều sẽ có bước tiến đến dài tiến cảnh cũng sẽ tăng tốc mấy lần viễn siêu vậy đại tông sư cao thủ mấy ngày sau vương việt vững chắc bây giờ tình huống tống khuyết cũng tới tin tức đồng ý phái ra một ngàn tinh binh t ư ơ n g trợ cùng song long bang cùng nhau đem dự trường cầm xuống vương việt sớm biết là trả lời như vậy chỉ cần tống khuyết không có mốc tuyệt đối sẽ đáp ứng việc này bởi vì vương việt đem vùng quân đại chuyện sẽ xảy ra ở trên tin cùng hắn nói chỉ là âm quy phái vương việt quả thực không có, có gì phải sợ mà đỗ phục y bên kia ra ngoài địa khu đã vững chắc cực kỳ bắt đầu rồi hướng ra phía ngoài khuyết trương con đường toàn bộ y theo ngày đó nghị sự kế hoạch chấp hành hết thảy đều hướng phía vương việt đoán quỹ tích tiến hành bên trong thiên hạ vô luận là trung nguyên vẫn là bên cạnh bên ngoài dương quảng tin qua đợi là c h u y ể n khắp coi là đại tùy chính thức diệt vong loạn thế chân chính đến nơi này phía dưới thiên hạ lại là toát ra rất nhiều khởi nghĩa thế lực nguyên bản các lộ thế lực cũng bắt đầu khuyết trương giao chiến riêng phần mình chính thức đi lên tranh đoạt thiên hạ con đường chưa xong con tiếp chương bốn mươi độc tôn bảo ba t h ụ hôm nay tùy c h i ề u đã diệt quân hùng thiên hạ cắt cứ tranh đoạt hoàng đế này bảo tọa tranh đoạt cái này vạn giảm g i a n g sơn ba thục cũng là cực ít không có tham dự vào thiên hạ phân tranh một cái địa khu ba thục cũng là dân tộc thiểu số chỗ tụ họp đại đa số dân tộc thiểu số thế lực địa phương tụ tập ở đây nhưng cũng là thụ lấy một thế lực còn hạn cho nên trên giang hồ cũng không làm sao nổi danh còn một nguyên nhân khác độc tôn bảo tri chủ giải huy danh s ư n g võ lâm phan quan trên giang hồ cũng có chút danh khí những năm này có thể ngồi vững vàng ba t h ủ không có thế lực khác quái nhiễu phần lớn là có tống khuyết uy danh của người đại ca này bà bọc mới cho tới nay ở đây như thổ hoàng đế thư thư phục p h ụ không chút nhận thiên hạ chiến loạn ảnh hưởng bất quá bây giờ vương việt tới ba t h ủ c h ỉ sợ cái này giải huy ngày tốt lành cũng liền không sai biệt làm chấm rước nói thật giải huy người này mặt ngoài không tranh quyền thế g á n vẻ kỳ thật trong lòng, lòng dạ cũng là rất sâu hơn nữa thâm thụ từ hàng tĩnh trai những ni cô đó mê hoặc tuổi trẻ thời kỳ si mê phạm thanh huệ nữ nhân này lại là một vong ân phụ nghĩa hàng người bởi vì từ hàng tĩnh trai người không để ý tống khuyết mấy chục năm bảo b ả o hán l i ề n đoạn tuyệt với chi còn đầu phục lý thế dân hoàn toàn đi ở tống khuyết đối lập mặt âm thầm còn cùng ma môn tiên liên tông an long bọn người kết giao trong lòng như không có một chút tính toán vương việt là không tin cho nên cùng tống khuyết trao đổi qua muốn đối ba thục độc tôn bảo ra tay đem lực lượng nơi này cũng chỉ hợp đến bản thân giới trướng cũng là một bút không tệ thế lực nguyên bản tống k u y ế t là có chút do dự nhưng vương việt đã từng từ an long trên tay từng chiếm được một chút chứng cứ còn có đem một chút bí mật nói cho tống khuyết một phen điều tra phía dưới tự nhiên có thể làm cho tống khuyết rõ ràng cái này giải huy làm người xuống tay với hắn tống khuyết cũng không có phản đối nữa mà vương việt muốn đối phó giải huy bọn người đó là vô cùng đơn giản xông thẳng độc tôn bảo bắt người là được đừng nhìn giải huy danh s ư n g cùng tống khuyết nổi danh hắn v õ công nha nhiều nhất cũng chính là một t ô n g sư vương việt một trưởng liền có thể trục chết đến rồi độc tôn bảo địa bàn vương việt là n ê n ngang đi vào đối với những thủ vệ đó binh sĩ nhìn như không thấy những g người xông ư ờ i là người nào? Dám t Độc Tôn binh dừng ô n g lính kia cùng nhau tiến lên vương việt cũng không quay đầu lại bàn tay trái nhẹ nhàng nhất chuyển hướng xuống đất vỗ lập tức một cỗ cực mạnh chân khí nội kinh bộ phát ra lập tức tảng ra cường đại kình khí đem cùng nhau tiến lên binh sĩ hết thể chấn té xuống đất t ề u rên liên tục t r ậ t thu tay lại vương việt tiếp tục hướng phía bên trong đi đến còn chưa đi ra mấy bước bên trong đã có người đi ra muốn đến là mới vừa động tĩnh đã quáy dày người ở bên trong các hạ là ai c ù n g ta độc tôn bảo có thủ đoán gì hôm nay muốn đánh tới cửa một cái thân mặc c ẩ m y trung niên nam tử t ừ vọng ra rơi vào vương việt trước người ba trượng khoảng cách giữ mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt trầm giọng hỏi sau đó còn có mấy người theo sát m ạ tới tuổi tác không lớn hẳn là giải huy hậu bối quả nhiên trực tiếp đánh đến tận cửa đi muốn lộ ra đơn giản thô bạo gọn gàng mà linh hoạt vương việt nhẹ g i ọ n g cười nói hắn lúc này vẫn là mang theo tấm kia mặt nạ quỷ đây là chơi thần bí chơi thơ ẩn người chính là giải huy vương việt nhìn c h ầ m c h ầ m trung niên nam tử lời nói không sai chính là tại hạ giải huy không biết các hạ là người nào vì sao tại độc tôn bảo đả thương bộ hạ của ta giải huy trầm giọng nói sau đó mấy người sắc mặt khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt mang theo một chương mặt nạ học người già thần giả quỷ cha ta cho rằng không cần cùng hắn nói nhảm g i người khi dễ đến ta trên đầu độc tôn bảo đến, định phải bắt hắn lại hào hào chất vấn một phen. lại dễ đến đầu độc đến, trên tôn vấn n ta bắt một bảo g nói chuyện là con trai của giải huy giải văn long tống khuyết đại nữ nhi tống ngọc hoa chính là gà cho hắn nói trắng ra là chính là chính trị thông gia theo như nhu cầu cầm x u ố n g ta vương việt cười lớn một tiếng tựa hồ cảm thấy rất b u ồ n cười ánh mắt liếc nhìn đám người trên người có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ có đảm l ư ợ c ta liền cho các ngươi cơ hội này phất tay ngưng tụ một cỗ tuyệt cường chân khí nội k i n h h o à n g sợ mà lên một chút đánh ra tựa như cồn phong quét diệp bao các quyển tối khô làm hủ một chiêu tập ra liền để giải huy bọn người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc không ngờ được người này võ công lại biết cao thâm như vậy bất quá giải huy tựa hồ nghĩ tới điều gì vội vang nhìn chằm chằm mặt nạ của vương việt trong lòng càng cảm thấy hoảng sợ hoảng sợ người này hẳn là cha mau tránh ra giải văn long gấp giọng nói giải huy cái này mới phản ứng được vội vang lách mình lẻ tránh sau lưng cầu thang vị trí ẩm vang nổ tung đ á vụn v y r a tránh vương việt cười nhạo một tiếng thân hình một chút lưng ngang lạng yên không một tiếng động đi như quỷ mị đã là ngăn ở giải huy mấy người phụ cận trong tay kim quang hiện lên kiếm khí đột nhiên mà lên quét ngang ra ngoài lần này tình huống dưới đã là trốn tránh không ra giải huy sắc mặt một dữ tợn hai tay hầm vàng đánh đ ứ n ra gió lớn thổi hào hào giống như sóng lớn b v a bờ t ầ n g t ầ n g lớp lớp trực diện kiếm khí màu vàng nóng kia vay một tiếng nhưng thấy giải huy cực kỳ người sau lưng đều là phi thân trở ra sau khi hạ xuống vẫn không được lui nhanh về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể phun một ngụm máu tươi phun ra có thể cùng tống khuyết nổi danh võ công lại bình thường thôi xem ra đều là đi theo tống khuyết phía sau cái mông vất danh khí có tiếng không có miếng để cho ta có chút thất vọng vương việt thở dài nói nay lại công phu xảy ra động tĩnh lớn như vậy đã có rất nhiều binh sĩ hướng nơi này chạy đến nói ít có mấy trăm người chậm rãi đem vương việt vây quanh ở trong đó nhưng mà vương việt đối với chung quanh người ngoài mặt làm ngơ nhìn như không thấy căn bản không để ý trái lại cái kia giải huy phun một ngụm máu về sau đẻ xuống thể nội phiên trào khí huyết gắt gao nhìn chằm chằm hướng nơi này đi tới vương việt trầm giọng nói các hạ thế nhưng là những ngày gần đây đến trên giang hồ nhắc lên sóng to gió lớn người m ặ t quỷ người m ặ t quỷ vương việt khẽ di một tiếng tựa hồ có chút không hiểu sau đó hơi suy nghĩ một chút tựa hồ cũng liên tưởng đến người m ặ t quỷ hàm nghĩa ngươi là nói tòa h n g hùng quân đại hội giết chết ninh đạo kỳ cái người m ặ t quỷ kia đi không sai người kia chính là ta vương việt khẽ cười nói đ ạ t được vương việt chính miệng thừa nhận giải huy ở bên trong rất nhiều người lập tức trong lòng cảm giác nặng nề k hít sâu một hơi khiếp sợ nhìn qua vương việt thân ảnh quả nhiên là hắn giải huy trong lòng sợ hãi hắn mặc dù thân ở ba t h ụ nhưng là đối với thiên hạ phát sinh đại sự vẫn biết không ít người này tại ủ n g quân trên đại hội sở tố sở vi đã là c h ấ n kinh thiên hạ các đại thế lực đều ở âm thầm điều tra kỳ lai lịch thân phận còn có mục đích độc tôn bảo cũng là điều tra qua lại là không thu được gì nghĩ không ra hôm nay đối phương đã là tìm tới cửa người đến ta độc tôn bảo đến có mục đích gì giải huy có chút sợ liền ngự khi đều có chút phát run nhìn ngươi khó chịu tới giết ngươi vương việt cười nói chưa xong c ò n tiếp chương bốn mươi mốt chỉnh hợp thế lực giết ngươi hai chữ còn chưa thốt ra vương việt đã là tật thân ở gần phất tay một trưởng đánh ra kinh khí bao tác từ bốn phương tám hướng hướng đám người áp bắt tới d u n g khí thế dung nhập bên trong chiêu số một chiêu một thức cùng thiên địa xung quanh phù hợp tùy ý một kích cũng có thể tạo thành hết sức uy năng vương việt phải không dự định cùng giải huy nói nói nhảm nhiều như vậy trước cạn chết cái này nha lại nói thế công tới người chung quanh tựa như dây ém núi c ạ c bách giang hải chìm nổi liền không khí đều có chút n g ư n g trệ hô hấp đều có chút khó khăn chân khí trong cơ thể vận hành cũng nhận trở ngại giải huy đám người đã là tâm thần run dày dữ dội sợ hãi liên tục đ ứ n giải t r ư ớ huy nên h vậy tiếp thời khắc liền cảm giác có một cỗ hoảng sợ chi lực xông phá chân khí của mình từ hai tay xông vào càng nhiều rơi vào trên người tựa như bị một khối nặng mấy ngàn cân cự thạch nện ở trước ngực thể cốt đều không khỏi con x u ố n g dưới không có qua mấy hơi thở thời gian cả người liền là bị đánh bay ra về phía sau liên đối vào những người đứng phía sau đó cũng là bị đánh bay ra ngoài lúc này những độc tôn bảo đó binh sĩ đã vật lên nhìn thấy giải huy bọn người bị vương việt một trưởng đánh bay đúng là có dung manh chi thế liều lĩnh xông lên muốn cùng vương việt liều mạng vương việt quanh thân dâng lên một đạo kim sắc lồng khí giống như một cái kim sắc viên cầu tất cả đâm tới đao kiếm thương kích đều là không được tiến thêm tựa như đâm vào một mặt cực kỳ cứng rắn trên vách đá vương việt hét lớn một tiếng hai tay mở ra quanh thân răng đầy kim sắc lồng khí b ộ c phát ra cực mạnh lực phản chấn đem những đao kiếm đó thương kích toàn bộ bắn ra liền người đều đánh ngã trên mặt đất tiếp theo một cái trước mắt đã là xuất hiện ở giải huy bọn người trước người chắp tay đứng thẳng đối xử lạnh nhạt nhìn xuống thời khắc này giải huy mấy người đã là người bị thương nặng nhất là giải huy đã là hơi thở mong manh kinh mạch toàn thân đều bị vương việt một t r ư ờ n g đánh gãy ngũ tạng lục phủ bị thương nghiêm trọng sống không được bao lâu quỷ mặt người ta đại ca tống u y ế t không lại vương tha người sáu giải huy từng chữ từng chữ hư nhục nói đến lúc này đợi hắn còn ị lại vào tống khuyết có thể vì hắn báo thủ không thể không nói vương việt cảm thấy hắn có chút ngây thơ người cho rằng tống khuyết biết báo thủ cho ngươi theo đuổi giết ta vương việt cười lạnh một tiếng lập tức dỗi ra một cây tay lung lay lần này giết người hắn là ngầm thừa nhận ngươi những năm này làm chuyện xấu xa còn tưởng là hắn là đại ca ngươi hắn đều đã biết nếu không phải hắn nhớ tới một chút tình cảm không phải chạy tới một đao bầu ngươi vương việt một cước đạp ở trên người hắn cơ cao lâm hạ nói ta hôm nay giết người nói không chừng tống khuyết còn muốn cảm tạ ta một phen cho nên ngươi liền an tâm đi đi một đạo kim mang hiện lên giải huy hết hầu vị trí đã là nhiều hơn một đạo huyết ngân gặp hắn chừng mắt hai mắt đã là không có sinh sống hiển nhiên đã chết cha giải văn long la lớn đáng tiếc hô cũng vô dụng giải huy đã là một người chết người chết là không biết đáp lại ngươi đừng hô hắn đã đi ngươi cũng cùng hắn cùng một chỗ đi vương việt từ t ổ n nói giải văn long nghe xong tâm thần run lên lại không có kịp phản ứng một đạo kiếm khí màu vàng nóng gào thét mà đến một chút xuyên qua lồng ngực của hắn thẳng trung tâm bẩn Ê! giải văn long phun ra một thanh ngậm lấy nội tạng mảnh vụn máu tươi thân thể hơi rung động sắc mặt như cho tàn cách cái chết không xa ta đối với ngươi tốt bao nhiêu đưa ngươi và cha ngươi đoàn tụ không cần cảm tạ ta vương việt giống như là nói với hắn lời nói trực tiếp hướng phía khác vừa đi rốt cuộc không thèm nhìn hắn giải văn long tựa hồ muốn nói cái gì lại nói không nên lời cũng không lâu lắm nhèo đầu liền theo hắn lao tử cùng đi giết giải huy phụ tử một chút còn lại giải ra người ngoại trừ tống ngọc hoa những người khác bị vương việt kiếm khí đảo qua một lần không lưu một người sống từ lâu đến cuối vương việt giết bọn hắn đều sắc mặt lạnh n h ạ n nội tâm bình tĩnh không dậy nổi mảy may vợ sóng bên ngoài độc tôn bảo binh sĩ còn có một số chờ đợi giải hủy bang phái thế lực thủ lĩnh lúc này nhìn thấy vương việt giống như một cái ma đầu đem giải ra người g i ế t sạch sành xanh, xanh căn bản không lưu một người sống thủ đoạn gọn gàng trong lòng đều là phát r u n nghĩ đến vương việt đem giải ra d i ệ t đi về sau có thể hay không xuống tay với bọn họ vương việt xử lý bọn hắn đảo mắt nhìn về phía tống ngọa ngươi là tống khuyết nữ nhi tống a qua đáp ứng qua hắn không giết ngươi.、Việc、này một, ngươi chính giết Việc một, t về là ra đi thôi. t Mà ố ngọc n g hoa nói h chỉ ì n qua, c là có chút thất k n cũng không có cái khác quá phản ứng h cái khác giải quá muốn lớn, đến ra t h nàng g trạng, n để cho không có cảm xúc, chính có cảm Ngọc、hoa、nói nhiều nhiên thông không tình Tống Nàng không Hoa quả là trị Tốt. ra, gì. ra. biết phải nói gì chỉ là đáp lại vương việt một tiếng vương việt không để ý tới nàng nữa ngược lại nhìn về phía sau l ư n g chu vi vào những người kia gặp vương việt nhìn về phía bọn hắn đều là không tự chủ được lui lại mấy bước hiển nhiên e ngại cực kỳ khẽ cười một tiếng vương việt lời nói các ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ không giết các ngươi nơi này không có giải huy không có độc tôn bảo các ngươi thần phục tại dưới trướng của ta giống như nguyên lai không có gì khác nhau ngụ ý chính là vương việt thay thế độc tôn bảo đối với bọn hắn mà nói không có chút nào ảnh hưởng nên để làm chi các ngươi có bằng lòng hay không vương việt hơi lường bọn hắn n ữ khí cất cao xen lẫn ý uy hiếp bọn họ đều là được chứng kiến vương việt võ công tự hỏi tại chỗ mấy trăm binh sĩ căn bản không phải là đối thủ của đối phương thậm chí biết h u ồ n g nộp mạng cho nên tại thận trọng cân nhắc Sau một lát, đại đa số người đều lựa chọn thần phục chỉ có cực cái thế lực khác tựa hồ cùng độc tôn bảo có giao tình tốt nhìn thấy độc tôn bảo thế lực bị diệt về sau tràn ngập một bộ thấy chết không sờn nghĩa khí đã như vậy vương việt đương nhiên sẽ không bông tha bọn hắn đã cho bọn hắn cơ hội lựa chọn cùng mình đối lập như vậy chỉ có thể để bọn hắn cùng một chỗ h ò a giải huy bọn người đoàn tụ thời gian kế tiếp vương việt hướng những thần phục đó thế lực dạy bọn họ nạp một cái n h ậ p đội đem cùng độc tôn bảo giải huy bọn người giao tình rất sâu thế lực không thần phục vương việt thế lực tìm cho ra đồng thời đem diệt trừ cũng không cần đích thân độc thủ đương nhiên, vì phòng ngừa bọn hắn tâm khẩu bất nhất âm thầm cào đông cào tây vương việt tại mỗi cái thế lực bang phái thủ lĩnh đều là gieo sinh tử phụ đi qua cải tiến bản sinh tử phụ chí ít không tới đạt đại tông sư cảnh giới căn bản không khả năng đem lấy ra đây là ổn thỏa nhất nhất lớp bảo hiểm cam đoan những người này không biết phản bội nhưng phàm là người đều ở hồ cái mạng nhỏ của mình thấy chết không sờn người vẫn là rất ít đến rồi ban đêm độc tôn bảo bên trong tất cả ở chỗ này giải huy thế lực toàn bộ bị thanh trừ sạch vương việt ngồi cao trên đó dưới thân từng cái ba thuộc thế lực địa phương thủ lĩnh hướng hắn đưa lên nhập đội đem ba thuộc cảnh nội thế lực còn lại trình hợp không ít không dùng đến mấy ngày liền có thể đem chọn cái ba thuộc phạm vi đặt vào trong tay vương việt nay lội hành động cũng coi là hoàn thành viên mãn chưa xong còn tiếp chương bốn mươi hai ưu lâm tiểu trúc thanh đô vùng ngoại ô phía bắc phượng hoàng sơn chân núi phía đông mặt trời suối bờ tây vương việt đã là đi con đường của ở chỗ này trên mặt sở dĩ tới đây vì cái gì chính là tìm đến thạch thanh tuyển ưu lâm tiểu trúc chính là ở vào khu vực này một cái ẩn nấp trong sân cốc nơi đó cảnh sát cũ nhã không tranh quyền thế vương việt sớm muốn đi nhìn qua đem ba thuộc thế lực trình hợp về sau vừa vặn tìm tới nơi đây trên đường đi khắp núi của một cỏ dại hủy héo thế núi hùng vĩ tú lệ h u y ể n diên hơn m ộ ư ơ i dặm bốn chu phong loan núi non trùng điệp dãy núi vây quanh một đạo sông suối từ tây bắc cảnh diên mà đến đổ đông nam hai bên bờ cây phong thành đàn ở đây thu chứa mùa lá phong từ lục c h u y ể n hoàng từ hoàng c h u y ể n đỏ tam sát hòa lẫn hình thành phong phú cấp độ s á t thái cảnh sát yêu mỹ đến cực điểm theo càng phát ra xâm nhập cảnh sát chung quanh đúng là càng ngày càng thanh l u cây rừng u tùm hương hoa sông và mũi thác nước chảy ầm ẩm tiếng nước minh, minh. vương việt nhảy lên một khối thác nước cự nham đỉnh nhìn qua chung quanh có chút mênh n ô n g cổ mộc rừng tây hoang dã lâm hải trong lòng không khỏi có chút thổn thức coi như rời xa h u y ê n áo ẩn cư tị thế cũng không cần tìm một chỗ như vậy đi cũng may hắn coi như biết vị trí đại khái nếu không căn bản tìm không tiến vào đảo mắt tứ phương tìm kiếm u lâm tiểu t r ú c vị trí sau một lát tựa hồ tìm được vương việt chính là thả người nhảy xuống đâm đầu thẳng vào cổ mộc che trời trong rừng rậm vừa mới rơi xuống đất chính là nghe được từng đợt du dương thanh nhã tiếng tiêu vương việt nghe âm thanh mà biết vị trí dọc theo phương hướng âm thanh chuyển、tới. một đường đi nhanh xuyên qua tầng tầng cây rừng dọc theo đường cũng nhìn thấy rất nhiều linh thú kỳ chim t r e o đùa vượt qua quả thật một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng xâm nhập thêm một chút tiếng tiêu càng ngày càng rõ ràng c h ậ t đi vào một mảnh khoáng đạn sáng ngời không gian một ở giữa nhà đá nhỏ sen vào nhau ở đây phòng bên cạnh có đá vụn đạo hướng phía trước kéo dài trái n g ọ t phải khúc không có ở cây rừng chỗ sâu nhìn không thấy tiểu cốc lối vào đến tận đây ú lâm tiểu trúc là gần ngay trước mắt chỉ thấy nhà đá nhỏ bên cạnh một đạo xanh nhạt bóng hình sinh đẹp hiện hiện trên người khí chất thanh lệ thoát tục giống như không dính khói l ử a trần gian t i ế t tử xinh đẹp không gì sánh được nhìn lên người này vương việt chính là nhận ra thân phận của nàng đúng là ngày đó tại tà đế miếu gặp thạch thanh tuyền đối phương cũng là gặp được hắn tiếng tiêu ngưng một cái chậm rãi rủ xuống hai tay khoe miệng có chút dơ lên một tia cờ nhạt tựa hồ cảnh sát chung quanh đều trở nên tươi sống rất nhiều thanh tuyền cô đ ư ơ n g từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vương việt lộ ra một tia cờ nhạt nói khẽ vương công tử hôm nay đến thăm v lâm tiểu trúc để thanh tuyền rất là ngoài ý mớn thạch thanh tuyền thu hồi ngọc tiêu trong trẻo lạnh lùng trong giọng nói mang theo một tia không thể nói minh sinh đẹp ý nói là ngoài ý m u ố n lại không có chút nào vẻ kinh ngạc chỉ sợ là tại bên trong dự liệu của nàng vương việt nhẹ nhàng dạo bước đến gần giờ phút này thấy rõ thạch thanh tuyền d i ễ n mạo không có chút nào ngụy trang tinh điêu thế c h ắ c thanh nhã thánh khiết ngọc dung kiểu nhan nhìn một trong mắt đều để người có một loại tâm cảnh khoan thai thư sướng chi ý công tử nhìn như vậy thanh tuyền chỉ sợ không quá thỏa đáng thạch thanh tuyền gặp vương việt con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng trên mặt nổi lên một tia đỏ hồng ôn nu nói vương việt đôi mắt lói lên cười nhạt một tiếng t h a n h tuyền cô nương dáng dấp như vậy chim xa cá lặn hoa nhường n g ư ờ i thẹn ta nghĩ người nam nhân nào gặp cũng sẽ như vậy ngược lại thật là trách không được ta nói cho cùng kết hợp cái này ưu lâm tiểu trúc ý cảnh thời khắc này thạch thanh tuyền hoàn toàn chính xác cho vương việt một loại tiên nữ lâm trần kinh diễm dùng ngôn ngữ đều khó mà hình dung loại kia khí chất cùng mỹ lực cái gọi là loan loan sư phi huyên bọn người tại thời khắc này cũng không bằng nàng đương nhiên vương việt cũng không phải là loại kia gặp mỹ nữ không nhúc nhích một dạng người trải qua rất nhiều thế giới tầm mắt cùng kiến thức đều tăng một mảng lớn thạch thanh tuyền khuôn mặt đẹp bất quá là để hắn kinh d i ễ m một khắc muốn nói trầm mê ở trong đó liền không khả năng hôm nay tới đây vương việt vẫn là mang theo chính sự tới nếu không cũng sẽ không cố ý một người đi một chuyến sau đó thạch thanh tuyền đem hắn mời vào thạch ốc bên trong ngồi xuống c h ầ m rãi nói chuyện với nhau thạch thanh tuyền c h ầ m rãi mà ngồi lập tức nói ra công tử lần này đến đây là là có mục đích à. vương việt trong lòng hơi động nhìn thạch thanh tuyền một chút xem ra đối phương là đoán được ý đồ của hắn thanh tuyền cô nương quả nhiên thông minh không biết là như thế nào biết được vương việt cười cười nói ẩn c ư tị thế nơi này trong khu rừng rầm nguyên thủy vương việt rất muốn biết nàng l à như thế nào đoán được mục đích của mình hôm nay đến đây ưu lâm tiểu trúc nghe được đối phương tiếng tiêu chỉ sợ cũng là biết hắn sẽ đến thạch thanh tuyền đôi mắt đẹp nhàn nhạt đảo qua vương việt lập tức môi son khẽ mở ôn nu thì thầm lại cũng có thể nghe rõ ràng những ngày gần đây công tử trên giang hồ hành động thanh tuyền có chỗ nghe thấy nói đến chỗ này nàng chậm rãi đứng dậy đưa lưng về phía vương việt nhìn về phía ngoài phòng nói tiếp lạc dương ủng quân đại hội một chuyện truyền đi xôn xao trong đó nhất nhân vật mấu chốt liên s á t chết thiên hạ ba đại tông sư linh đạo kỳ cùng phật gia tứ đại thánh tăng đế tâm tuấn giả trên mặt cả ngày mang theo một t r ư ơ n g mặt nạ quỷ được xưng là người m ặ t quỷ bởi vậy quả quyết suy nghĩ một chút tại ta đế trong m i ế u chứng kiến hết thảy để thanh tuyển không khỏi đoán được công tử chính là cái kia người m ặ t quỷ xoay người hai đầu lông mày mang theo một kia không rõ t h ầ n sắc nhìn chăm chăm vương việt nói cứ nghe công tử từ ủng quân trên đại hội đoạt được c h ấ n quốc chi bảo hòa thị bích theo như cái này thì công tử mỗi lần muốn làm sự tỉnh đều là là có mục đích không biết thanh tuyển nói đúng hay không ba ba ba. vương việt đứng dậy hai tay vỗ tay mang trên mặt ý cười nói khẽ thanh tuyền cô nương nói không sai ta lần này đích thật là tới có mục đích đương nhiên còn muốn cân nhắc thanh tuyền cô nương ý tứ công tử làm việc lôi lệ phong hành thông dòng quả quyết sẽ còn trưng cầu thanh tuyền ý kiến sao thạch thanh tuyền nghe đến đó tựa như trận nhìn vương việt một chút lộ ra hoạt bắt cực kỳ lần này làm d á n g quả thực để vương việt bất ngờ đương nhiên vương việt cũng không còn suy nghĩ nhiều hy vọng thạch thanh tuyền sẽ phối hợp hắn không dối gạt thanh tuyền cô nương ta là vì bất tử ấn c u ố tới vương việt cuối cùng khai môn kiến sơn nói thẳng ra không muốn lại lượn quanh cái gì p h ầ n q u a n g nếu thật như thế thạch thanh tuyển tựa hồ có chỗ đoán trước nàng không tin vương việt biết đơn thuần bởi vì ngày đó tiến hành liền xa xăm đến nơi đây tìm nàng đàm đạo bằng vương việt trên giang hồ sở tác sở vi cũng không phải loại người này mà ưu lâm tiểu trúc có thể làm cho vương việt cảm giác hứng thú đồ vật chỉ sợ cũng chỉ có thạch chi hiên lưu lại bất tử ấn quấn bất tử ấn quấn lên ghi lại thạch chi hiên nhất sinh sáng tạo bất tử ấn pháp ngày đó vương việt từ an long trên tay chỉ lấy được một chút căn bản không hoàn chỉnh mà ở ưu lâm tiểu trúc vật lưu lại thế nhưng là phi thường hoàn chỉnh không phải nguyên bản an long cũng sẽ không cùng dương hư ơ ngạn n g liên hợp cùng nhau đến u lâm tiểu trúc cấp đoạt bất tử v ắ n quyển hay là hy vọng thanh t u y ể n cô nương thành toàn ta chỉ là nhìn qua là được cũng không phải là muốn cường thủ hào đ o ạ n vương việt nói ra đương nhiên đối với hoa gian phái công pháp truyền thừa ta cũng là muốn nhìn một cái thiên ma sách mười quyển hắn cần phải tận lực con góp không chỉ là bởi vì nhiệm vụ còn có trong đó đối với vương việt võ đạo tác dụng đây chính là có thể thẳng đến phá toái hư không công pháp tuyệt đối không thể tùy tiện coi thường chưa xong còn tiếp chương bốn mươi ba khách không n g i mà đến ta nếu không phải cho c lập tức chính là cùng thạch thanh tuyền nghiên cứu thảo luận một phen cuối cùng cuối cùng là đã đạt thành hiệp nghị muốn cho ngươi cũng được phải đáp ứng thanh tuyền ba chuyện thạch thanh tuyền trên mặt lộ ra một tia hoạt bát c h i sắc tựa hồ tại đánh ý định quỷ quái gì vương việt cùng thạch thanh tuyền quen thuộc về sau liền có thể nhẹ dễ dàng phát giác được nàng dạng này xinh xắn đáng yêu một mặt tựa hồ trừ đi thanh lánh mặt nạ của thanh khiết trở về chân ngã â có thể bất quá điều kiện không thể vi phạm ý nguyện của ta cùng kế hoạch nếu không ta có thể không đáp ứng vương việt nghĩ nghĩ nói ra đối với cái này hắn chỉ có thể làm đến trình độ này nếu là không được đó cũng không có biện pháp chỉ có thể mạnh bạo được nhớ kỹ ngươi nói mà nói a đi theo ta nghĩ không ra thạch thanh tuyền thế mà dễ như t r ở bàn tay đáp ứng có chút ra ngoài ý định hẳn là trong nội tâm nàng còn đánh lấy một ít bản tính lập tức lại nghĩ lấy thực lực của hắn làm gì sợ hãi nhiều như vậy ở cái thế giới này còn không có để hắn sợ nhân vật xuất hiện hết thể tiến triển còn tại hắn khả không trong phạm vi sau một hồi lâu thạch thanh tuyền mang theo hắn đi vào một chỗ bí mật gian phòng mở ra một chỗ cái dương lấy ra trong đó mấy sách thư quyển phía trên có một chút cho bụi hiển nhiên hồi lâu chưa từng đậu tới cho ngươi thạch thanh tuyền ôn nhu nói vương việt nhìn chăm chăm nàng muốn nhìn được đến một chút b á n h khỏe gặp nàng tiểu tiếu trên ngọc dung mang theo nhàn nhạt ý cười hoàn toàn không rõ rõ trong nội tâm nàng nghĩ cái gì thôi được quan tâm nàng nghĩ cái gì binh đến tướng đỡ nước đến đ ấ t cản ta vương việt còn không có sợ qua thầm nghĩ vào trên mặt không chút nào thần sắc k h ô n g lộ lạnh nhạt cực kỳ đây là hoán nhật đại pháp vương việt lật xem một chút trong đó một bản lại không phải là hoa gian phái võ công mà là bá đao nhạc sơn lưu lại công pháp nghĩ không ra thạch thanh tuyền cũng cùng nhau cho mình nói đến đây hoán nhật đại pháp chính là nhạc sơn khi còn sống dùng bản thân bảy mươi hai đợi đao pháp cùng một vị thiên trúc tu hành tăng đổi lấy võ công lúc đầu muốn dùng cái này khôi phục công lực nâng cao một bước nào có thể đoán được đến chết đi thời điểm vẫn còn không chỗ nào thành vốn là bị từ từ lăng đạt được về sau phá giải bí ẩn trong đó tiếp theo tu luyện thành công bây giờ lại là đến rồi vương việt trên tay công tử đừng quên đáp ứng thanh t u y ể n hứa hẹn bất cứ lúc nào chỗ nào chỉ cần thanh t u y ể n có sở cầu công tử nhất định phải hoàn thành thạch thanh t u y ể n không để ý đến vương việt tra hỏi chỉ là như vậy nói ra vương việt gật gật đầu không có vấn đề Ta mặc d vương, vương việt cũng h là nhìn hai người đứng ở thạch thanh t u y ề n một bên chú ý trạng thái hai người này bên trong có một vương việt nhận ra toàn thân áo đen tuổi trẻ nam tử thạch chi hiên đệ tử dương hương ngạn ngày đó tại vùng quân trên đại hội có duyên gặp qua một lần một người khác một cái làm thanh sam ăn mặc tiểu văn sĩ trung niên nam tử trên mặt thời khắc treo mỉm cười chỉ là hắn một đôi mắt lộ ra tà ác hảo quan của t ạ n khốc còn ẩn có một vòng tử mang có chút quỷ dị có thể cảm giác được hắn không phải người bình thường có thể cùng dương hương ngạn đợi ở chung với nhau xác định vững chắc cũng là ma môn cao thủ dương hương ngạn cũng không nhận ra thân phận của vương việt đều là nhân hôm đó mang theo mặt nạ quỷ lại là thế cục khẩn trương thời điểm chỗ nào chú ý tới cái khác bây giờ đổi một thân trang phục không có mặt nạ quỷ cái k i a dương hương ngạn liền không nhận ra hắn tới thạch thanh tuyển đem ta sư lưu lại bất tử ấn quyển giao ra dương hương ngạn âm lãnh nói ra dạng này vừa ra vương việt ngược lại là h i ể u chuyện gì xảy ra đây là dương hương ngạn đến đoạt bất tử ấn xoắn tới vốn là cùng an long một khối tới bất quá an long sớm đã chết ở vương việt trên tay cho nên không thể lại đến hôm nay ngược lại là tới như thế một vị có chút ra hỏa quỷ dị vương việt thần sắc khé động nhìn ra xa hướng đá vụ đạo chỗ sâu phát giác được một chút dị thường lại có người đến rồi người còn lại tựa hồ cũng co phát giác sau này nhìn lại quả thật là tới một người thấy rõ thân ảnh về sau vương việt cũng không còn để ý nhiều ngược lại là dương hương ngạn kinh ngạc một tiếng thế nào lại là ngươi đương nhiên là ta ngươi dám phản bội sư phụ tới nơi đây ép hỏi bất tử ấn quyển hầu hy bạch sắc mặt phẫn nộ hừ dương hương ngạn không có nói tiếp chỉ là cười lạnh một tiếng ngươi đã đến thì có ích lợi gì ta có tịch sư thúc trợ giút hôm nay cái này bất tử ấn quyển chính là vật trong bàn tay của ta hầu hy bạch lúc này mới thấy rõ thạch ạ i dương ư ơ n n g g n bên ạ n người, đến thanh ộ t t cùng là ai? i tuyền c nhìn không lên thoáng rất qua bên cạnh vương việt còn chưa nói chuyện đã là bị vương việt đọc trước thanh tuyền cô nương nơi này liền giao cho ta tốt ngươi ngay tại một bên nhìn nếu để cho ta thổi một khúc trợ trợ hứng vậy thì không thể tốt hơn nữa vương việt nhẹ g i ọ n g cười nói chậm rãi bước ra đi vào trước mặt của thạch thanh tuyền nhưng không coi trông thấy thạch thanh tuyền hai đầu lông mày mang theo một tia mừng rỡ thần s ắ c khoe miệng hơi bệnh lập tức lại che giấu một bên khác hầu hy bạch nguyên bản là thạch thanh tuyền hâm mộ người hoặc có lẽ là lại là thiên hạ mị nữ hộ hoa sứ giả không phải cũng sẽ không có đa tình công tử danh sưng ơ hắn sở dĩ vội vàng chạy đến chính là vì thạch thanh tuyền ăn uy nhìn thấy như thế thế cục vội vàng tới gần thanh tuyền ta tới giúp ngươi thạch thanh tuyền nhìn hắn một chút cũng là biết hầu hy bạch hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu biểu thị lòng biết ơn đa tạ hầu công tử hầu hy bạch mặc dù không biết vương việt nhưng là có thể cùng thạch thanh tuyền đứng sóng vai người kỳ thân phận muốn đến cũng không vị huynh đài này vốn là muốn phải giúp một tay ý tứ nhưng mà vương việt cắt được hắn ngươi liền đứng ở một bên nhìn lên cơ bảo vệ một chút thanh tuyền cô nương hai người này ta tới đối phó lời nói của vương việt từ phía trước chuyển đến mang theo một cô không thể nghi ngờ ngư khí cái này hầu hy bạch n h ữ n mày còn muốn nói gì đối diện hai người đã là bị vương việt mà nói c h ọ c giận tính chứng xét lại vương việt vài lần lộ ra vẻ suy tư xem ra ngươi là dự định một người ngăn cản chúng ta có cốt khí vương việt cười nhạt một tiếng đảo qua hai người chầm rãi nói từ ngữ của ngươi dùng sai rồi không phải ngăn cản mà là đối phó hoặc có lẽ là Giết ngươi chưa xong con tiếp chương bốn mươi b ố mẹo hí chuột Giết ngươi vương việt ánh mắt của giờ phút này vẫn như cũng một bộ thờ ơ cảm giác chỉ là thân thể không động thế công đã đánh ra một điểm kim mang lớp lóe trong lúc đó phân hóa ra một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa một ư ơ i sáu tăng lên gấp bội tốc độ cực kỳ cấp tốc thẳng đến hóa thành lít nha lít nhít châu chấu vậy k i ế m khí đem tịch tướng cùng dương hương ngạn hai người đón đầu chém xuống thanh thế dọa người tịch tướng bước ra bay ngược một bên lui một bên ngăn cản né tránh sớm đã không còn phía trước thong dong tự ngạo mang trên mặt c h ấ n kinh chi s á c khi nào thạch thanh tuyến bên người cất giấu như thế một vị cao thủ trẻ tuổi liền một chiêu này xem ra h ắ n võ công tuyệt không kém chính mình ngươi đến tội cùng là người nào dương hương ngạn khuôn mặt kinh hãi kiếm trong tay liên tục huy sái nhanh như nhanh chóng ảnh nhanh như sao băng ở bên người phun ra một mảnh ngân s ắ c kiếm mạng đem vương việt kiếm khí thế công ngăn trở thân hình cũng là trái nào lại tránh đang không ngừng giảm bất lực tranh né hắn sở dĩ tìm thời cơ này đến đây chính là bởi vì thạch chi hiên không ở bên người không biết đi nơi nào thạch chi hiên không ở tự nhiên hắn cũng sẽ không cần sợ hãi có thể thỏa thích làm chuyện của mình đối với với hắn mà nói có thể triệt để học hết thạch chi hiên bất tử ấn pháp tăng cường thực lực của mình sau này mới tốt mưu đồ cái khác đây là việc cấp bách đã sớm tính toán tốt lắm hành động của hôm nay đừng phải hầu hy bạch thì cũng thôi đi cái này không có bao nhiêu trở ngại lại không ngờ được thạch thanh tuyền bên người còn có vương việt cái này vô danh cao thủ trông coi sự tình tiến triển viễn siêu dự liệu của hắn tâm tình đương nhiên tốt không được người chết vẫn là hỏi ít hơn một vài vấn đề vương việt thân hình mở ra tại mắt thường khó phân biệt dưới tình huống lách mình đến dương hư ơ ngạn n g phụ cận thọ ra một n g ó n tay lại là kiếm khí màu vàng óng tiêu xả ra tuy nói kiếm khí thế công lại nhanh lại lăng lệ vương việt lớn tiếng dọa người phía dưới đem hai vị ma môn cao thủ tất cả đều bao phủ trong đó bước kế tiếp chính là từng bước gáp bách ép sát cầm xuống hai người bất quá là vấn đề thời gian nhưng mà là vương việt có chút nhỏ nhìn hai người cái kia dương hương ngạn tại bén nhọn trong kiếm thế thân hình phương vị liên tục biến ả o còn biết một bộ mượn sức lực tá k ì n h hút sức lực pháp môn lại phối hợp h u y ễ n ảnh vậy lăng lệ kiếm pháp ngược lại là tại vương việt thế công phía dưới tránh qua tránh né rất nhiều chiêu số tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng vương việt để ở trong mắt đối với thạch chi hiên huyễn ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp ngược lại là có một chút khắc sâu hơn nhận biết đương nhiên dương h ư n g ạ n sở học không tới nơi tới trốn thua xa thạch chi hiên phí công g i rủa vương việt khẽ cười một tiếng năm ngón tay tựa như phất động dây đàn đạo đạo kiếm khí màu vàng nóng sen lẫn rắc rối hướng một cái phương vị mà đi chính là dương hương ngạn n u y ệ n ma thân pháp thiếu hụt chỗ lại không ngờ tới tịch ớ n g đã thoát ly thế công điều động chất khí hai tay thế công đều xuất hiện hướng hắn cách không đánh tới tiếp theo một cái trước mắt vương việt chỉ cảm thấy thân thể không khí t r u n g quanh giống như bị chăm chú áp xúc có loại bị lưới lớn trói buộc cảm giác đúng là cảm giác được một tiên nguy hiểm từ khí thiên la vương việt chân mày vẩy một cái đối với tịch ứng sử võ công một chút liền nhận ra được môn này từ thiên ma sách bên trong diễn biến đi ra ma công quả thực có hắn tinh diệu huyền ảo chỗ có thể được t r ú c ngọc nghiên khen là kế bất tử ấn pháp sau ma môn đặc sắc nhất tự sáng tạo công pháp tuyệt không phải vậy võ công đều là nhân tử khí ngày la hành công tịnh nhất lúc phát công người có thể ở địch nhân đặt mình vào c h i tứ phương giống dệt vải vậy bố trí xuống tầng tầng khí lưới c h ó i là đối thủ giống xa lưới con cá vậy khó thoát khỏi cái chết chiếu bây giờ tịch hứng thi triển nhìn tới chỉ sợ là đến rồi tùy ý trải lưới cảnh giới lại thành mới có thể để cho vương việt cảm nhận được nguy hiểm và không bình thường thế công tới người đều sẽ bị hộ thể thái cực cản khôn kình khí cho triệt tiêu mất chân khí trong cơ thể ẩm vang bừng bừng phân chấn tựa như lũ ống phun trào điên cuồng g á o thét đem cái kia tử khí thiên la tầng tầng khí lưới c h ấ n vỡ thân hình vọt tới mà lên triển khai giữa không trùng vô số tàn ảnh dương hưng ngạn khó khăn lắm ngăn cản được vương việt kiếm mạc vây quanh thoát ly nguy cơ sinh tử lòng vẫn còn sợ hãi phi thân t ố i lui nhưng mà vừa mới b ư ớ c ra rời khỏi không đến mấy trượng trong lòng báo động tỏa ra theo bản năng làm ra cao nhất phòng thủ trạng thái một đạo kim mang từ trước mắt hiện lên còn mang theo một tia chạm phá bầu trời đích tiếng do hú dương hương ngạn dơ kiếm l ê n tiếp chỉ ngay ba một tiếng kim mang chém xuống ở trên lưỡi kiếm một cô giống như núi trọng áp đem dương hương ngạn đánh xuống trên mặt đất cả mặt đất đều bước ra vết rách bùi đất tung bay hoa một tiếng dương hương ngạn sắc mặt đỏ lên đ ỗ n g nhiên phun ra một n g ũ máu thân thể nghiêng về phía trước vội vàng dựng thẳng kiếm chống đất vì một chân trên đất đã thấy ngoài mấy trượng tín đứng đang không ngừng ra tay với vương việt chân khí khuấy động sắc mặt đã là trở nên tím đ ộ n thần sắc nghiêm nghị n ư n g trọng con mắt chăm chú bắt vào vương vị thành tích hãn tử khí thiên la đại thành đến nay còn chưa gặp được bực này mạnh m dựa vào chân khí kéo theo khí lưới không ngừng bao phủ vòng đ â y thế mà đều hạn chế không được vương việt thân hình trên người đối phương võ công đồng dạng cực không đơn giản mà ở hơn mười trượng vẻ ngoài chiến thạch thanh tuyền cùng hầu hy bạch cẩn thận quan sát vương việt cùng tịch vướng kịch liệt quyết đấu thạch thanh tuyền còn tốt ngày đó tại tà đế miếu gặp qua vương việt thủ đoạn không có bao nhiêu vẻ mặt kinh ngạc nhưng trên mặt của hầu hy bạch kinh hãi liên t ụ không thể tin được vương việt thật có thể lấy một trọi h a i đồng thời còn đại chiếm t h phong ngược lại nhìn lấy thạch thanh tuyền thân sắc gặp không sợ hãi không một gọn sóng tựa hồ sớm có biết trong lòng của hắn đối với thân phận của vương việt lai lịch càng phát cảm thấy hứng thú mà vương việt mang đến cho hắn một cảm giác nhưng lại tựa hồ ở nơi nào gặp qua vương việt một người nên chiến hai cái ma môn cao thủ nguyên bản có thể nhanh chóng giải quyết sở dĩ kéo lâu như vậy chính là ôm chơi đùa tâm thái của một chút bây giờ chơi không sai biệt lắm cũng đến rồi thu hoạch thời điểm cung tịch ứng cách không đ ố i bính trường lực tịch ứng là bị hắn đệ lên đánh sắc mặt đều đã biến thành chư a căn sắc khoe miệng còn có nhàn nhạt vết máu h i ệ n nhiên là bị nội thương mà dương hương nạn bị hắn nhất kiếm chấn thành trọng thương đã là thực lực giảm lớn thành dê lợi làm thịt thôi được nghèo h í chuột cũng không xê xích gì nhiều nên khi đến miệng thời điểm vương việt nhẹ giọng mở miệng hai tay quanh co khiến động đón lấy hai người thoáng chốc một cỗ tuyệt cường hấp lực từ lòng bàn tay t r u y ề n đề ra tựa như trong đại dương vòng xoáy đem hết thể mọi thứ xung quanh hút đến khó mà kháng cự tiếng gió hô chận t r ợ n một cỗ chân khí màu trắng bạc trải rộng quanh thân lưu chuyển không chừng khí thế của cả người cũng là tầng tầng c ấ t cao cho người ta một loại hết sức trầm trọng áp bách dương h ư ngạn đoán trước không đến lập tức chính là bị vương việt hút tới vốn định phản kháng lại không ngờ tới chân khí trong cơ thể tựa hồ bị giam lại căn bản là không có cách tác dụng đi ra bắt lấy dương hương ngạn cổ vương việt cười lạnh đã thấy cái k i u tịch tướng tại hương ngạnh chống cự tay phải hấp lực đột ngột tăng đồng dạng đem tịch tướng cũng chầm chậm lôi kéo qua tới ngươi dùng cái gì tà công tịch tướng kinh thanh gầm thét lại không có một chút tác dụng nào không ngừng dụng công chống cự ngược lại tự thân công lực càng nhanh bị giam cầm ở biến thành một cái không có công lực người bình thường rơi vào trong tay vương việt bực này tạ dị võ công quả nhiên là chưa từng nghe thấy tịch tướng cùng dương hương ngạn rơi vào trong tay vương việt đều là bị bóp lấy cổ quanh thân như cũ rúng động chân khí dâng trào hai người chỉ cảm thấy càng phát ra khó mà hô hấp thân thể cũng khó có thể động đậy chết đi hai tay một chút dùng sức chỉ nghe được ken két tiếng vang đó là xương cổ bị bóp nát thanh âm hai người một chút trợn mắt trừng trừng thân thể cũng không khỏi run dày mấy lần chưa xong con tiếp chương bốn mươi lăm dương công bà khố đem hai cỗ thi thể bông u xuống vương việt ngồi s ổ m người xuống tại tịch t ứ n g thân lật lên một cái tìm tới một chút vật cần thiết tịch t ứ n g thân là ma môn d i ệ t tình đạo truyền nhân tự nhiên cũng có thiên ma sách một quyển trong đó còn có cái tia tử khí thiên la đều là t i ế p thân ma tảng bây giờ tiện nghi vương việt cũng ít phí chút công phu không bao lâu thạch thanh tuyền cùng hầu hy bạch thả người đi vào nhìn thấy thi thể trên đất còn có vương việt một bộ dáng vẻ không sao cả nhất thời không biết nên nói cái gì thanh tuyền cô đ ư ơ n g không ngại ta làm bẩn đ ũ lâm tiểu trúc của ngươi a vương việt quay đầu k h ẽ cười một tiếng thạch thanh tuyền nhìn coi tịch ư ớ n g thi thể khẽ gật đầu một cái công tử zhét thiên quân tịch ư ớ n g còn giúp thanh tuyền một đại ân nhạc thúc thúc dưới cự u tuyển cũng có thể nhắm mắt nhiều năm trước nhạc sơn cùng tịch lứng từng có ân o á n lúc ấy tịch lứng võ công còn chưa đại thành một chiêu bị thua vu nhạc núi c h i thủ về sau vậy mà bởi vì chuyện này mà lòng mang oán hận thừa dịp nhạc sơn không ở đem người nhà t à n n h ẫ n sát hại hai người cũng bởi vậy kết xuống huyết hải thâm cứu bây giờ nhạc sơn đã qua đời trước khi chết cũng vẫn nhớ phần cựu hận này muốn thạch thanh tuyền tìm cơ hội giúp hắn báo thủ này nguyên vốn phải là từ từ lăng giúp thạch thanh tuyền báo thủ nội dung cốt truyện đại biến phía dưới liền do vương việt đại lao cũng có thể thuận tay làm một lần nhiệm vụ thuận tay mà làm thanh tuyền cô nương không ngại liền tốt vương việt cười cười lập tức nhìn về phía một bên hầu hy bạch đối phương đã ở nhìn lấy hắn dương hương ngạn chết rồi cảm giác của ngươi như thế nào vương việt đây là hỏi hầu hy bạch lúc này c ả m thụ bởi vì hai người đều là thạch chi hiên đệ tử có thể nói là sư huynh đệ chỉ bất qua không đồng môn thôi kỳ thật s á c thực mà nói thạch chi hiên càng coi trọng hầu hy bạch đem hắn xem như là hoa gian phái đời sau truyền nhân đến bồi dưỡng mà dương hương ngạn càng giống là một cái hành tẩu trong bóng tối sát thủ ta hầu hy bạch nhìn một chút dương hương ngạn thi thể mặc dù hai người quan hệ không quá hòa thuận ngày thường cũng là không có gì tình nghĩa phải nói là đạo bất đồng bất tương vi mưu đi không đến một con đường bên trên giờ phút này gặp đối phương thi thể hầu h y bạch vẫn còn có chút thương cảm dù sao cũng là sư huynh đệ một trận đương nhiên hắn cũng sẽ không bởi vì dương hương ngạn chết mà tìm vương việt trả t h ù lại nói cũng đánh không lại vương việt hắn trung quy là thạch sư đệ tử ngươi giết hắn ta mặc dù báo không được t h ù cũng không có ý định báo t h ù nhưng thạch sư biết được sau chắc chắn tìm ngươi p h i ề n phước hầu h y bạch nói ra hắn lời nói có nhắc nhở vương việt ý tứ thạch chi hiên tại hắn hình tượng trong lòng một mực là nguy nga như núi thâm thúy như vực sâu vậy không thể phỏng đoán dù cho vương việt võ công rất cao chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của thạch chi hiên vương việt chỉ là cười cười hầu công tử liền không cần phải lo lắng ta ngược lại thật ra rất hoan nghênh thạch chi hiên tới tìm ta cũng có thể tự mình chiếu cố hắn bất tử ấn pháp mới tính chuyến đi này không tệ à vương việt nói để hầu hy bạch có chút không hiểu đ â u theo vương việt ý tứ tựa hồ căn bản không sợ hai thạch chi hiên tìm hắn để gây sự còn có chút cầu còn không được lập tức lắc đầu cảm giác cái này vương việt thực sự là một cái quái dị người chuyến này sự tình đã làm thỏa đáng ta cũng phải rời đi trước hai vị sau này còn gặp lại chuyện nơi đây đã xong nên cầm đồ vật c ũ n g c ầ m còn có thu hoạch ngoài ý mớn cũng đến rồi nên rời đi thời điểm vương việt liền cùng hai người tạm biệt thân ảnh một chút lướt ngang ra mấy trượng lại l a phóng lên tận trời nhanh đến thạch thanh tuyền cùng hầu hy bạch hai người đều có chút phản ứng không kịm người cứ đi như thế thạch thanh tuyền còn muốn nói lớn tiếng đi ra thế nhưng là vương việt đã rời đi rất xa nói ra hắn cũng không nghe thấy cũng liền ở trong lòng nói một chút có loại rất cảm giác mất mát hầu hy bạch kịm phản ứng thì là hướng phía vương việt rời đi p ư ơ n g hướng chắp tay một cái xem như tạm biệt thời gian mấy cái nháy mắt vương việt thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa ẩn vào cái này của mộc tre trời trong khu rừng rậm nguyên thủy bất quá vẫn có một thanh âm truyền vang lên tới thanh tuyền đáp ứng ba chuyện của ngươi nàng ngay nếu muốn tìm ta nhưng đến song long bang tìm khấu trọng cùng từ từ lăng bọn hắn tự sẽ truyền đạt với ta tin tưởng không lâu chúng ta sẽ còn gặp mặt lại câu nói này quanh quẩn tại thạch thanh tuyền bên t hai hầu hy bạch cũng là nghe được s a o mày không biết suy nghĩ cái gì song long bang thạch thanh tuyền nỉ non tự nói thần sắc buồn vô c ớ ba ngày sau vương việt trở lại ba lăng Tiếp tục an bà trong trong ngoài ngoài mà i đỗ phục y giang hoài quân nhằm vào t r ầ n pháp hưng lữ nguyên tiến mấy người khởi nghĩa thế lực đồng dạng dựa theo kế hoạch tiến hành bất quá bên kia không có gì cao thủ đều là đỗ phục y thế lực của mình cho nên tiến triển rất trưởng vương việt kỳ thật cũng không còn muốn đô phục y có thể tùy tiện đánh xuống bọn hắn cứ như vậy trầm rãi tiêu hao cọ sát lấy hấp dẫn một chút lực chú ý cũng có ngăn lại bên kia thế lực không để cho quấy n h i ê u được song long bang bên này kế hoạch hành động ai bảo hắn không phải mẹ ruột n u ô i đây bất quá vương việt cũng hết ý nhận được một chút khó được đáng ngưỡng mộ tin tức cái này một mực không có động tĩnh gì quân cờ cuối cùng là có một chút mừng rỡ hành động đó là trầm lạc nhạn phái người đưa tới một phong mặt tín vương việt mở ra nhìn trong đó đều là gần đây ngoã cương phát sinh một chút tình trạng lý mật quả thật đem kết bái huynh đệ địch l u diện tự mình làm lên đại long đầu bảo đại đầu bây ả o toạn. Bất hắn quả lòng lánh, mà giờ ngoa cương đã từ thịnh chuyển suy không nói trước hắn cùng với tống khuyết đạt thành hiệp nghị linh nam tống ra không còn ủng hộ lý mật chính là những đi đó đại tướng cũng đủ để cho ngoa cương thương cân động cốt hướng đi tàn phế nguyên bản ngoa cương không có suy sụp nhanh như vậy trong đó có trầm lạc nhạn đổ thêm dầu vào lửa bị cưỡng bách nội khổ tâm làm vậy là kiện rất sự tình đơn giản vương việt định cho nàng nạp cái nhập đội để ngõ cương triệt để tan giã liền có thể trở lại bên cạnh mình để cho người ta đem tin cho trầm lạc nhạn bí mật đưa đi muốn đến nàng biết do ý tứ của mình sau đó vương việt lại rời đi ba lăng chạy tới một chỗ một cái hắn kém chút quên đi địa phương dương công bảo khố song long nếu muốn thành sự chỉ dựa vào bây giờ lực lượng chỉ sợ không đủ nếu là đạt được dương công bảo khố tài phú liền có đầy đủ tài nguyên còn có thể dùng trong đó quân bị vật tư cấp tốc mở rộng một chi quân đội lúc này trong thiên hạ biết dương công bảo khố vị trí xác thực người căn bản không nhiều Từ U Lâm Tiểu Lâm chương ó m xem ra, Thạch Chi h bốn g tích, chỉ sợ là đi mươi sáu ngõ hẹp gặp nhau thành trương an tại trung quốc trong lịch sử là rất nhiều vương triều cùng chính quyền đóng đô lô thành từ tây chu thời kỳ đến nay đã có là hơn mười cái triều đại thay đổi là trung nguyên địa khu ảnh hưởng lớn nhất đô thành một trong chính là trong lịch sử cực kỳ phồn thịnh đường vương triều đồng dạng đóng đô nơi này chẳng qua hiện nay tùy triều vừa mới diệt vong thiên hạ vẫn là phân tranh loạn thế cái này thành trường an thuộc về còn tại một chút cũ tùy trong tay thế lực lý việt cùng độc cô việt đều là muốn mưu đoạt trường an nhưng cũng k i ể m chế lẫn nhau những thứ này vương việt tạm thời không muốn còn nhiều dương công bà khố ngay tại thành trường an dưới bất quá có thể người biết ít càng thêm ít trùng hợp vương việt chính là bên trong một cái mà ở trước đây còn cần tại thạch chi hiên triệt để khôi phục thực lực về sau đem tả đế xá lợi đ ợ n lại trong thành trường an ban ngày thì phồn hoa thịnh cảnh vô cùng náo nhiệt vương việt bước vào thành trường an một đường đi nhanh xuyên qua tầng tầng đám người đi vào một cây cầu trước cầu t r u n g quanh cực ít có người hành kinh xuyên thẳng qua vương việt tới đây cũng là vì mở ra thông hướng dương công bảo khố lối vào cơ quan thúc ngược cầu cầu t r u n g quanh còn có một đội tuần binh đi ngang qua vương việt dựa thế che giấu thân ảnh hoa một cái chính là ẩn thân tại gầm cầu những tuần binh kia không phát giác gì tìm cơ quan quan trọng Vương Việt tự nói một tiếng, vừa nói tiếng, trên rồi thời điểm, tự một cầu lúc i cái dưới người tiếp lời vị trí, rồi cái ề n nhớ bên long nhìn nên đang nhìn cùng ngón tay dùng sức cấn xuống, cách thế nào âm thanh rất nhỏ vang, trên long đầu nhìn n đã đầu đáy đầu cho cách thế phía kỹ cầu cầu sức trụ trí, trụ trí, tay rất một trụ ra vị vị âm t mở ra, á i c ò này lại Lúc giống cái cũng móc, như từng n thế máy móc, từng cái mở ra. Lúc này cảm giác trên cầu cùng chung quanh không có tờ binh thả người một cái vượt qua thượng cầu tại sáu cái long đầu nhìn trụ ở giữa vừa đi vừa về hướng phải và mẹo cách thế nào âm thanh liên tục vang lên cái này cửa vào cơ quan đã mở ra vương việt l i ề n có thể lần theo cửa vào tiến nhập t r u n g hợp một đội tuần binh qua cầu vương việt thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa thúc ngựa cầu tựa hồ giống như vừa rồi cũng không có gì khác biệt cách thúc ngựa cầu không xa quang đức phường tây gửi viên vương việt thân ảnh xuất hiện ở này cái này kiến trúc xung quanh đều là hào trạch phủ đệ tất cả đều là những quan to đó hiền quý có danh vọng người chỗ ở không thể không nói cái này dương công bảo khấu người kiến tạo l ô diệu tử nghĩ cũng là chú đáo thành trường an phạm vi bên trong ngoại trừ trong hoàng cung nơi này địa bàn đã có thể được xem phổ biến nhất cái kia dương tố tuyên trỉ nơi này vi nhập khẩu vì cái gì đúng là hắn ngày đồng sơn tái khởi lúc địa phương tốt liền từ nơi đây điều vận quân bị vật tư có thể cấp tốc tạo thành một chi thành hình thế lực những lao hồ ly này nghĩ sự tình đều là vô cùng toàn diện chú đáo nhưng lại hoàn toàn ra khỏi mọi người ngoài dự liệu vương việt tùy tiện c h ạ m vào t a y gửi bên trong vườn không có một chút thời gian liền dò t h ă m hậu viện giếng nước vị trí nhìn một chút bốn bề vắng lặng chính là tung người một cái chui vào bởi vì nơi đây liền là chân chính cửa vào rơi vào lạnh như băng nước giếng bên trong vương việt cũng không lặn xuống mà là tại vách giếng một chỗ vị trí tìm tới một phương xuất kỳ hòn đá dùng sức cấn xuống chỉ nghe được ken k ế t tiếng vang v á t giếng lộ ra một đạo chật hẹp cửa vào không nói hai lời vương việt chính là v ọ thân t mà vào dương công bảo khố bên trong một chỗ trong thạch thất trên giường đá thạch chi hiên ngồi xếp bằng trước người có một k h ỏ a vật thể hình cầu tản ra kỳ quái hào quang của tà dị khí t ứ c nhưng mà những ánh sáng này khí tức tựa hồ cùng thạch chi hiên khí tức trên thân có chỗ liên hệ chân khí khé hấp vừa để xuống dựa theo kỳ quái nào đó tần suất cùng quy luật vật thể hình cầu bên trong không ngừng có quang mang khí tức dùng nhập thạch chi hiên thể nội lần này cảnh tượng kỳ quái nếu để cho người bên ngoài trông thấy khẳng định hô to yêu tả chậm rãi viên tia vật thể hình cầu hào quang của tuân gia khí tức càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều thạch chi hiên thân hình đúng là chậm rãi lơ lửng chính như ngồi xếp bằng ở trong hư không căn bản không có gắng sức điểm quanh thân bao khỏa tại từng tầng từng tầng hào quang của nồng đậm trong hơi thở chập trùng lên xuống khó lường khó định cũng không biết qua bao lâu cơ quan phòng điều khiển chính bên trong một đạo thép cửa được mở ra một bóng người từ đó đi đến chính là vương việt bản nhân hán giờ phút này trên người có chút chật vật quần áo bẩn t h i u có nhiều chỗ còn phá một ít động h i Nơi nhiên xuyên trùng điệp qua đạo bí c quan t ớ chỗ này là phí phen hết một phen đại cơ ô n Cũng may trong cản con giới, sớm có mấy bộ chuẩn bốn vắng lặng chính là tiếp đổi, sau đó mới nghiêm túc đánh giá đến trạng hướng chung quanh. n g giới, giá phu. phục tiếp sau có sức, trực túc may sớm mấy mới tốt đổi, đó bộ bị bể là i này là cơ quan phòng điều khiển chính, như vậy bên ngoài chính là dương công bảo khố không gian. Vương việt nhìn một chút phòng điều khiển chính bản đồ chi tiết đều miêu tả dương công bảo khố bên trong toàn bộ diện mạo. tổng cộng có bốn gian thạch thất trong đó ba gian là có dấu mấy vạn sau khi binh khí còn có một ở giữa tất cả đều là hoàng kim tài bảo. Chỉ liền có thể cấp tốc vũ trang thành một c h i vạn người đội mạnh đủ để cho hắn đông sơn tái khởi bất quá vương việt vội vàng đi vào cất dấu tà đế xá lợi địa phương phát giác cơ quan đã được mở ra trong đó có dấu tà đế xá lợi bình đã không thấy khắp nơi cơ quan cũng có bị dấu vết động tới xem ra thạch chi hiên là tới qua tà đế xá lợi đã bị hắn đắc thủ lúc này hẳn là liền ẩn thân tại dương công bảo khố một chỗ vị trí đang ở khôi phục công lực vương việt đem bản đồ chi tiết toàn bộ nhớ kỹ bắt đầu từ từng tòa thạch thất bắt đầu tìm đồng dạng đã ở cảm ứng một chút khí tức tà đế xá lợi thứ này Bị hấp tại h tinh thời điểm, nhất định sẽ sinh ra một chút động tính khác u nguyên động một điểm, sẽ ra l dùng c á này đến cuối ả m tìm ứng, tăng có tốc tốc c thể Tại độ. cùng một tòa trong thạch thất cùng nơi này một lối ra thông đạo ở giữa có một đặc t h ủ phòng ngầm dưới đất được mở ra trong mơ hồ còn có thể cảm giác được trong đó chuyển đến đặc t h ủ khí tức ba động thạch chi hiên chỉ sợ liền tại bên trong vương việt mới vừa lách mình đi vào bên trong chính là chuyển đến một tiếng hét dài xem ra vẫn là bị thạch chi hiên đi đầu một bước sớm biết liền tới sớm một chút vương việt thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc nhưng là vẫn muốn đi gặp một lần thạch chi hiên trong à đế xá l nháy t mắt vương việt lấy tay cách không khẽ hấp đem viên kia tà đế xá lợi lập tức hút nhớ tới để thạch chi hiên có chút đoàn trước không kịp đối phương mục đích duy nhất lại là tà đế xá lợi xá lợi vừa tới giữa không trung thạch chi hiên sắc mặt lạnh lùng lật tay một trưởng phủ xuống một cố ô m theo nóng rực cùng băng hẳn hỗn hợp chân kình trong nháy mắt đánh tới lại còn khiên động khí lưu xung quanh trong phòng phong thanh đại t á c hướng vương việt bốn phía chăm chú áp bách trở ngại hắn thoát thân cơ hội đào tẩu vương việt sắc mặt ngưng tụ cái này thạch chi hiên võ công so với ủ n g quân đại hội thượng vừa thấy tiến hơn một bước hoặc có lẽ là đây mới là hoàn toàn b ả n thạch chi hiên không có sơ hở chút nào thạch chi hiên chân chính tả vương thạch chi hiên một chiêu chi uy cơ h ộ dung chuyển trời đất có thể làm cho người thăng không dậy nổi lòng kháng cự ngoắn với hắn bất tử ấn pháp phía dưới nhắm mắt chờ chết đây mới thật sự là một đời t à vương chưa xong còn tiếp chương bốn mươi bảy khó phân cao thấp một trường nên tiếp hàm ẩn thái cực càng khôn kình mượn sức lực ta kình đem thạch chi hiên bất tử ấn pháp đẩy ra hơn phân nửa còn sót lại càng là phản kích trở về một cái tay khác đã đem tà đế xá lợi cất tới xá lợi bắt tay một cái trước mắt tựa hồ cảm giác được ngập trời huyết sắc giết hại tình cảnh thân lâm kỳ cảnh bất quá vương việt trong nháy mắt hoàn hồn tỉnh dậy cái này tà đế xá lợi đối với ảnh hưởng của hán còn có thể tùy tiện ngăn chặn bất tử ấn pháp bị phản kích trở về mặc dù chỉ là hai khoảng ba phần mười h u lực nhưng đối với thạch chi hiên mà nói cũng thực đem hắn kinh ngạc ở cho tới nay cái này bất tử ấn pháp không nói người khác có thể tùy tiện ngăn trở phản kích chính là liền huyền bí trong đó nguyên lý đều phân biệt không được cho nên tại cùng hắn giao thủ chính là bị áp chế gắt gao đến chết một khắc cũng không hiểu rõ nổi người trước mắt tựa hồ đối với hắn bất tử ấn pháp rất quen thuộc lại tự thân võ công không kém chút nào hắn tựa hồ phát giác được cái gì thạch chi hiên kinh ngạc một tiếng ngữ khí trầm thấp là ngươi ủng quân đại hội ngày đó cái mặt nạ quỷ kia người hiên nhiên hắn là nhận ra thân phận của vương việt đến rồi hắn loại tình trạng này cùng người giao thủ có thể cảm giác được võ công của đối phương vừa vặn hôm đó gặp qua vương việt xuất thủ liền ở trong lòng nhớ kỹ người này quả quyết không ngờ được hôm nay lại ở chỗ này đủ tới khó được khó được ta vương đối với ta còn có chút ấn tượng thực sự là thụ sùng n h ợ c kinh vương việt thản nhiên cười đem tà đế xá lợi thu nhập trong càn không giới thạch chi hiên gặp vương việt trong tay tà đế xá lợi lập tức liền biến mất trong mắt lóe lên một đạo như điện lãnh mang chẳng cần biết ngươi là ai đem tà đế xá lợi giao ra cố gắng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng nói lời này đồng thời thạch chi hiên phong rong r ậ m chân mà đến những i thủ ư c đoạn này tựa hồ những thành danh đó đã lâu đại tông sư cao thủ đều thích tới này một bộ nhìn lên trên rất là trang bức lại là rất tốt thăm dò thủ đoạn vương việt khẽ gật đầu một cái đến rồi đồ vật trong tay của ta thiên hạ còn không ai có thể ép buộc ta giao ra tạ vương cũng không cần nhiều phí miệng lưới đối với thạch chi hiên lấy thế đại người vương việt không sợ chút nào tựa như nguy nga đứng nghiêm cổ thụ c h ọ c trời mặc cho gió táp mưa xa xét đánh địa t h i ể m cũng không thể giao động hắn nửa phần tạ vương chi bằng xuất thủ có thể hay không từ trong tay của ta c ư p được thì nhìn tự thân bản sự thạch chi hiên lạnh lùng cười một tiếng rất tốt chưa từng có người tuổi trẻ dám nói chuyện với ta như vậy chỉ bằng điểm này ta có chút thưởng thức ngươi lời còn chưa dứt thân hình đã tới vương việt con ngươi bỗng nhiên co g i t lại cái này thạch chi hiên thân pháp tốc độ quả thật người phi thường có thể phỏng đoán huyễn ảnh vô hình đi như quỷ mị tâm niệm thay đổi thật nhanh niệm tùy tâm sinh thân hình cũng là đồng dạng làm ra phản ứng tật sau l ư n g c ư ớ p hướng thạch thất bên ngoài tránh đi nơi này là dương công bà khố không thích hợp đánh nhau nhất là hắn cùng với thạch chi hiên loại tầng thứ này giao thủ rất có thể để thạch thất phát sinh không thể dự đoán hậu quả thậm chí kinh động đến người ở phía trên dạng như vậy cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được phô trương thanh thế chạy đi đâu vương việt thân ảnh lướt đi thạch thất thạch chi hiên theo sát mà lên thế muốn từ vương việt trong tay đoạt lại tà đế xá lợi hai người một đuổi một chạy thân ảnh đều là nhanh chóng như điện chỉ cảm thấy hai đạo tàn ảnh ở trước mắt thoáng một cái đã qua căn bản khó mà bắt hành tích ẩn vào bên trong một cái thông đạo vương việt là mang theo thạch chi hiên vương việt chỗ lối ra chạy vừa rồi trước khi đến đã đem thả xá lợi lỗ k h ẳ n g chỗ cơ quan mở ra có thể theo cái thông đạo này đi thẳng đến thành trường an bên ngoài một chỗ đất trống cũng không lâu lắm công phu đã là đã chạy ra vài dặm thuận lợi nhảy ra dương công bảo khố cửa ra vào xuất hiện ở thành trường an bên ngoài đất trống thạch chi hiên đồng dạng chân sau theo sát lấy nhìn thấy vương việt thả chậm bước chân chính là hăng hái xuất thủ người trẻ tuổi người đem ta dẫn ra sợ là không đành lòng phá hư đồ vật bên trong toan tính không nhỏ à. thạch chi hiên xuất thủ đồng thời còn đối vương việt nói ra lời nói này lấy tâm tư của hắn tùy tiện liền có thể từ đó đoán được ý đồ của vương việt người này chui vào d ư ơ n g công b ả o k hố lại không ở bên trong động thủ hiển nhiên đối với trong đó đồ vật có mưu đồ ta vương đối với những vật kia không có hứng thú làm gì quan tâm mục đích của người khác vương việt cười cười xem như trả lời phất tay c h ắ n lại một cỗ tràn trề chân khí khuấy động ra đem bất tử ấn pháp ngạnh xinh bắn lấy trên người lông tóc không thương cùng thạch chi hiên đối bính bắt đầu thạch chi hiên khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ không có tinh thần thiếu hụt cùng sơ hở bất tử ấn pháp uy lực cũng càng rất ba phần sinh tử âm dương chân kình tương sinh chuyển hóa phối hợp lô hỏa thuần thanh tầng tầng chân kình như sóng t r i ề u vậy từng tầng từng tầng vào tới nhưng lại một tầng che lại một tầng khí thế càng lúc càng chứa thế công cũng càng lúc càng gấp nguyên bản bất tử ấn pháp đối phó người bình thường đó là làm ít công to đều là bởi vì bên trong sinh tử âm dương chân khí phân thuộc lưỡng cực nhưng lại tương sinh cùng nhau diện một chiêu nóng rực dương cực chân khí đánh về phía ngươi b ỗ n nhiên lại biến thành âm h căn cản. ngăn bản khó lòng phòng bị, Bởi khó khó mà vương ì n g ờ thường i loại đối biến loại, lại không phòng được một loại bình bảo hình thân mang chủng chân tướng không khí, địch thể phòng khác. một tốt một một được ư đều là lúc có vệ v việt thân là hiện đại xuyên qua người cái này lạnh nóng căng rụt nguyên lý vẫn là biết được người kinh mạch nếu là đã nhận lấy âm hàn c h â n khí nhưng lại đột nhiên bị nóng rực chân khí xâm nhập lạnh nóng âm dương giao thế phía dưới kinh mạch và thân thể căn bản không chịu nổi trong đó tác dụng lực rất dễ dàng kinh mạch tổn hại thân thể trọng thương hơn nữa thạch chi hiên đối với bất tử ấn pháp vận dụng sớm đã đạt đến hóa cảnh đến rồi niệm t h y tâm xanh cấp độ bởi vậy đây chính là trong đại đường tuyệt đại đa số cao thủ đối với thạch chi hiên thúc thủ vô sách nguyên nhân đương nhiên bất tử ấn pháp huyền diệu xa không chỉ đơn giản như vậy chỉ bất quá hắn căn bản nhất nguyên lý chính là như vậy vương việt biết được cũng liền có n ắ m chắc hơn đối phó thạch chi hiên trên người hắn đồng dạng thân mang cựu âm cựu dương hai loại bất đồng t h ầ n công trong cơ thể âm dương chân khí sớm đã hỗn hợp thành thái cực một thể chi thế tương dung tương sinh nhưng lại có thể tương hô phân hóa thái cực càn khôn kỉnh nguyên lý nói đến giống như bất tử ấn pháp ngược lại cũng có một chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ bất quá đại đa số chi tiết không giống nhau mà thôi hai loại khác biệt chân khí c u ố n d a o đánh thẳng tới vương việt đồng dạng thi triển thái cực cản khôn kình đối địch trong đó giảm bất lực bắn ngược mạnh phát huy phát huy vô cùng tinh tế thần công toàn bộ triển khai lúc vương việt quanh thân bị từng đạo từng đạo chân khí c u ố n d a o tưng dùng tạo thành một cái kim ngân nhị s ắ c hôn nguyên lồng khí thạch chi hiên bất tử ấn pháp cứ việc từ mấy cái phương hướng đánh tới tại thái cực cản khôn kình dưới tác dụng đều bị tầng tầng cắt giảm xuyên thấu qua thân thể của vương việt lúc đã là không có nhiều y lực thạch chi hiên bất tử ấn pháp thoạt nhìn đối với hắn không sinh ra được tác dụng quá lớn mà vương việt phá thể vô hình kiếm khí cùng thái cực cán cốt tình đồng đều có thể đối với thạch chi hiên tạo thành ảnh hưởng không nhỏ ưu khuyết chi thế bắt đầu hiện lộ ra đáng giận tiểu tử này cũng biết bất tử ấn pháp huyền diệu thế công của ta đối với hắn tác dụng không lớn mà kiếm khí của hắn cùng tình lực đối với ta lại là uy hiếp không nhỏ tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ thua thạch chi hiên trong tay thế công không ngừng nhưng trong lòng có chút gấp nóng này một người thế công nếu là đối tại địch nhân không tạo được sát thương như vậy người này cách bại vong cũng không xa hiện tại chính là một cái như vậy tình huống đương nhiên hắn đánh không thắng vương việt vương việt đánh bại hắn là như vậy khó khăn giết hắn càng là không thể nào hai công lực của người ta cũng liền s ả n s ả n với nhau t a vương người ta thắng bại khó phân không bằng lần gặp mặt sau lại một hồi cao thấp ngươi cảm thấy thế nào chưa xong còn tiếp chương 4 ố n t h i ê u thân lao đầu vào lửa thôi được ta đế xá lợi trước hết cất giữ ở chỗ của ngươi rất nhanh ta sẽ tới lấy thạch chi hiên luân phiên tấn công mạnh vẫn chiếm cư không được ưu thế biết cứ như vậy mài sùng dưới cũng chưa chắc có thể phân ra kết quả cuối cùng l i ề u chết kết cục của lưỡng bại câu thương cũng không phải hắn nguyện ý kết quả là còn n x u ố gặp thạch chi n hiên rời đi vương việt trầm trầm thu công nhẹ nhàng thở dài ra một hơi nhìn hắn biến mất phương hướng ánh mắt dừng lại khoảng cách xem ra là đi thật vương việt nhẹ i ọ n một câu thu hồi ánh mắt sau không có suy nghĩ nhiều lại là xâm nhập đến dương công bảo khố bên trong trong đó binh khí áo giáp các loại quân bị vật tư còn có cái k i a cả gian thạch thất hoàng kim tài bảo hắn đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào làm sao tại người không có chút nào phát giác dưới tình huống chuyên trở ra ngoài đây đều là cấp tốc lớn mạnh vô liếng d u n g không được sơ sẩy cũng không muốn gây thêm rắc rối vài ngày sau dự trương cảnh nội song long bang cùng tống g i a nhân mã đã đem lâm sĩ hoàng thế lực tiêu diệt ngoại trừ một chút cái tôm k é p chạy trốn toàn bộ đều còn lại bị từng cái tù binh hoặc giết chết mặc dù vừa mới đánh xong không lâu nhưng lại an bài xử lý sau này sự vụ những người này xử lý ngược lại là rất nhanh song long cuối cùng có một chút thời gian ở không chính là nhận được vương việt tin tức để hắn phái người tiếp thu hảo vận đi đồ vật lúc này không cách nào dùng xe ngựa hoặc cái gì công cụ lôi đi những binh khí kia áo giáp cái gì cũng may còn có đội thuyền lúc trước chiếm x o n g hải sa bang đồng thời cũng coi đoạt lại đến mấy chiếc thuyền đều là loại kia buôn mối lậu thương thuyền vừa vặn cứ gọi người lái hướng nơi này tìm người tới đón nghĩa p h ụ để cho chúng ta xử lý xong chuyện bên này cùng nhau tiến đến tiếp ứng đem những vật kia an toàn trở về từ, từ lăng lời nói trên thư nhắc tới dương công bảo khố chuyện những vật này đều là từ dương công bảo khố bí mật vận đi ra đến hàng vạn mà tính binh khí áo giáp mũi tên tấm chắn các loại như thế liền có thể cấp tốc mở rộng chúng ta song lăng bang thế lực nên đón một cái lớn phát triển khấu trọng có chút hưng phấn khó nhịn sự thật chứng minh hắn xưng ba con đường càng ngày càng thuận lợi lại có nhóm đồ này liền có thể không còn quá phận ý lại cùng đỗ phục uy cùng tống khuyết thế lực việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian xuất phát hai người đều là chọn lựa ra một chút thân tín nhanh chóng chạy tới vương việt nói địa điểm chờ đợi tiếp ứng việc này quan hệ trọng đại có thể không qua loa được bọn hắn khi đó vẫn mối lậu còn như vậy cũng không cần không nói b âm y chuyện. giờ â thầm âm q u ý phái loan loan đã chú ý đến song long lâu ngày hai cái này trong loạn thế cấp tốc quật khởi nhân vật đối với âm q u ý phái lợi ích đã tạo thành tổn thất thật lớn âm q u ý phái bên ngoài thế lực cứ điểm bị nhổ không ít cơ h ộ i đều là song long băng người gây nên bởi vậy t r ú c ngọc nghiên phái nàng đến đây có thể hay không nắm chắc cơ hội đem song long diệt trừ hai người bọn họ vội vàng mang theo một số người rời đi rốt cuộc là muốn làm cái gì loan loan đại mi c a o lại ẩ tàng trong bóng đêm xa xa quan sát đến song long đã dẫn người ra khỏi thành thẳng hướng bắc thượng những chứa đó đồ môi thuyền biết từ hán thủy xuôi nam tiến vào trường giang bọn hắn liền tại vương việt nêu lên một cái bến tàu tiếp ứng là đủ nhưng mà chuyện này chẳng biết tại sao lại là tiết lộ phong thanh trong lúc nhất thời liên quan tới dương công bảo khố bảo tàng bị người bí mật vận chuyển xảy ra đã tại trên phố bắt đầu lưu truyền nhưng phàm l à n g h e nói người đều là lộ ra rất bình thản xem như cho cười bởi vì dương công bảo khố sự tình lợi đồn đãi này từ xưa đến nay hai ba mươi năm trôi qua không biết bị một chút kẻ có lòng d ạ khó lường lợi dụng qua bao nhiêu lượn kết quả l ạ nhưng đều là giả cũng liền để rất nhiều người đã mất đi tín nhiệm coi là lại là lời đ ủ a tôi bởi vậy cực ít có người nghiêm túc chú ý bất quá lần này tựa hồ là thực sự đã có người chứng thực qua ở bên trên hán thủy hơn mười chiếc muối thuyền trên đó chứa đựng chi vật chính là từ dương công bảo khố bên trong lấy được sự vật tin tức này vừa ra trên giang hồ trong n g á y mắt s ô i trào vô luận là đơn thuần giang hồ nhân sĩ vẫn là chiếm cứ một vương tự lập làm vương quần hùng thế lực đều đối với hơn mười chiếc muối trên thuyền đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng có thể làm phiền nhiều như vậy thuyền tới vận chuyển chắc hẳn trong đó đồ vật có giá trị không nhỏ Tựa h ồ nghe nghe có người nhìn thấy qua trên thuyền chứa đựng chi vật lại đều là kìm quang lóng lánh vàng bạc tài bảo còn có hết sức chân quý hiếm có đồ chơi thoáng một cái càng kích thích một chút người hữu tâm tâm tư của dục dịch lớn như vậy giang hồ lớn như vậy thiên hạ sóng ngầm m á h liệt biến đổi liên tục tựa hồ cũng bởi vì này một lần dương công b ả o khố hiện thế mà cuốn vào trong đó hán thủy phía trên mười hai chiếc mối thuyền đều nhịp gạt ra giữa lẫn nhau nhưng lại có xích sắt liên tiếp hình thành một cỗ kỳ quái trận thế đón gió tiến lên vương việt đứng ở một chiếc trước nhất đầu thuyền thời khắc chú ý đến tình thế xung quanh tin tức như vậy tự nhiên là thạch chi hiên ra hỏa này tiết lộ ra ngoài hắn phát hiện dương công bạc hố tự nhiên sẽ dùng cái này đến lộn xộn loạn thiên hạ sớm mấy năm hóa thân bùi củ chính là đem hết thủ đoạn đem đột quyết một phân thành hai đem thủy triều đưa vào suy bại cục diện bây giờ như vậy bất quá là trò trẻ con nói cho cùng đây chính là một e sợ cho thiên hạ bất loạn tiên đ i ê n đây là vương việt đối với hắn đánh giá chủ nhân bên ngoài có mấy chiếc thuyền tại ở gần chúng ta trên đó đều là khuôn mặt hung hãn chẳng h á n từng cái vung mạnh đ a o đậu kiếm tuyên bố vào để thuyền của chúng ta dừng lại nếu không liền giết tới vương việt nghĩ đi nghĩ lại một người trung niên bước nhanh về phía trước hướng hắn không người nói ra nhớ mày mang trên mặt không thích bọn g i a hỏa này còn không dứt lúc trước đã đuổi qua mấy nhóm người bất quá trên đời này không có ít người muốn t i ê u thân lao đầu vào lửa một dạng tím chết ngươi là cản cũng ngăn không được phân phó Để được, cho chuẩn cảng, cho sắc chính chuẩn hắn khí lạnh lùng, thần nghiêm nghị. Người sau lưng nghe toàn người bọn nếu gần, diện. Ngữ lùng, Người lưng xuống dưới tới ta ta sau bị bộ bị. kỹ là là dám vương việt nhìn về phía một cái hướng khác nơi đó chính là mới vừa có người nói với hắn địa phương đều là chút vùng ven sông phụ cận bang hội tổ chức nhân vật tam giáo cựu lưu chân chính có thực lực bang phái thế lực lớn nhiều không lại ở chỗ này truy đoạn đoán không sai tại bến tàu địa phương chỉ sợ có thật nhiều thế lực ở nơi đó lặng chờ lâu n à y hắn đã phái người liên lạc song long dẫn người đến đây còn có tống gia đỗ phục y nhóm thế lực hy vọng bọn họ tại chính mình đến bến tàu trước đó có thể kịp thời chạy đến không phải chuyện lần này có thể khó đối phó tà chắc phương truy đoạn mấy chiếc thuyền đã tới gần không xa nhận vương việt ra lệnh người cũng là nhao nhao xuất thủ rất nhiều mũi tên hoành không lướt qua những cái kia ở trên đầu t h u y ề người n rất nhiều cũng không kịp trốn tránh liền bị bắn thành con nhím rơi xuống trong nước mũi tên pha không têu thảm h ò hét một màn này bất quá là bữa ăn chính trước tức nhắm trò hay mở màn trước mở màn thôi màn kịch hay của chân chính còn chưa tới mở màn thời gian chưa xong con tiếp chương bốn mươi chín giết chóc thị yến giang lăng bến đỏ ngay thường nơi này ngoại trừ phụ cận thôn trang thuyền đánh cá bên ngoài hiếm có còn lại đội thuyền dừng lại người nơi này phần lớn cũng là phụ cận thôn trang tóm lại người là không thấy nhiều nhưng mà hôm nay nơi này lại tới rất nhiều hình hình s ắ c sắc người nhìn những người này cách ăn mặc áo quần cứng cắp già dặn mang theo trong người binh khí hiện nhiên đều là chút người có võ công người trong những người này đại khái phân ba phái riêng phần mình không liên hệ c h o thấy hẳn là ba cỗ thế lực khác nhau hôm nay ngược lại là náo nhiệt tứ đại khấu cùng già lâu la người đều tới một cái com song đao đại hán và vỡ hướng phía mặt khác hai bên thế lực chắp tay lên tiếng người này là hán thủy giúp long đầu lão đại song đao tiễn độc quan đi theo phía sau hơn trăm người ngựa hôm nay tới đây nơi này vì cái gì chính là trang bị dương công bảo tàng đội t h u y ề n không tới bao lâu liền sẽ đi ngang qua nơi đây nhưng mà không nghĩ tới hôm nay biết gặp tứ đại khấu cùng già lâu la người đồng dạng ở đây mai phục lâu này bất quá bên trong ở đây thế lực của hắn thủ hạ người nhiều nhất bởi vậy những người này mặc dù đều là tâm ngoan thủ lạc kẻ không chuyện ác nào không làm võ công cũng có chút cao minh nhưng là mình cũng không cần e ngại bởi vì sau lưng còn có âm quy phái cao thủ ủng hộ có thể nói là yên tâm có chỗ dựa c h ắ c cái này tứ đại khấu cùng già lâu la đều là thiên hạ có chút danh tiếng nhân vật nếu không phải là dương công bảo tàng tuyệt không có khả năng đem bọn hắn dẫn tới nơi này ở chỗ này ôm cây đợi thỏ ngươi một cái nho nhỏ hán thủy giúp cũng dám đến tham gia náo nhiệt thức thời một chút liền nhanh trong cút ngay cho ta đợi chút nữa giết khả năng sẽ phải cái mạng nhỏ của các ngươi ha ha tứ đại khấu bên trong hướng ba trước đối với tiến đ ộ quan căn bản khinh thường một chú ý dứt lời lộ ra cười tản nhận cho phối hợp bộ kia hung thần ác sát bộ dáng bình thường nhân vọng đi có loại lương lạnh cả người cảm giác lao tam chớ có dọa đến người khác thẻ ra quần nếu không đợi chút nữa liền không dễ chơi tứ đại khấu phòng kiến đỉnh t r e n vào một câu ánh mắt l á n h đạm đảo qua tiến độc quan cùng bên người người bên kia tiến độc quan bọn người nghe nói tức giận đến mặt đều được màu gan heo trong mắt lên cơn giận dữ gắt gao cắn răng rất là bốc lửa khinh người quá đáng h ừ tiến độc quan lạnh rên một tiếng nhưng cũng không dám làm cái gì tứ đại khấu cũng là mang theo ba mươi bốn mươi người tới đều là thanh nhất sắc sơn phỉ cường đạo từng cái đều ở liếm máu trên l ư ớ i đao tới được cùng nhau đem ánh mắt định hướng tiến độc quan b ọ n người cỗ khí thế kia tựa hồ trong nháy mắt băng lánh tới cực điểm để tiến độc quan đến miệng bên cạnh lại nuốt xuống biệt khuất tấp hai bên nhạc đệm nho nhỏ lại là không có ảnh hưởng đến già lâu la những người này chỉ là tại yên lặng theo dõi k ỳ biến không chút nào tham dự bên trong hai cỗ thế lực có loại trí thân sự ngoại cảm giác thời gian theo mặt sông thanh phong trôi qua ánh sáng mặt trời chậm rãi ngã về tây ba cỗ nhân thủ cũng chờ một canh giờ có thửa rốt cục chờ được đến rồi không biết là ai nói một câu ba cỗ thế lực người nhao nhao di động ánh mắt nhanh chóng đảo qua bến đỏ mặt sông vị trí quả thật có mười hai con thuyền chỉ c h ầ m c h ầ m lai tới bọn nước tập tập sau đó tại bến đỏ vị trí chậm rãi đỗ hạng động thủ ba cỗ thế lực không hẹn mà cùng cùng nhau xuất kích tựa như thương lượng xong từ sớm đã mai phục tốt khu vực thoát ra cùng nhau xông tới ở trên thuyền vương việt đã sớm ngờ tới sẽ có những sự tình này phát sinh chuẩn bị xong cách đối phó sau lưng thoáng chốc tuân ra mấy chục trên trăm nhân thủ đều là hắn thu phục một chút tiểu bang phái thế lực nhỏ người hắn đi thời điểm một người cô đơn đành phải làm như vậy những người này thụ hắn sinh tử phủ không chế bởi vậy không thể không hết sức giúp hắn ngăn cản những thứ này trên đường đi nhìn chằm chằm người bất quá hiện tại gặp phải những người này h i ệ n nhiên không thể giống như phía trước đả tương du so sánh h i ệ n nhiên muốn lợi hại hơn nhiều những thứ này tiểu bang tiểu phái người đối phó những đả tương du đó vẫn được đối phó những người này rõ ràng không đủ bất đắc dĩ những viện thủ đó còn chưa tới vương việt cũng chỉ phải tự mình độc thủ hết thể lui ra coi chừng những thứ kia nếu là thiếu một chút điểm các ngươi cũng liền có thể tự vận vương việt để bọn hắn hết thể rút lui còn có hai mươi ba mươi người chạy về một mặt thất kinh sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên coi là suýt chút nữa thì chết rồi một mình đối mặt hơn hai trăm người vương việt đứng trước bến đỏ lập thân thẳng tắp thẳng tắp như tùng một cố làm người ta kinh ngạc uy thế từ trên người chậm d ã i phát ra tứ đại khấu già lâu la cùng hán thủy giúp người trong lúc nhất thời đều không có hành động thiếu suy nghĩ trong đó một số cao thủ phát giác được vương việt khí thế trên người sắc mặt biến đến cực đoan ngưng trọng âm thầm đề phòng giết chóc thị yến chuẩn bị xong chưa vương việt cười nhạt một tiếng nói một câu khiến cái này người cảm thấy không hiểu thấu trong chấp đoán g vương việt thân hình hóa thành một cái bóng mờ tại chỗ biến mất tứ đại khấu t i ễ n độc quan mấy người đều là ánh mắt run lên cảm nhận được một cỗ lanh triệt tận xương hàn ý đó là cực kỳ làm người kinh hãi nồng đậm sắc cơ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một đạo sáng chói kiếm khí giữa không trung hiện hiện đón đốt mắt ánh nắng càng khiến người ta khó mà nhìn gần lại có thể từ đó phát giác được cực đoan nguy hiểm loại kia sinh mệnh không ở mình nắm nguy hiểm suy suy suy tiếng xe gió vang chỉ thấy sáng chói kiếm khí c h ẳ n dưới đúng là phân hóa ra từng đạo từng đạo thật nhỏ kiếm khí hướng đám người còn tới như từng đạo từng đạo lóe lên quang mang lui tên phô thiên cái địa vào đầu đẻ xuống nguy hiểm lui tứ đại khấu đứng đầu t à o ứng long nhìn thấy bực này thế công trong lòng đã là sợ vỡ mật hoàn toàn không có dũng khí nên chiến chỉ cảm thấy tại nơi mấy người kiếm khí phía dưới bản thân tùy tiện nên tiếp cái k i a hạ chẳng có chút không rét mà run thế là vội vàng lên tiếng nhắc nhở ba người còn lại trước tiên lui thì tốt hơn không thể nên địch không chỉ là tạo ứng long tiến độc quan cũng là đã nhận ra đứng trước một chiêu như thế trực tiếp chính là b ư ớ c ra bay ngược vậy mà dọa đến không đánh mà chạy ánh mắt của vương việt tựa như cái kia chém xuống kiếm khí sắp bén vô tình b ă n g lãnh s a n g chói kiếm khí chạm rơi đám người chỉ một thoáng liền vang lên một mảnh tuyệt vọng kêu thảm nhìn máu kia thủy vang khắp nơi tay cụt bay từ tung trắng cảnh vương việt giống như một cái địa ngục ma quỷ vô tình thu gặt lấy từng đầu tính mệnh hai tay mười ngón liên tục chỉ vào thân hình liên tục biến ả o s a n g chói kiếm khí một đạo tiếp một đạo chém đứng ra phảng phất đưa thân vào một cái lò sát sinh hắn chính là đồ thể, trước mặt toàn bộ đều là hắn Kỹ thuật thứ những chính này cũng chính là con là một ồ i đ ư i cửa người mồi. k h n cách phu, công bản cơ hồ trong ư ớ c mặt h đó tựa hồ tinh thần hoảng mất giống như nổi điên tê la liền binh khí đều ném hết hướng phía sau chương n quýt c ạ y trốn. n g lại, n h e năm ó i như cũng bản n thế theo về sau, cũng là n hướng người g về sau quay u ố trốn, n nhưng mươi à v n g v ệ t thể Há hắn đơn giản như có để đơn bọn giản vậy rốt ồ i rời đi. phải giá tiếp. ra trọng. Trưng đường đoạn hắn đổ Dám cản cao thẳng Chưa xong còn hắn thẳng xong thì vật, bỏ cuộc đã đến ống tay háo vung khẽ động tác tiêu sái phiêu giật nước chảy mây trôi nho nhỏ một động tác tạo thành ảnh hưởng lại là đại đại khác biệt hơn mười đạo búp ti ti hàn khí miếng băng mỏng như mũi tên bắn ra chuẩn xác không có lầm chỉ hướng những chạy trốn đ ó người nhưng lại trong nháy mắt chui vào đến bên trong thân thể của bọn hắn không có để lại mảy may vết thương chảy máu mà bị miếng băng mỏng đánh trúng hơn mười người chỉ cảm thấy bị đánh trúng bộ vị có chút nhỏ xíu đau nhức giống như loại kia bị m ô i đốt một cái cảm giác không sai biệt lắm cũng không có quá nhiều để ý vương việt đứng chắc tay lạnh nhạt đảo qua những muốn chạy trốn đó ra hỏa khoe miệng cong lên một đạo nhàn nhạt đường cong dừng lại hai chữ này vừa ra khỏi miệng, những người vừa khỏi những miệng, người đó chạy ra ngoài mấy triệu người chính là bước chân dừng lại tiếp theo từng cái sắc mặt kỳ dị đúng là ném xuống binh khí trong tay hai cánh tay bắt đầu liều mạng cào vào trên người các nơi tựa hồ trên người vô cùng nữa ngay cả chạy trốn mệnh đều không lo được tại sao lưng trên thuyền người liên can nhìn thấy một màn này đều là trận to hai mắt có chút khó có thể tin bọn g i a hỏa này làm sao đột nhiên dừng lại không trốn còn dùng sức gãi thân thể bọn hắn không biết đây đều là sinh tử phù phát tác bộ dáng thôi lúc này những chúng đó sinh tử phù người đều phát giác được không thích hợp làm sao bản thân đột nhiên gục xuống hơn nữa trên người là ngứa ngáy khó nhịn giống như ngàn vạn đường tiểu côn trùng tại quanh thân kinh mạch chui tới chui lui cái loại cảm giác này còn càng ngày càng mãnh liệt dừng đều ngăn không được n g ư ơ i n g ư ơ i đối với chúng ta làm cái gì t i ễ n độc quan cổ nén ngầm đầu nhìn về phía vương việt gấp giọng chất vấn đây hết thảy khẳng định đều là vương việt dợ cho quỷ người đều xung quanh là như thế này chỉ sợ là bị hạ độc n g ư ơ i đối với chúng ta hạ độc thật h è n hạ tứ lại khấu tạo ứng long thì là lên tiếng chửi rủa nhưng phàm là vừa rồi sống sót mấy người không một đều là chúng vương việt sinh tử phủ lâm vào đau đến không muốn sống hoàn cảnh những người này gặp vương việt hướng bọn họ từng bước đi tới Bản thân lại là khó mà đào mệnh,、rất、nhiều đều lên tiếng cầu xin tha thứ, thậm chí cố nén trên người đào đớn, hướng hắn quỷ xuống. rất tha thứ, thậm khó chí lại là mà đào đều đào cầu quỷ cố ý đồ vãn hồi bản thân một cái mạng tha các ngươi có thể giải trừ trên người các ngươi thống khổ cũng được bất quá là có điều kiện vương việt không nhanh không chầm nói ra nhìn khắp b ố n phía ánh mắt của vương việt đảo qua mấy cái ẩn nút khu vực lộ ra một tia nét cười của cao thâm mặt c h ắ c lại còn có người ngược lại là hết sức bảo trì bình thản có thể ta gì cũng đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi có thể hiểu đọc trên người ta một số người khó mà chịu đựng trên người đau đớn vương việt điều kiện còn chưa nói ra liền vội vàng đáp ứng rất tốt vương việt cười cười đang khi nói chuyện thân ảnh chính là lướt đi hóa thành một mảnh tàn ảnh nhanh liền con mắt đều khó mà bắt được dấu vết những người này chỉ cảm thấy trên người bị người ấn xuống một cái loại kia sống không bằng chết đau đớn dần dần, dần bắt đầu biến mất cái này lại nhìn lại vương việt đã là trở lại vị trí cũ một mặt lạnh nhạt tựa hồ căn bản không có rời đi những người này chầm c h ầ m đứng lên vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng quay lại đây đi đáp ứng điều kiện của ta liền muốn nghiêm túc chấp hành nếu không thống khổ vừa rồi không ngại lại cho các n g ư ờ i đến một lần vương việt thanh âm quanh quẩn ở nơi này một số người bên thai chỉ nghe bọn hắn dùng mình một cái không nói hai lời chạy về phía vương việt phụ cận bất quá có mấy cái liều mạng không theo ra hỏa vương việt cũng không để ý bọn hắn liền để bọn hắn dạng này sống không bằng chết tốt bởi vì tiếp đó còn muốn xử lý một chút thăm dò đã lâu xài lang bọn chuột n h ắ t âm thầm bọn chuột n h ắ t đạo trích đừng g n giấu đều cút ra đây cho ta đi dạng này cất giấu làm sao cướp đi dương công bảo tàng vương việt thanh âm không lớn lại là có thể chuyển khắp phương viên vài dặm những dấu ở đó chỗ tối ra hỏa cũng có thể rõ ràng nghe được tựa hồ có nhiều chỗ có nhỏ x í u động tĩnh cái này không thể gạt được vương việt lỗ thai trong nháy mắt đều là đã nhận ra vương việt đôi mắt l ó e lên nhẹ nhàng cười một tiếng mấy người các ngươi đi cái hướng kia xem xét xuống chỉ chỉ vừa rồi thu phục bảy tám người chỉ định mới vừa có mà thay đổi tính phương hướng nơi nào là một mảnh rậm rạp bụi cỏ là một cái thích hợp giấu g i ế m hành tích địa phương vừa rồi phát hiện một chút dị thường bí ẩn khí tức chính là từ cái hướng kia truyền ra khiến cái này người đi qua nhìn một chút chính hắn thì là tọa trấn nơi này không thể để cho người có thể thừa dịp cơ hội cái này những thứ này người đưa mắt nhìn nhau tựa hồ không quá muốn đi nhưng là vương việt lại đứng ở nơi đó không thể không đi à. gặp vương việt nhìn bọn hắn chằm chằm sắc mặt dần dần chầm xuống những người này khẽ cắn ngôi cũng liền lên nhưng mà đợi những người này đi qua tới gần một lượng trượng khoảng cách lúc bên trong đột nhiên bay ra một chút á m khí có thể nói đánh cho người trở tay không kịp đinh đinh đinh tiếng vang không ngừng những người này mặc dù đang vương việt trước mặt không chịu nổi một kích nhưng là tối thiểu đều là tiên thiên cao thủ cá biệt còn tiếp cận tông sư võ công cũng không thể tình yêu đem những ám khí kia đỡ ra lại phát giác đ u ổ i cỏ càng là thoát ra một ít nhân ảnh rét l ạ n h kiếm mang đa quang hướng trên người bọn họ chào hỏi những người này thân thủ cực kỳ không yếu trong đó cá biệt vẫn là tổng sư cao thủ trên giang hồ cũng là nhân vật có mặt mũi bất quá tại dương công bảo tàng trước mặt cũng không nhịn được dụ hoặc vương việt nhìn bên này một chút trên mặt mặt không biểu tình ngược lại là đ ả o qua phía trước đã bất tỉnh đi tứ đại khấu già lâu la bọn người cái kia hán thủy giúp tiến độc quan đã cầu xin tha thứ vương việt giúp hắn ngắn n g i giải trừ sinh tử phụ thống khổ cũng là để hắn đi chống cự đám kia ngấp nghẽ dương công bảo tàng người sau đó nghĩ nghĩ song long bên kia giải quyết xong bây giờ cũng sắp đến rồi đi vẫn còn không thấy bóng dáng còn có tống gia phái tới người đột nhiên phía trước một đầu trên đại đạo đúng là truyền đến trận trận tiếng v õ ngựa h i ệ n nhiên là lại có người chạy đến tiếng v õ ngựa càng ngày càng gần hơn nữa càng phát ra gấp rút dần dần xuất hiện người ảnh nhân số còn không ít vương việt phóng tầm mắt nhìn tới sau đó như những mày bọn gia hỏa này h i ệ n nhiên không phải song long cùng người của tống gia nhìn trang phục của bọn hắn giống như là tái ngoại người từng cái đáp lấy toạ kỵ thân hình to lớn giống như là thiết kỵ hội người người cầm đầu nhảy lên xuống ngựa người mặc áo bào đen khuôn mặt t u ấ n lãng hai mắt như điện mơ hồ mang theo chút kiệt ngạo chi khí thân thủ bất p h à m vương việt nhìn người này hẳn là thiết kỵ hội thủ lĩnh nhậm thiếu danh người này còn tính là cái nhân vật nhậm thiếu danh ánh mắt đảo qua t r u n g quanh đem hết thệ tình huống thu vào trong mắt chú ý tới bến đỏ bên cạnh dừng lại mũi thuyền trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên quả thật sự ở nơi này xem ra cũng không cho người ta nhanh chân đến trước sau lưng hơn trăm người nhao nhao xuống ngựa từng cái con mắt trực câu câu lửa nóng nhìn chằm chẳm những mối đo thuyền trên đó che đậy kín đồ vật đây chính là dương công bảo tàng a đi cùng ta cùng nhau đi xem một chút nhậm thiếu danh lớn tiếng nói sau lưng những người kia đi theo hắn hướng bến đỏ vị trí đi đến lại nghe thấy nhẹ bỗng một tiếng lời nói chuyện đến các ngươi những người này đừng hướng phía trước phía trước không phải là các ngươi nên đặt chân địa phương nhậm thiếu danh xem xét nói chuyện chính là trước bến đỏ đứng vương việt giờ phút này ánh mắt đang đảo qua bọn hắn cười t ủ g t ì m nói ra mới vừa muốn nói gì phía sau đại đạo lại là chuyển đến trận, trận tiếng võ ngựa dồn dập nghe thanh âm chính là hướng tới nơi này đã thấy trước mắt còn có hai người phi thân mà đến giữa không trung như chim bay v ậ y dương cánh mà qua rốt cuộc đã đến vương việt nhìn thấy hai người cười nhạt một tiếng chưa xong còn tiếp chương năm mươi mốt hết thể sẵn sàng cái này bay qua mà đến người dĩ nhiên chính là khấu từ hai người hai người gặp được vương việt chính là xoay người vừa rơi xuống vững vàng đứng ở vương việt bên cạnh nghĩa phụ hai người đều là mở miệng vương việt hướng bọn họ gật gật đầu theo bọn h ắ n đến sau lưng tiếng võ ngựa càng phát ra vang vọng đã hiển lộ ra thân ả n h nghĩa phụ chúng ta mang theo gần trăm người đến đây đều là trong bang tinh nhuệ tin được huynh đệ khấu trọng lại nói một câu vương việt nhẹ nhàng gật đầu cái kia gần trăm người đi vào cách đó không xa một mảnh đất trong lúc chính là xuống ngựa hướng bên này chạy gấp m à tới những thiết kỵ hội đó ra hỏa nhất là nhậm thiếu danh nhìn thấy song long về sau trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất là hai người bọn họ hiển nhiên hắn là nhận biết song long bởi vì liền trước đây không lâu lâm sĩ hoàng bị diệt thời điểm hắn còn từng xuất thủ qua bất quá bị người kéo lại mắt nhìn vào lâm sĩ hoàng đại bại hắn gặp tình thế không ổn liền rút lui mà song long dám vẻ chính là khi đó thấy rõ chỉ là không nghĩ tới cái này song long bang chính phó bang chủ thế mà cùng dương công bảo tàng đoạt được người quan hệ không ít động thủ đem bọn hắn toàn bộ giết n h ầ m thiếu danh hạ lệnh bây giờ là tên đã trên dây không phát không được không thể như thế mang xuống không chừng một hồi lại tới người nào hay là trước giải quyết những người này đem dương công bảo tàng trò trở đi lại nói hắn mang tới những người này đều là thiết kỵ hội tinh nhuệ người người đều giơ lên binh khí cao giọng giận hô phóng tới vương việt b ọ n người tiểu trọng tiểu lăng để cho người ta đến mối thuyền lên trên đem những vật kia chuyển xuống đến một mực coi chừng sau đó linh nam người của tống gia tới sẽ cùng nhau hộ tống trở về vương việt lên tiếng nói v ề phần bọn gia hòa này liền từ hai người các ngươi cùng một chỗ đối phó song long nao nao chính là gật đầu đáp ứng được chỉ thị những song long bang đó người đến muối trên thuyền đem mấy thứ chuyển xuống đến bảo vệ cẩn thận không thể để cho người có thể thừa dịm không cần bọn hắn xuất thủ vương việt tiếp tục tại một bên quan sát đến chung quanh vừa vặn có thể nhìn xem song long những thời giờ này tới tiến bộ nhưng thấy những bọn tới đó thiết kỷ hội đám người vung mạnh đao động kiếm dừng lại phách t r à tới dây đặc thế công hướng phía song long trên người chào hỏi còn chưa tới gần song long đứng yên địa phương nơi nào còn có bóng người vị trí vương việt nhìn lấy hai người bọn họ trong nháy mắt sen kẽ tiến tiết kị hội trong mọi người một người cầm đao một người cầm kiếm một trái một phải bắt đầu xuất kích hai người đao kiếm chi pháp tạo nghệ không cạn huy động phía dưới chính là quan g hoa lưu chuyển kinh k h í phấp phới hai người thi triển đều là lăng lệ trí cực s á t chiêu đối phó những người này cực kỳ đơn giản đao dít gạo kiếm minh lôi kéo khắp nơi tại trường sinh chân khí dưới sự thúc giục trốn tránh rất nhiều thế công đồng thời kiếm quang đao mang bốn phía tung bay đem thiết kỵ hội người giết người ngã ngựa đổ têu khổ liên tục những người này mặc dù không yếu nhưng chỉ là so ra mà nói song long nhị người đã đi vào cảnh giới tông sư lại thân mang nhiều loại cường hãn võ công tuyệt không phải bình thường tông sư cao thủ có thể so sánh với những thứ này bất quá là giang hồ cao thủ xa xa không phải là đối thủ nhất đao nhất kiếm rơi xuống thế tất yếu sát thương một người vương việt nhìn song long võ công so với lần trước suy tinh có thể nói là tiến bộ rất lớn trong lòng cũng rất là vui mừng hai người này thực sự là khó chơi nhật t i ế u danh sắc mặt tức giận hắn một tay lưu tinh truy khiến cho phải là xuất thần nhập hóa cùng hắn vậy cao thủ trẻ tuổi ít có có thể ngăn cản nhưng mà cùng song long giao thủ lại là liền ưu thế đều khó mà chứng cứ hai người này công phu đ a o kiếm tựa hồ còn tại hắn lưu tinh truy phía trên quả thật trong cùng thế hệ đầu tiên gặp bạch địch t i ể u lăng người này vo công không yếu để cho ta cùng hắn chơi đ ù a khấu trọng có chút nóng lòng không đợi được muốn một người độc chiến nhậm thiếu danh từ từ lăng không phải tranh cường háo t h ắ n g người vừa rồi thử qua thân thủ khấu trọng một người là đủ đối phó cũng liền tặng cho hắn bên ả n thân những tiếp tục t đem khắc diệt chứ tốt. b ê này n thiết kỵ hội cùng song long giao p h ò n g càng ngày càng nghiêm trọng vương việt ngay tại nơi xa lẳng lặng nhìn lấy không có nhúng tay những bọn tiểu bối này trong tranh đấu mà song long ba người cũng từ trên thuyền đem một cái cái dương lớn chuyển xuống đến đồ vật bên trong đều là đã được kỹ còn có một số vận chuyển đồ chất gỗ xe đẩy cũng là đã chuẩn bị xong chỉ cần đem những vật này sắp xếp gọn liền có thể dễ dàng hơn thoải mái mà vận chuyển trở về chỉ bất quá cần nhân thủ cũng không phải ít cái này c h ừ một trăm người cũng chỉ mới vừa không sai biệt lắm đủ vật trên đường đi xác định vững chắc nguy cơ trùng trùng còn cần có người ở bên người bảo hộ tống gia trợ rút thế nào còn chưa tới vương việt chú ý các con đường trước mắt vẫn không có phát hiện tống gia tiếp viện bóng dáng nhưng mà nhắc tào tháo tào tháo đến người của tống gia rốt cuộc đã đến để vương việt hết ý là người cầm đầu lại là tống c h í tống khuyết đem hắn đều phái đi ra h i ệ n nhiên đối với hành động lần này mười phần coi trọng tống c h í xem như tống gia nhân vật số hai địa kiếm tống c h í thanh danh cũng là nổi tiếng thỏa thỏa một vị tông sư cao thủ tống h u n h các người rốt cục chạy đến vương việt thân hình loại lên xuất hiện ở trước mặt t ồ n g chí hướng hắn nhẹ nói nói trên đường gặp được chút sự tình chậm c h ễ một chút canh giờ thực sự thật có lỗi t ồ n g chí gặp vương việt xuất hiện ở trước thì biết rõ tình huống nơi này không ngại trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra vương việt k h o á t tay đảo qua hắn người đứng phía sau có gần hai ba trăm n g ư ờ i hẳn là đầy đủ hộ tống những vật này trở lại ba lăng việc này không nên chậm c h ễ gọi người của ngươi mau mau hỗ trợ vương việt ra hiệu hắn để cho người ta từ thuyền k h u â n đồ lên xuống tới toàn bộ chuẩn bị kỹ càng đồng chí cũng phân phó người sau lưng dựa vào vương việt chỉ thị đ ế ngày trên t ề n xưa cái này nhậm thiếu danh bị đại ca truy sát đổi ra lính nam nghị không ra lại tại nơi này gặp vẫn như cũng làm việc như vậy phách lối tổng chi đối với thiết kỵ hội thủ lĩnh nhậm thiếu danh hiển nhiên không có hào cảm nói cho cùng song phương còn có cựu hận hôm nay lại là cùng bọn hắn đối nghịch trong lòng đã là động sát tâm vương việt hình như có cảm giác không nói thêm gì hôm nay cái này nhậm thiếu danh hắn là không định bỏ qua cho liền để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này tốt tống minh không cần tự mình xuất thủ hai cái của ta nghĩa t ử đủ để đối phó vẫn là h ả o h ả o đề phòng tiếp xuống người đi vương việt nhắc nhở theo thời gian trôi qua hơn mười trên chiếc thuyền này cái gì đã đều rời xuống tới vừa vặn tạo thành một cái trăm người xe đầy đội ngũ còn có khoảng ba trăm người phân biệt đi theo bảo hộ nơi đây cùng ba lăng chỉ lộ trình của có một ngày để cho người ta mang theo mấy chiếc đội thuyền tiếp tục hướng ba lăng chạy tới hư hư thật thật đến nghe nhìn lẫn lộn cũng có thể gia tăng một chút mê hoạt tính thiết kỵ hội người cuối cùng cũng đều toàn bộ bị chu sát thủ lĩnh nhậm thiếu danh cuối cùng không địch lại khấu trọng bá đao đao pháp phía sau nhất đỉnh trúng một đao chết thảm tại chỗ bãi cỏ nhất phương những người kia vương việt nhận không ra là thế lực nào bất quá cũng không muốn nhận biết được sự giúp đỡ của song long toàn bộ đều bị hố bốn phía tạm thời không có người đến vương việt liền để bọn hắn bắt đầu vận chuyển đồ vật hướng ba lăng phương hướng mà đi chưa xong con tiếp chương năm mươi hai kiếm ra giết người tiến về ba lăng chiếu bây giờ tình huống muốn đi một ngày lộ trình mới có thể đến đạt trên đường còn muốn chú ý bốn phía khả năng nhô ra ra hỏa cá nhân hắn ngược lại là không có gì nhưng vì những thứ này an toàn cũng chỉ có thể ổn thỏa áp giải giống như tiêu cục hộ tiêu tựa như xe lộc cộc lộc cộc đi về phía trước nằm ngoài dự tính trên đường quặng cu é、e、cực kỳ chỉ có thể nghe thấy đoàn người mình tiếng bước chân cùng bánh xe âm thanh tựa hồ liền tiếng chim hót đều ít chính vì vậy mới hiện lên rõ cực kỳ khác thường vương việt nghĩ đến dọc theo con đường này công phu tuyệt không thái bình vương minh dọc theo con đường này có chút quá yên lặng Tống trí từ p h í a sau cưới n g ự a tự i hiện nhiên phát giác mới Việt nói giang đối với loại tiện giác ế n lên, hoàn cảnh chung quanh không đúng, lúc này mới cùng Vương Hắn chuyện này lúc lịch phát hồ thể phát tư rất tùy được có được. sâu, ra. s tình thường tất ta thận nên, chúng ta phải cẩn khác Cho phải ra có yêu. mình ộ t chút.、Vương、Việt mắt h Vương n xung u n q a hai phương, nhẹ Hắn mình ngay nói nói. bắt tự mình áp giải liền muốn nhìn xem có nào không có mắt người cùng thế lực dám đối với những thứ này dương công bảo tàng ra tay hắn là ở nơi này ở giữa đội ngũ một đoạn vị trí vì cái gì chính là có thể chiếu cố đến bằng diện song long phía trước sắp xếp tống trí thì là ở hậu phương đều có cao thủ nhìn lấy đây là nhất toàn diện biện pháp đi có một đoạn bảy tám dặm đường đến rồi một cái hai mặt là lâm chỗ rẽ ngay tại lúc nơi đây một đoàn người đều chậm rãi ngừng lại vương việt tại tìm ngựa dừng lại nhìn tiền vương ngăn lại đường đi một đoàn người xem chừng có hơn nghìn người những người này phục sức xuyên qua vương việt đã từng thấy qua ủng quân đại hội thượng bảo hộ lấy lý thế dân tiểu tử kia hộ vệ chính là loại trang phục này xem ra bọn gia hỏa này đều là lý phiền người lúc này mới chú ý từ phía sau đi tới một số người vương việt ánh mắt lạnh lẽo đều là chút người quen biết cũ phạm thanh huệ liêu không lý thế dân thực sự là bất hạnh chỗ nào đều có thể gặp được những người này dương công bảo tàn g r ụ hoặc có thể để phật đạo hai nhà đại biểu đều không nén được tức giận là chân chính đứng ở lý thế dân một bên mục đích cũng liền không cần nói cũng biết vương việt đạp lập tức trước nhìn lấy những người này thản nhiên nói chó ngoan không cản đường tránh ra xuống để cho chúng ta đi qua trong n ô n ngữ ngữ khí tuy là bình tĩnh lại có vẻ phách lối k i n h thường căn bản không đem các loại người để vào mắt các hạ chính là dương công bảo tàng người đoạt giải a phạm thanh huệ cái ni cô kia đi ra mấy bước đối với lời nói của vương việt n mảnh mặt làm ngơ hướng hắn nói một tiếng từ hàng t i n h trai l á o ni cô ta nghĩ ngươi tiếp xuống liền muốn nói chút ta không xuôi thai lời nói trước đó ta để ngươi sớm xéo đi miễn cho ta xuất thủ nơi này đem máu chạy thành sông các ngươi cũng sẽ hối hận vương việt cười cười chỉ bất quá tiếu dung có c h ú t lạnh a di đà phật thí chủ không cần tức giận còn mời để cho chúng ta nói hết lời lúc này liễu không hòa thượng đi ra chắp tay trước ngực thi lễ nhẹ giọng lời nói vương việt quét mắt nhìn hắn một cái khi hắn vừa mới nói nửa câu chính là cắt đứt hắn chớ cùng ta kể có chút lớn đạo lý chỉ các ngươi dạng này người cũng s ư ớ n g vương việt mày kiếm đứng đấy tức giận quát lên ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng hiện tại từ trước mặt ta biến mất nếu không ta liền tự mình để cho các ngươi biến mất vương việt kiên nhẫn là có hạ độ nhưng là ngay cả có một số người nhất định phải tìm đường chết rát ra hổ làm vợ cả cờ mong rằng thí chủ cẩn thận nghe tới chúng ta một lời dương công bảo tàng người có đức chiếm lấy phạm thanh huệ cùng liễu không hai người còn có chút không dứt lần này vương việt liền quả quyết phán quyết bọn hắn tử hình khấu trọng từ từ lăng các ngươi xem trọng đồ vật vương việt âm thanh lạnh lùng nói song long nghe được vương việt dọn của biết hắn là thật sự nổi giận bọn gia hỏa này rõ ràng liền phải xui xẻo nếu không muốn đi vậy liền để các ngươi đi chết tốt vương việt từ lập tức đằng không mà lên vọt lên ba bốn trượng có thửa thanh âm vang vọng toàn trường trong đó sen lẫn sát khí ngút trời đột nhiên một đạo sáng trói kiếm khí chém đánh giữa trời xuống không động thủ thì thôi vừa động thủ chính là gọn gàng mà linh hoạt kia không chút rông dài kiếm khí này vừa ra phạm thanh huệ cùng liều không đều là chấn động vô cùng v õ công như vậy bọn hắn thế nhưng là ký ức khắc sâu nhưng mà thế công đã gần kề để hai người không kịp nghĩ nhiều trên đó tán phát kinh khủng ý thế để hai người sắc mặt ngưng trọng loay h o a y ra tay toàn lực cường đối hưu điệu hét to một tiếng phạm thanh huệ sắc không kiếm ra khỏi vỏ cấp tốc vung chuyển nhất kiếm liên tiếp thanh tịnh như nước kiếm khí chống đỡ lên trên cái kia liễu không thì là một t r ư ờ n g bộ r a đột nhiên phân hóa r a r ầ m rạp chẳng trịn trưởng ảnh đều là chân khí biến thành ẩn chứa không tầm thường ý thế hai vị tông sư bên trong đỉnh tiềm cao thủ đồng thời mà làm nhưng như vậy đột nhiên vội vàng n ê n kích nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở một kiếm này khí kinh bốn tiết như mây gió cố u n lên cốm phong khuấy động nổi lên m ộ n phía thổi đến bụi đất tung bay ánh mắt đều cảm thấy có chút mơ hồ hơn nữa nương theo lấy một đạo như kinh lôi tiếng vang ở bên thai trợ hiện một chút công lực thấp người chợt cảm thấy hai l ỗ thai vù vù đầu váng mắt hoa khoe miệng lại c h ả y ra từng k i a từng k i a vết máu bị cái này dư ba cho thương t ổ n tới liễu không, không được phun ra một ngụm máu tươi thụ thương không nhẹ vương việt kiếm khí hiển nhiên không phải dễ tiếp như vậy nhỏ giọng rơi xuống đất vương việt đảo qua hai người người lạnh nói hai vị kiến thức võ công của ta chắc hẳn cũng đoán được thân phận của ta phạm thanh huệ âm thầm vận khởi chân khí điều tức trong miệng không được cả kinh nói ngươi chính là h n g quân đại hội thượng người m ặ t q u ỷ kỳ thật vừa rồi vương việt ra chiêu thời điểm bọn hắn đã là đoán được bây giờ vương việt hỏi lên như vậy chính là tọa thật thân phận của hắn giết chết ninh đạo kỳ cùng đế tâm tôn giả cũng là ngươi gây nên phạm thanh huệ lại hỏi một câu là ta vương việt thẳng thắn thừa nhận chuyện này không cần thiết phủ nhận hoàn toàn chính xác chính là hắn giết hắn không biết chống chế Húng、chi hai người này đã tiến nhập tử vong của hắn trong danh sách a di đà phật ngày đó phá hư tịnh niệm tiền về người cũng là thí chủ lão nạp không biết thí chủ vì sao cùng chúng ta không qua được liêu không nói ra n h â n là sự hiện hữu của các ngươi sẽ trở ngại con đường của ta cho nên ta phải d i ệ t trừ các ngươi húng chi ta sớm tựu xem các ngươi khó chịu vương việt lệnh dọn g một quát tại không có dấu hiệu nào phía dưới nhưng lại đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt tới gần cái này trước người hai người lần này động tác để hai người tâm thần kinh hãi vừa muốn làm ra phản ứng đã là chậm một bước không cần giấy giụa ta giết các ngươi dễ như t r ở bàn tay lời nói của vương việt liền như là địa ngục ma chú lượn lờ tại hai người bên hai không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh lông tơ đứng đấy phạm thanh huệ sắc không kiếm mới ra vỏ đã là bị vương việt đẻ ép trở về đoạt lấy đến chỉ nghe một đạo kêu to kiếm ngân vang một vòng tươi đẹp quang tiệm h xem qua trước đầu của phạm thanh huệ chính là bay lên cao cao vương việt vung tay h áo phất một cái một cỗ kình khí đem thổi tới trái cái khác trong rừng nhìn cái kia liều không hòa thượng hướng hắn v ọ t tới nét mặt đầy vẻ giận dữ không khỏi cười lạnh vài tiếng kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ và vỏ mơ hồ có vẻ hàn quang chiếu rọi hai mắt lại nhìn cái kia liêu không đã là lập thân đường động chỉ bất quá từ đỉnh đầu khi đến hàm chỗ ở giữa từ có một đầu nhàn nhạt, nhạt vết máu vết thương không lâu lắm liệu không hòa thượng liền trực đỉnh đỉnh ngã nhào xuống đất mà ở cả đám tay ở giữa vi trụ lý thế dân kinh ngạc nhìn lấy một màn này nhìn thấy vương việt ánh mắt chuyển tới trên người hắn giờ khắc này rét lạnh tận xương như rơi vào hầm băng chưa xong con tiếp chương năm mươi ba đại thiên m a thủ vương việt thân hình này lên Thoáng mất chốc biến mất ở lý thế dân trước mắt, tiếp theo một cái trước mắt, cái kích mấy kiếm mà xuống, đem、lý、Thế khí hộ đạo xả xuống, Dân Lý vừa ệ bên bộ cạnh, toàn Người! Dân Thế quét ra.、Người. Lý v muốn mở miệng nói cái gì chính là bị vương việt một bà nhấc lên khinh công mở ra đã là bay đến đến song lòng đám người bên người mà bảo hộ lý thế dân người gặp hắn bị vương việt bắt đi sắc mặt nhao nhao biến đổi công tử bị bắt đi tranh thủ thời gian cứu trở về mới vừa muốn x u ố n g tới vương việt một cái quay đầu đảo qua bọn hắn lập tức dọa đến những người này không dám lên trước các ngươi dám đi lên có tin ta hay không một cái tắt chụp chết hắn vương việt cảnh cáo một câu bọn gia hỏa này không còn dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này mới quay người nhìn lấy t ê liệt ngã xuống trên đất lý thế dân nói ra tiểu tử ngươi cũng không an phận nên xử trí như thế nào đâu song long nhìn coi lý thế dân nghĩa phụ người kia là ai hán vương việt nhìn xuống lý thế dân lập tức nói lý việt nhị công tử lý thế dân song long bừng tỉnh đại ngộ h i ệ n nhiên nghe nói qua người này nguyên lai là hắn chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này cũng đều vì dương công bảo tàng đến tìm bọn hắn gây chuyện người muốn thế nào lúc này lý thế dân mở miệng cuối cùng là chấn định một chút ngẩng đầu nhìn chằm chằm vương việt ta đang nghĩ có phải hay không giết người đối với ta sau kế hoạch càng tốt hơn vương việt hướng hắn làm người ta sợ hãi cười cười doa đến lý thế dân sợ run cả người người giết ta lý việt là sẽ không bỏ qua cho các ngươi đối mặt lý thế dân uy hiếp vương việt cười l i ê n lý việt điểm này thế lực bây giờ còn không bằng ngõa cương đâu sẽ không bỏ qua cho chúng ta ta không gây phiền phức cho các ngươi cũng không tệ rồi lập tức vương việt lộ ra một tia thần bí cười nhạt Ta đối ộ một t t nhiên nghĩ đến một biện pháp t thể tha có cho n g ư một mạng. một rội Dứt tay trên thấu trứng cái của côi chân lời, Đại dựng hắn, thẳng nhập não.、Đại、não. ra, ở đầu Đối khí với người mà nói là trọng yếu nhất một chỗ tổ chức một trong có chút thụ thương liền sẽ tạo thành cực lớn không thể xóa n h ò a tổn thương vương việt không giết chết lý thế dân bất quá để hắn biến thành một cái đồ đần vẫn dễ như t r ở bàn tay dạng này để hắn còn sống so giết hắn muốn lộ ra tàn nhẫn nhiều một cỗ chân khí ngang ngược dội thẳng nhập não nhưng cũng không thương tổn tính mạng hắn chỉ thấy lý thế dân lập tức như phát bị kinh phong mắt trợn trắng toàn thân run rẩy bên miệng ứa ra b ậ m mép sau một lát liền ngất đi vương việt trực tiếp để hắn một chút thần kinh đại não bị thương nặng đời này không người nào có thể đem hắn phục hồi như cũ chỉ có thể lấy một cái đồ đần bộ dáng sống trên đời kể từ đó liền cũng giải quyết một chút sau này trở ngại cùng thai hoàng ẩm đem lý thế dân ném đi qua vương việt nói ra tiểu tử này trả lại cho các ngươi đều cho ta nhường đường những người đó gặp lý thế dân ngất đi gấp v ộ i và nói ngươi đối với chúng ta thế tử làm cái gì mang theo hắn nhanh đi về có lẽ còn có thể chưa cho tốt đâu vương việt cười thần bí những người này nghe hắn nói như vậy cũng đều là kinh hãi không thôi nếu là lý thế dân chết ở chỗ này bọn hắn những người này chỉ sợ khó từ tội lỗi vương việt thủ đoạn trong mắt bọn hắn đã là so như quỷ thần kể từ đó chỉ có thể lui đi sau đó bọn gia hỏa này mang theo lý thế dân đúng là thật nhanh rút lui dạng này không nguồn phí công phu đem bọn hắn đuổi đi cũng là tiết kiệm không ít khí lực tiếp tục đi tới vương việt nhảy lên lên ngựa cao giọng hô phần lớn người mắt thấy vương việt thần uy không dám chút nào lãnh đạo kết quả là đám người bắt đầu tiếp tục lên đường ba lăng ngoại thành hơn mười dặm một chỗ trên quan đạo giờ phút này nơi này đột nhiên tụ tập mọi người đang đi về phía trước t i ế n đến nhìn từng cái trang phục cách đắn mặc có chút kỳ lạ đều là chút giang hồ nhân sĩ cầm đầu là một cái phong thái yểu điệu tiểu diễn ư ớ t á t tuyệt sắc nữ tử bên cạnh đồng dạng đi theo một vị khí chất dung mạo không thua nàng nữ tử tựa như tỉ m ộ i chỉ là mặt mũi cái trước bên trên có một cỗ nhàn nhạt phong vận thành t h ủ sư phụ chúng ta vì sao muốn đến đoạt nhóm này bảo tàng tuổi trẻ hơn tuyệt sắc nữ tử mở miệng loan loan ta không đoạt nhóm này bảo tàng t h hàng tĩnh trai người cũng sẽ đoạt bởi vậy tuyệt không có thể làm cho các nàng chiếm tiên cơ bằng không bọn hắn ủng hộ lý việt đạt được nhóm này bảo tàng thế lực liền sẽ lớn mạnh rất nhiều đối với chúng ta ma môn sẽ có uy hiếp rất lớn cầm đầu tuyệt sắc nữ tử nhẹ dọn g lời nói nếu như vương việt ở đây liền có thể biết hai cái vị này chính là ma môn âm q u ý phái trúc ngọc nhiên g cùng loan loan như vậy các nàng người đứng phía sau chính là âm q u ý phái đệ tử nguyên lai、like、các nàng ở đây cũng là thương lượng vì dương công bảo tàng sự tỉnh muốn đến các nàng đã biết từ hàng tính trai người tìm lên trên cho nên các nàng cũng là theo sát ma tới không muốn để cho từ hàng tính trai đạt được chỉ là các nàng không biết từ hàng tĩnh trai phạm thanh huệ cùng lý thế dân là muốn dương công bảo tàng tới chỉ bất quá không có bản sự này còn đem bản thân mất đi theo thời gian trôi qua vương việt người liên c a n cũng là nhanh đến ba lăng mục đích sắp tới tâm tư của rất nhiều người cũng chầm c h ầ m chầm t ĩ n h lại dọc theo con đường này bọn hắn lại gặp một chút ngấp nghệ dương công bảo tàng thế lực không thể nghi ngờ đều là thất bại tan tắc mà quay trở về không thu được gì còn đem mạng của mình mất đi có vương việt song long thống chí những cao thủ này chống đỡ còn có hai ba trăm người hộ vệ những ngấp nghệ đó bảo tàng người chậm r ã xuyên g còn hành dám đ qua tòa sơn cốc này rất nhanh liền có thể tới ba lăng hy vọng trên đường đi sẽ không lại có gì ngoài ý muốn sự tính phát sinh ý định này mới từ trong lòng hai người dâng lên không bao lâu cảm giác liền bị mất mặt vừa mới xuyên qua sân cốc chính là gặp được một đội người mặc áo đen cùng nhau bao vây không có dấu hiệu nào liền ra tay với lấy bọn hắn cũng may s o n g long nhị người võ công không yếu phản ứng cực nhanh trong nháy mắt bước ra nhanh chóng thối lui nhưng là hai người dưới người ngựa liền bị người một trưởng đánh chết tươi lúc này vương việt đã là chạy tới phất tay quét qua r a rất nhiều đạo sáng trói kiếm khí đầu ngón tay từ bắn ra đem một chút sông vào trước người áo đen giết chết trong nháy mắt ngã xuống bảy tám người trong đó hai đạo tản ảnh thoát ra Nương theo lấy hai lấy đại o đen đ như mực ạ thiên ủ đ ố diện đánh tới, những nơi đi hội lại đánh những không thanh, được giác thể t cơ qua co có cảm âm r đó nguy h i ể m Đại thiên thủ i ê n ma t h nguyên lai là âm quý phái người vương việt khẽ di một tiếng đưa tay trước người vạch một cái nửa vòng một cỗ chân kình thấu thể ra nơi tay trưởng chức hóa thành một đạo thái cực vòng sáng đem hai đạo bàn tay đen thùi cắt giảm l ờ i r a động tác nước chảy mây trôi thành thạo lúc này lại nhìn xuất hiện ở mi mắt không phải t r ú c ngọc nhiên cùng loan loan là ai hai người nhìn thấy vương việt đồng dạng cực kỳ kinh ngạc nhất là loan loan đối với khuôn mặt vương việt nàng là ký ức vẫn còn mới mẻ ngày đó đưa nàng kém chút đẩy vào tuyệt cảnh người sư phi huyên càng là chết ở trong tay của hắn hôm nay nhưng ở nơi này gặp được chưa xong c ò n tiếp chương năm mươi tư, n h ẹ nhõm áp chế loan loan đem ngày đó bị vương việt trọng thương sự tình cùng t r ú c ngọc nhiên nói sau khi nói xong chính là thấy được t r ú c ngọc nhiên có chút sắc mặt của trần kinh ngươi nói hắn chính là ngày đó đưa ngươi trọng thương người loan loan võ công nàng tự nhiên hiểu rõ người này đã có thể dễ như chở bàn tay đem trọng thương võ công tuyệt đối là không như bình thường trong lúc nhất thời nên cũng không dám vọng động hơn nữa trúc ngọc nghiên hiển nhiên không có nhận ra thân phận của vương việt cho dù bọn họ từng có gặp mặt nhưng này đều là vương việt đeo mặt nạ gây nên bây giờ lấy chân diện mục gặp người ngược lại là không nhận ra hai vị nếu là vì dương công bảo tàng mà đến vậy liền ở nơi nào tới thì về nơi đó không cần không công mất mạng vương việt tiếng nói vang lên d ư ơ n g mắt lạnh leo hai người này đây là đang cảnh cáo gặp hai người còn không có cái gì rời đi cử động vương việt lạnh lùng cười một tiếng thế nào đối với cái này dương công bảo tàng còn không hết hy vọng nhất định phải nhúng tay vào rồi lời nói này đã là uy hiếp cùng lúc đó trên người một cỗ sát ý cũng bắt đầu phát ra hóa thành khí thế đánh tới hắn không muốn giết tận trung nguyên môn phái người lúc trước bởi vì thấy ngứa mắt từ hàng tính trai cùng tịnh niệm t h i ề n viện đã là đem hai phái cao thủ cơ hồ giết sạch cái này âm q u ý phái người ngược lại là không có tâm tư gì giết chết nếu là trung nguyên võ lâm cao thủ đều chết không sai biệt lắm như vậy đột quyết cao câu ly cao thủ có thể sẽ dùng cái này xuống tay với trung nguyên cho hắn tăng thêm không biết phiền p h ư c nghĩ tới đây hắn tựa hồ có một cái ý tưởng mới sát ý khí thế c u ầ n c u ậ n c u ủ n tới t r ú c ngọc nhiên g cùng loan loan hai người đều là vận khởi thiên ma thiên ma âm nối kháng bên trong ở đây tức thì vang lên trận trận quỷ thu m ị đ ề u thanh âm sát lạnh the thé cao vút trói thai khó nghe từng đạo từng đạo cơ hồ hóa thành thực chất sóng âm từ hai người trong miệng vang r ộ i ra ngoài cùng vương việt đi tới sát ý va chạm đột nhiên một tiếng nổ v a n g những định lực đó kiêu ngạo người liền cảm giác đến hoa mắt vắng đầu trước mắt h u y ễ n ảnh trung điệp nội t ứ c hỗn loạn hoa một tiếng phun ra màu tới hử vương việt lạnh rên một tiếng cái này hư một cái t ự như cảnh tình đem cái kia ảnh hưởng rất rộng thiên ma âm một chút che lại lại như kinh lôi trợ hiện đem rất nhiều người từ phía trên ma âm trầm luân bên trong giật mình tỉnh lại t r ú c ngọc nhiên cùng loan loan đều là không tự chủ được lui về phía sau một bước sắc mặt thoáng chốc tái đi có chút không hiểu lập tức lại khôi phục bình thường chi sắc hai người thiên ma âm phối hợp trong nháy mắt bị vương việt một đạo ẩn chứa thâm hậu chân kình kinh tiếng quát phá còn thiếu chút nữa nói trong lòng đều cũng có chút hoảng sợ giờ phút này song long tống chí các cao thủ đều là tụ tập sau lưng vương việt vừa rồi bọn hắn cũng chịu một chút ảnh hưởng nếu không phải vương việt kịp thời xuất thủ sợ rằng sẽ ăn thua thiệt ngầm thiên ma âm quả nhiên không phải bình thường hôm nay là linh giáo vương việt sắc mặt bình tĩnh từ tốn ó i đã thấy t r ú c ngọc nhiên cùng loan loan hai người bởi vì vương việt võ công khó lường cũng không vọng động sắc mặt có chút kỳ quái không biết đang suy nghĩ gì sư phụ chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn kế tiếp nên làm gì đáng giận chỗ nào nhô ra người xem ra kế hoạch lần này phải thất bại không cần liệu mạng chuẩn bị rút lui vương việt đôi mắt khé nhúc ních đã nhận ra chúc ngọc nhiên cùng loan loan cử động nguyên lai、like、là tại bí mật truyền âm giao lưu bất quá bọn hắn thương lượng rút lui vấn đề vương việt cũng không có thể làm cho các nàng cứ thế mà đi c h ấ n nhiếp mục đích còn chưa đ ạ tới t phía dưới còn phải tiếp tục một phen âm thầm truyền âm cho song long cùng t ô n g trí để bọn hắn lặng lẽ hành động đem các loại người chậm rãi ngăn chặn hai vị nhưng là muốn chuẩn bị rút lui vương việt khỏe miệng cong lên dường như một vòng chế dây ước nguyên bản còn có lòng tin hai người đang ở chuẩn bị thoát thân rời đi nghe được vương việt trong lòng bỗng nhiên chấn động trên mặt cực lực n h ị xuống bảo trì thần tình như cũ nhìn chăm chăm vương việt lại phát giác bên người mấy vị cao thủ đã là lặng lẽ rời đi hướng hai cánh nhanh chóng lao đi đây là muốn ngăn chặn bọn hắn đường lui tiết tấu cái này các nàng là triệt để biến sắc nghiến chặt hàm răng đang suy nghĩ phải chăng cùng vương việt toàn lực l i ề u mạng sẽ tìm cầu kế thoát thân lúc vương việt thân ảnh một chút bỏ ra qua trong dây l ắ t lấn đến gần các nàng trước người hai trượng khoảng cách hai người trong nháy mắt phản ứng trái tim đều nhanh nhắc tới xuất thủ hướng vương việt công tới muốn đem hắn bước lui hai đạo êm h i dây lụa vùng đến lại có thể phát ra cắt vỡ không khí chính là t i ê n vang trên đó ẩn chứa lực đạo không nên xếp nhẹ nếu là bình thường tổng sư cao thủ bị đánh một chút cũng phải bị thương nặng dây lụa tới gần vương việt tựa như linh hoạt cánh tay bay tới mua đi tả hữu không chừng đánh về phía vương việt quanh thân đại huyệt hô hô hô tiếng vang liên miên bất tuyệt vương việt đối mặt dạng này thế công chính là phòng thủ né tránh mấy lần sau đó hai tay phân biệt chụp vào hai đầu dây lụa một cái tích lũy vào trong tay lộ ra nụ cười quái dị nhưng mà t r ú c ngọc nghiên cùng loan loan tựa hồ dự liệu được hắn lại như vậy trong lòng đều là đại hỷ dây lụa bị bắt lại tựa hồ là nằm trong dự liệu thiên ma khí có thể lấy lực vô hình trộm lấy đối phương có thực chi chất gần có thể hấp thụ đối phương công lực cho mình dùng âm thầm vận công thiên ma ở bên trong thể vận chuyển theo dây lụa làm môi giới một c ỗ hấp lực kỳ dị sinh ra m u ộ n tử trong tay vương việt hút đi công lực thiên ma khí có chút ý tứ vương việt khẽ di một tiếng nhưng cũng chỉ là khẽ mỉm cười một cái không thèm để ý chút nào cứ như vậy nắm lấy hai cây dây lụa mặc cho chúc ngọc nghiền cùng loan loan thi triển thiên ma nhưng mà thời gian trôi qua nhưng không có hấp thụ đến một chút xíu công lực chuyện gì xảy ra hai người ánh mắt giao tiếp đều là tràn ngập kinh nghi thiên ma thế tác Phút một từ tôi giật hắn kia không hề có tác dụng. chốc, một cực lớn hấp xả chi lực từ dây chuyển đến, tôi không kịp để phòng phía đối với kia dưới đem hai người giật đi dụng. lớn đến, ma mà đem lụa qua. để kịp có cụ cực lực dây xả bên trong nửa đường hai cái bung ô ra dây lụa muốn thoát thân mà chạy chân khí vừa mới v ậ n khởi lại là không thoát khỏi được h ấ p lực bởi vì vương việt song trưởng chính đ ố i các nàng hai người trong đó cường đại hấp xả chi lực chính là từ hắn lòng bàn tay chuyển tới tới đây cho ta vương việt song trưởng thu về hai người kia căn bản không thoát khỏi được một chút hướng hắn nhanh chóng n h i ê m tới hai người này cũng thực bất phàm đã tới gần vương việt trước người một trượng phạm vi lại còn có thể ra chiêu tấn công mạnh đem hết toàn lực liều mạng nhưng mà bất quá là chó cùng rất dâu vương việt song trường nhất chuyển hư vẽ nửa vòng hiện lên thái c ự c â m dương chi thế một cố cường đại hùng hậu khí kình tỏa ra đem đập vào mặt thế công ngăn trở ánh mắt lạnh leo như đ a o s ắ c bén như kiếm thân hình chấp đoán g bước nhanh xuống trước bản lĩnh như xuyên hoa hồ điệp h ư ảnh tầng tầng lớp lớp khó mà phân biệt tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc phốc phốc phốc điểm tại các nàng trước người sau một lát riêng phần mình rơi thân ở đ i ệ c h ú ngọc nhiên cùng loan loan đều là đứng không vững một chút lệnh ngã xuống đất sắc mặt các biến sư phụ công lực của ta bị phong bế một chút cũng không vận chuyển được đối mặt lời nói của loan loan trúc ngọc nhiên sắc mặt tâm trầm trạng hướng của nàng cũng giống như vậy trên người một chút huyệt đạo bị thủ pháp đặc biệt phong bế chân khí căn bản không vận chuyển được các nàng bây giờ không thể vận dụng chân khí trong cơ thể chính là một tam lưu cao thủ đều có thể đối phó các nàng vương việt nhìn thấy các nàng giãy ruộng chính là cười nói không cần tốn nhiều công phu thủ pháp của ta các ngươi là không giải được ta sở dĩ không hạ sát thủ là bởi vì cùng các ngươi âm quy phái làm một trận giao dịch hai người ngay xong trong lòng rất là không hiểu t r ú c ngọc nhiên lại là hỏi giao dịch gì chưa xong còn tiếp chương năm mươi lăm phụ thuộc điều kiện âm quý phái từ đó toàn lực ủng hộ ta song long bang tranh đoạt thiên hạ phàm l a n là mạng của ta lệnh nhất định phải phục tùng cùng chấp hành vương việt thanh âm khẳng bang hữu lực có loại không thể nghi ngờ uy nghiêm n g ư ơ i ý tứ là để cho chúng ta làm phụ thuộc của n g ư ơ i an tiền mã hậu cấp cho người sự tỉnh t r ú c ngọc nhiên nghe được trong lòng lập tức tức giận vương việt nói chân thực ý tứ không đúng là như thế ạ để ma môn đại phái đệ nhất âm quý phái cho hắn một cái tân tấn song long bang làm thuộc hạ quả thực là khinh người q u á đáng không có người nói như vậy không chịu nổi chỉ bất quà giúp ta làm một chút không khó sự t ì n h mà thôi đây là bí mật giữa chúng ta giao dịch không sẽ có bao nhiêu ngoại nhân biết nhớ kỹ đây là các người duy nhất cơ hội sống sót đồng dạng cũng là các người ma môn chèn ép phật đạo hai phái cơ hội tốt nhất vương việt tại trước người hai người ngạo nghễ mà đứng nói như thế ánh mắt đảo qua bọn hắn điều kiện hắn là sách ra về phần có chịu hay không đáp ứng thì nhìn t r ú c ngọc niên h lựa chọn cùng ngươi hợp tác giống như chèn ép phật đạo hai phái có quan hệ gì chúc ngọc niên hiển nhiên chú ý tới lời này một cái mấu chốt cùng vương việt đặt thành giao dịch cùng chen ép phật đạo hai phái tựa hồ căn bản không có liên quan vương việt nhẹ g i ọ n g cười một tiếng ung dung nói ra thôi được cho các ngươi nhìn một vợt Tr trong tay đột nhiên xuất hiện một t r ư ơ n g mặt nạ quỷ vương việt đem hở khép ở trên mặt lời nói chuyên l đề ra hiện tại ngươi cũng đã biết thân phận của ta người mặt quỷ t r ú c ngọc n h i ê n cùng loan loan nhìn thấy thời khắc này vương việt người mặt quỷ ba chữ thốt ra ánh mắt chạm nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương trấn kinh ha ha xem ra thân phận của ta trên giang hồ vẫn có chút danh tiếng vương việt thu hồi mặt nạ quỷ tiếp theo chắp tay đứng thẳng đối hai người cười lớn một tiếng thuận miệng nói ra hôm nay t r ú c ngọc nhiên g cảm nhận được mấy lần c h ấ n kinh đều là bởi vì người trước mắt tuyệt nghị không ra đối phương chính là tiếng xấu lan xa thần long kiến thủ bất kiến vĩ người m ặ t quỷ không chỉ như thế cái này dương công bảo t à n g càng là rơi vào người này c h i thủ lại nhìn sau lưng người bây giờ giang hồ thanh danh l ó e sáng song long linh nam tống ra tống trí những người này đều giống như ở phía sau hắn có thể nghĩ người này tối lực lượng bên trong nắm giữ là mình khó có thể tưởng tượng nay mục đích của người thì là cái gì chứ có phải là hay không vì mảnh này vạn dằm giang sơn hay là vì cái khác những thứ này t r ú c ngọc nhiên cảm giác hoàn toàn đoán không ra không mò ra có đáp ứng hay không nói ra ngươi lựa chọn cuối cùng vương việt thanh âm như là vừa đòi mạng đưa nàng trong nháy mắt kéo về đến cực kỳ bất lợi hiện thực bên trong buộc nàng làm ra lựa chọn cuối cùng cái lựa chọn này đem ảnh hưởng các nàng số mạng của những người này sư phụ loan loan cũng là thần sắc bất an lo lắng nhìn lấy t r ú c ngọc nhiên chúc ngọc nhiên trong lòng xoắn suýt một lát sau đó nâng lên ánh mắt nhìn về phía vương việt ta có thể đáp ứng b ấ t quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện vương việt đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng nhìn một hồi nói một chút điều kiện của ngươi t r ú c ngọc nhiên g ánh mắt trở nên s ắ c bén trầm giọng nói giúp ta đối phó thạch chi hiên lấy võ công của ngươi tuyệt đối có năng lực như thế a vương việt đột nhiên cười thật sâu nhìn nàng một cái lập tức thu về bàn tính đánh cho rất tốt tình huống như vậy dưới vẫn không quên vì chính mình dành một chút lợi ích xoay người sang chỗ khác ung dung nói ra ta cùng với thạch chi hiên giao thủ qua muốn thắng hắn không phải là không thể chỉ là ngươi không có đầy đủ thẻ đánh bạc để cho ta xuất thủ đối phó hắn vẹn vẹn bằng ngươi âm quy phái đáp ứng trở thành phụ thuộc thế nhưng là còn thiếu rất nhiều ngươi còn muốn như thế nào t r ú c ngọc nhiên vất ra vương việt xoay người lại nhìn lấy nàng